Nguyên lai thiên các người, thế nhưng bị nốt ở thú vương núi non chỗ sâu trong một cái trận pháp bên trong. Con hảo là thiên đường cùng Lam cùng đi, bằng không thật đúng là không có biện pháp, nếu bọn họ hai người lại vãn đi mấy ngày, liền tính cứu ra người cũng không sống nổi. Thẩm lăng nhi vừa định nói cái gì thời điểm, bên ngoài liền có người tới thông chi, nói bên ngoài có cái hắc ý đi nhân tìm nàng. Thẩm lăng nhi làm Lam trở lại trong không gian đi, thiên đường tắt đi theo bên người nàng. Rốt cuộc Lam là thú thú, nếu thực lực cao người. Rất dễ dàng là có thể xem ra tới Mà thiên đường tắc bằng không Hắn là trận linh Lượng ngươi thực lực lại cao cũng không có khả năng nhìn ra tới Hai người đi vào đan minh tiếp đai khách nhân đại sảnh liếc mắt một cái liền nhìn đến một cái hắc ý hề nhân đứng ở bên cửa sổ thẩm Lăng Nhi cũng nhận ra người này đúng là phía trước luyện đan đại hội chủ tịch trên đài Ngồi vị kia thánh điện xứ giả Cái kia làm nàng từ trong lòng bài xích thánh điện thẩm trưởng lão ngươi hảo Tại hạ thánh điện xứ giả lâm túc phong Hắc Ilya cảm giác được phía sau người tới, xoay người lại lễ phép nói, "Thẩm Lăng Nhi áp xuống trong lòng chán ghét, mặt vô biểu tình hỏi, "Ngươi hảo, không biết sứ giả tìm ta có cái gì sự tình?" Hắc Ilya nhân ngẩng đầu nhìn Thẩm Lăng Nhi ánh mắt, mang theo mạc danh tinh quang, nhưng mà đương nhìn đến bên cạnh thiên đường thời điểm, mày nhỏ đến không thể phát hiện nhíu như mày. Tựa hồ có chút kiêng kỵ thiên đường. Không sai, chính là kiên kỵ, này Lâm Túc Phong ở luyện đan đại hội Thẩm Lăng Nhi rời đi thời điểm, hắn liền đi theo tới Đan Minh vì chính là làm thẩm lăng nhi gia nhập thánh điện chỉ cần hắn có thể đem thẩm lăng nhi mang như đan minh như vậy hắn địa vị nhất định sẽ nâng cao một bước đặc biệt là đương hắn phát hiện thẩm lăng nhi chỉ có thần vương thực lực thời điểm càng là quyết định chú ý nếu thẩm lăng nhi cự tuyệt như vậy hắn liền mạnh mẽ đem nàng lược đi liền có thể chính là hiện tại nhìn đến thiên đường hắn thế nhưng nhìn không thấu thiên đường thực lực cho nên hắn hiện tại có chút kiêng kỵ ta tới đây là hy vọng thẩm trưởng lão có thể gia nhập chúng ta thánh điện chỉ cần gia nhập thánh điện Ta dám cam đoan tuyệt đối so với Thẩm trưởng lão ở Đan Minh càng có phát triển." Do dự Hạ Lâm Túc phong nói. "Thánh điện, không có hứng thú." Thẩm Lăng Nhi trực tiếp lạnh giọng cự tuyệt nói. Tuy rằng nàng hiện tại còn không rõ ràng lắm thánh điện sự tình, nhưng là chỉ bằng trong lòng cái loại này phản cảm, nàng cũng tuyệt đối sẽ không gia nhập. Lâm Túc phong không nghĩ tới đối phương như thế trực tiếp cự tuyệt, nháy mắt trên người hơi thở trở nên âm lãnh vô cùng, nhìn chăm chằm Thẩm Lăng Nhi nói, "Thẩm trưởng lão có biết cự tuyệt thánh điện kết cục Ngươi uy hiếp ta?" Thẩm Lăng Nhi ánh mắt lạnh lùng. "Hừ, ta khuyên thẩm trưởng lao vẫn là thức thời hảo, miễn cho cuối cùng vô pháp xong việc." Lâm Túc Phong lạnh lùng uy hiếp nói. "Phải không? Ngươi có biết uy hiếp ta kết cục?" Thẩm Lăng Nhi bỗng nhiên cười nói. Kia tươi cười giống như bầu trời xanh đổ xuống lưu vân chi màu, linh hoạt kỳ ảo tuyệt diễm, đẹp không sao tả xiết. Ngay cả Lâm Túc Phong cũng nhất thời xem xuất thần. "Rõ ràng, Phục hồi tinh thần lại, Lâm Túc Phong có chút ảo não nói. "Thiên đường Nhưng có cái gì trận pháp, có thể làm hắn đúng sự thật trả lời ta vấn đề. thẩm Lăng Nhi ở trong lòng hỏi. Có, không biết hiệu quả như thế nào. Thiên đường ở trong lòng nói. Vậy thử xem, ta muốn biết một ít thánh điện sự tình. thẩm Lăng Nhi nói. Hảo, không biết lâm sứ giả vì sao muốn cho ta gia nhập thánh điện đâu. Vì phối hợp thiên đường, thẩm Lăng Nhi cố ý hỏi. Ha ha ha, ta liền biết thẩm trưởng lão không có khả năng cự tuyệt chúng ta thánh điện mời. Tự nhiên là bởi vì Thẩm trưởng lão luyện đan thuật, cho nên ta mới mời ngươi gia nhập." Lâm Túc do lớn cười nói, trong lòng tắc gâm thẩm khinh bị Thẩm Lăng Nhi thế nhưng ở trước mặt hắn, ra vẻ thanh cao. "Kia không biết thánh điện có thể cho ta cái gì chỗ tốt đâu?" Thẩm Lăng Nhi tiếp tục hỏi, mắt tắc vẫn luôn chăm chú vào Lâm Túc Phong trên mặt, không buông tha hắn bất luận cái gì biểu tình. "Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập thánh điện, chỗ tốt tự nhiên là ngươi vô pháp." Lâm Túc Phong nói bỗng nhiên cảm giác trước mắt biến một mảnh mênh mang xương trắng. Thẩm Lăng Nhi nhìn đến đối phương hai mắt, cũng chậm rãi biến lỗ trống, biết là lâm vào thiên đường trận pháp bên trong. Tiểu thư, hảo. Thiên đường nói, cái này trận pháp hắn cũng lần đầu tiên thi triển, cụ thể hiệu quả liền chính hắn đều không rõ ràng lắm. Lâm sứ giả, gió Tây Quốc Thánh Điện ở cái gì địa phương? Thẩm Lăng Nhi nhẹ giọng hỏi. Ở gió Tây Quốc ngàn vân thành. Thánh Điện có bao nhiêu người? Gió Tây Quốc có tam vạn tám nghìn người. Mặt khác mấy quốc ta không rõ ràng lắm. Ngươi tới gió Tây Quốc làm cái gì? Tham gia luyện đan sẽ, tìm kiếm luyện đan sư. Thánh điện tổng điện ở cái gì địa phương? Tổng điện ở. Phúc còn không đợi Lâm Túc Phong nói ra, một mồm to máu tươi từ hắn trong miệng phun vãi ra. Đã chết, Lâm Túc Phong cư nhiên đã chết. Bởi vì hắn muốn nói ra thánh điện bí mật, liền như thế bị một cổ lực lượng phản phệ, dẫn tới tâm mạch chấn vỡ, hoàn toàn đã chết. Nhìn trên mặt đất chết đi Lâm Túc Phong, Thẩm Lăng Nhi mày đẹp liền hung hăng mà nhíu lại, không nghĩ tới cái này thánh điện Liền vị trí đều hiện giờ bí mật. Phất tay một thốc ngọn lửa, trực tiếp làm lâm túc phong hóa thành cho tận biến mất không thấy. Tiểu thư đối thánh điện. Thiên đường có chút khó hiểu hỏi. Ta cũng không nói lên được. Nhưng là mỗi lần ta nhìn đến thánh điện người, sẽ có một loại trời sinh bài xích cảm giác. Thường một lần nhìn thấy một cái thánh điện người như thế, lúc này đây nhìn thấy vừa rồi người kia cũng là như thế. Thẩm lăng nhi giải thích nói. Như thế nào sẽ như vậy? Ta cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy. Tính, một ngày nào đó sẽ rõ ràng là chuyện như thế nào. Thẩm Lăng Nhi nói, nàng từ trước đến nay không thích rối dám tưởng không rõ sự tình. Bởi vì nàng tin tưởng, hẳn là biết đến, sớm muộn gì có một ngày đều sẽ biết. Đến nơi Thánh Điện, nàng nếu tử trong lòng bài xích, như vậy trừ phi nàng không thấy được Thánh Điện người, chỉ cần gặp được nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu Thánh Điện làm lòng ta không thoải mái, ta đây cũng muốn làm người Thánh Điện không thoải mái. Cứ việc hiện tại thực lực của chính mình. Không thể đủ cùng thánh điện chống lại, cùng lắm thì nàng thấy một cái sắt một cái. Không thể một lần diệt thánh điện, vậy một chút diệt sát. Nay một đời nàng theo chính mình tâm mà sống, vì chính mình mà sống, vì bảo hộ những cái đó nàng để ý người mà sống. Đi thôi, đợi lát nữa sư huynh bọn họ hẳn là đã trở lại. Nói xong hai người liền xoay người rời đi, đương nhiên đi thời điểm, thầm lăng nhi không quên đem lâm túc phong nhẫn cùng nhau mang đi. Tuy rằng bên trong đồ vật không có cái gì nàng nhìn chúng, Nhưng là có một khối thánh điện lệnh bài bị nàng thu lên Nói không chừng ngày nào đó là có thể dùng tới đâu lãnh hạ trở về lúc sau Vội vàng tới tìm Thẩm Lăng Nhi Đem quốc quân cấp hộp giao cho nàng nói Tiểu sư muội, nhanh lên nhìn xem là cái gì thứ tốt Sư Minh, ngươi không thấy quá sao Thẩm Lăng Nhi hỏi Nàng cho rằng chính mình sư huynh biết bên trong là cái gì đâu Đây là cho ngươi Ta như thế nào sẽ trước mở ra đâu lãnh hạ cười nói Nga Thẩm Lăng Nhi đáp lời Sau đó làm cho mọi người mặt mở ra hộ Sau đó mọi người biểu tình trở nên kỳ quái lên Liên thẩm lăng nhi khỏe miệng cũng hơi hơi co giật một chút Sư Minh, ngươi xác định đây là cái kia cái gì quốc quân cho ta thẩm lăng nhi nhìn lãnh hạ hỏi Đúng vậy, đây là cái kia lễ bộ thượng thư lâm ông tự mình giao cho ta Không tin ngươi hỏi bọn hắn Lãnh hạ chỉ vào phía sau bạch trưởng lão mấy người nói Không sai, thẩm trưởng lão chúng ta tận mắt nhìn thấy đến Đúng vậy Lâm Đại Nhân nói nếu là quốc quân muốn giao cho ngươi. Tạ trưởng lão đám người vội vàng giúp Minh Chủ giải thích nói. Này rõ Tây quốc quân là có bệnh vẫn là keo kỳ ta. Thầm Lăng Nhi không khách khí nói. Không phải nàng cố ý muốn mắng người, là bởi vì cái kia cái gọi là quốc quân, dùng một cái tinh xảo đến không được hộp, bên trong thế nhưng là một trương hoàng cung dạ yến thiệt mời. Cư nhiên muốn thỉnh ăn cơm, ngươi dùng đến làm cho như thế thần bí sao. Cũng khó trách mọi người xem đến hộp mở ra thời điểm biểu tình kỳ quái. Thẩm Lăng Nhi tùy tay đem hộp hướng trong không gian một ném, để lại cho mọi người một cái hoa lệ bóng dáng, sau đó trở lại phòng đi. Gió đêm lạnh lạnh. Thẩm Lăng Nhi mang theo sư huynh, còn có bốn vị trưởng lão cùng cưỡi xe loan vào cùng, một đường đi tới thùng xe nội không khí rất là quỷ dị. Thẩm Lăng Nhi lười nhát rửa vào nhắm mắt dưỡng thần, lãnh hạ tắc xúc lên bức màn xem ngoài cửa sổ phong cảnh. Mà bốn vị trưởng lão lại khẩn trương ngồi nghiêm chỉnh. Mà ở mọi người không chú ý thời điểm, Thẩm Lăng Nhi bối ở sau người trên tay kia cái hồn giới chợt lóe mà qua tỷ lệ ưu quang, mấy cái trong suốt linh hồn từ hồn giới trung phiêu đi ra ngoài, đây cũng là thẩm lăng nhi tới tham gia cung yến nguyên nhân. Vì chính là muốn nhìn một chút thẩm ra mấy cái lao tổ có phải hay không thật sự ở Hoàng cung, dựa theo thiên các được đến tin tức, trong Hoàng cung cao thủ nhiều như mây, cung thâm khó dò Cho nên nàng mới quyết định làm hồn giới trung thu phục quỷ hồn đi tham dò Nhìn xem đến tuột cùng này gió Tây Quốc Hoàng cung có cái gì bí mật. Cung hoa phun thốc, mùi hoa tập người Buổi tiệc ở Phương Hoa Điện cử hành, Luyện Khí Minh cùng Thuần Thú Minh tự nhiên đều là có một vị trí nhỏ, chỉ có Đan Minh độc chiếm một góc, cùng mặt khác người có vẻ không hợp nhau. "Sư minh, nay cái gì thời điểm kết thúc?" Thẩm Lăng Nhi có chút nhàm chán hỏi. "Tiểu sư muội, còn không có bắt đầu đâu, ngươi như thế nào liền sốt ruột?" Lãnh Hạ Bất Đắc Dĩ nói. Hắn tự nhiên nhìn ra được tới Thẩm Lăng Nhi đối với cung yến căn bản không có hứng thú. "Tiểu sư muội, ngươi nếu là thật sự nhàm chán, liền đi về trước." Đợi lát nữa quốc quân hỏi tới, ta sẽ giải thích. lãnh hạ nghi nghi nói. Hảo, ra đây đi rồi. Thầm lăng nhi vừa nghe liền cười. Thừa dịp không ai chú ý liền lặng yên rời đi. Nàng tới nơi này vốn dĩ chính là có mục đích, hiện tại mục đích đã tới, tự nhiên vô tâm tình ứng phó những người này. Vừa rồi vào cửa cung thời điểm, nàng thả ra đi quỷ hồn liền đem hoàng cung tìm cái biến, cho nên phía trước nàng ở nơi đó ngồi thời điểm, chính là chờ chính mình thả ra đi quỷ hồn trở về. Chờ đến toàn bộ quỷ hồn đều trở về về sau, nàng mới cố ý cùng lãnh hạ nói chuyện, vì chính là sớm một chút rời đi, bởi vì căn cứ trở về quỷ hồn nói, thẩm ra ba cái lao tổ chỉ là đã từng đã tới nơi này, lại không có bị bắt lấy. Mà là đang chạy trốn thời điểm danh tiến vào một cái bí cảnh bên trong. Như vậy nàng cũng có thể yên lòng. Đến nỗi cái này gió Tây Quốc Hoàng thất cùng thẩm ra có phải hay không có quan hệ, hiện tại nàng cũng không quan tâm. Chỉ là thẩm lăng nhi như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Nếu lúc này đây nàng không rời đi, liền sẽ nhìn thấy hai cái nàng thực không nghĩ thấy người. Nếu hiện tại nàng gặp được, như vậy nói không chừng sẽ tại đây hai người, không có trưởng thành lên thời điểm đem này tiêu diệt. Chính là nàng rời đi, cho nên chú định nàng không thấy được này hai người, cho nên ở phía sau tới, lại lần nữa gặp mặt thời điểm, này hai người cho nàng mang đến vô số phiền thoái. Trở lại đan minh lúc sau, nguyên bản tính toán tu luyện thẩm lăng nhi, không biết có phải hay không bởi vì ban ngày nhìn thấy cái kia thánh điện sứ giả quan hệ làm nàng trong lòng trước sau có chút không thoải mái, đơn giản trực tiếp nằm ở trên giường, nhắm mắt lại cái gì đều không đi tưởng. trong lúc ngủ mơ thẩm lăng nhi nhìn đến chính mình phụ thân cùng vài người bị một đám người da đen vây quanh, đến trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm vô số thi thể, bọn họ không ngừng cùng hắc y nhân chém giết, chính là bất đắc dĩ hắc y nhân quá nhiều. trong đó một người vì làm phụ thân thẩm phi vũ mấy người rời đi, thế nhưng lựa chọn tự bạo. hình ảnh vừa chuyển, một chỗ trong sân gốc cả người là huyết thẩm phi vũ trong lòng ngực ôm một cái cả người là huyết nữ tử bên người đi theo mấy cái đồng dạng cả người là huyết nam nữ mà các nàng chung quanh như cũng là vô số hắc y diề nhân vì thế lại là một hồi tàn nhẫn chém giết bắt đầu rồi những cái đó hắc y diề nhân tàn nhẫn vô cùng bị bọn họ giết chết người thế nhưng đều bị bọn họ nhất kiếm nhất kiếm chém đứt tứ chi sau đó đem thi thể cũng chém thành bầm thây một cái áo xanh nữ tử dùng thân thể của mình vì thẩm phi vũ cùng hắn trong lòng ngực nữ tử chặn hắc y diề nhân đâm tới kiếm Nghe không được kia áo xanh nữ tử nói cái gì, lại có thể rõ ràng nhìn đến trên mặt nàng treo một tia thỏa mãn mỉm cười. Sau đó liền ở thẩm phi vũ trước mắt, nữ tử thi thể lại một lần tàn nhẫn bị tách rời thành mảnh nhỏ. Thẩm Lăng Nhi nhìn thấy phụ thân khỏe mắt chảy xuống một giọt thanh lệ, từ phụ thân khẩu hình nhìn thấy hắn tê hô lên hai chữ thế nhưng là muội muội. Nàng tiên là chính mình phụ thân muội muội. Bởi vì đau xót, mắt thấy một cái hắc y nhân kiếm liền phải đâm trúng thẩm phi vũ, đung nhiên một bóng người che ở phía trước như cũng là dùng thân thể thế Thẩm Phi Vũ chặn đạo đạo kiếm quang, sau đó hung hăng một trưởng đưa ra, đem Thẩm Phi Vũ hai người đẩy ra hắc y yệp nhân vòng đây Sau đó nam tử thân thể bắt đầu bành trống lên, lại một lần tự bạo mở ra. Hình ảnh nhảy chuyển, Thẩm Phi Vũ ôm trong lòng ngực như cũ hôn mê nữ tử, hắn bên người chỉ còn lại có một nam một nữ. Bốn người chung quanh mấy chục cái hắc y yệp nhân như hổ rình ngồi nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn họ tựa hồ đang chờ đợi cái gì mệnh lệnh giống nhau, cũng không có lập tức công kích chỉ là ở giằng co thời gian một chút quá khứ ở Hắc Y Ly Nhân Tựa Hồ được đến mệnh lệnh chuẩn bị bắt đầu đánh chết bốn người thời điểm đống nhiên Tử Thẩm Phi Vũ trong lòng ngực nữ tử trên người nổ bắn ra ra một trận màu tím quang mang từ mang loá mắt vô cùng chói mắt làm Hắc Y H. Nhân đều không thể không nhắm mắt lại chờ đến quang mang sau khi biến mất ôm nữ tử Thẩm Phi Vũ đã không thấy mà dư lại một nam một nữ thân thể đã bành trướng lên theo một tiếng tiếng nổ mạnh vang lên hình ảnh lại lần nữa bị dập nát một cái trong sân động, thầm phi vũ lẳng lặng ôm trong lòng ngực nữ tử. hai người trên người tràn đầy máu tươi, tựa hồ tùy thời đều có khả năng chết đi giống nhau. ngay cả như vậy hắn mắt như cũ thâm tình nhìn nữ tử mặt, tựa hồ như thế nào đều xem không đủ giống nhau. hồi lâu, trong lòng ngực nữ tử chậm rãi mở mắt ra, bị đỡ ngồi ở thân phi vũ trong lòng ngực. giờ khắc này thầm lăng nhi cũng rốt cuộc thấy rõ nữ tử khuôn mặt, đúng là chính mình mẫu thân nam cung như yên. hai người liền như vậy lẫn nhau dựa sát vào nhau bởi vì bọn họ mặt đối mặt nhìn lẫn nhau, Thẩm Lăng Nhi nghe không được cũng nhìn không tới bọn họ đang nói cái gì, chỉ là cảm thấy bọn họ ở lẫn nhau kể ra cái gì. Cuối cùng hai người khoanh chân tương đối mà ngồi, thật sâu lẫn nhau nhìn đối phương mắt, tựa hồ muốn đem đối phương bộ dáng khắc vào linh hồn chỗ sâu trong. Hai người nhìn nhau cười, nhắm hai mắt. Từ bọn họ ở trong thân thể chậm rãi dâng lên hai thuốc quang mang, sau đó quang mang một phần vì nhị biến mất không thấy, quang mang biến mất lúc sau. Hai người thi thể hiện lên ở giữa không trùng, sau đó chậm rãi rơi xuống. An tĩnh nằm trên mặt đất, bọn họ ngón tay lại là gắt gao khấu ở bên nhau. Lúc này, đông nhiên xuất hiện một đám H.I.D. hệ nhân, bọn họ trực tiếp mang đi nam cung như yên thi thể. Sau đó trong đó một cái H.I.D. hệ nhân ném ra một thốc ngọn lửa ở thẩm phi vũ thi thể thượng, đại khái là hắc ý hệ nhân đối chính mình ngọn lửa quá có tin tưởng. Cho nên hắn cũng không có đi xem liền rời đi. kia ngọn lửa ở H.I.D. hệ nhân biến mất thời điểm liền dập tắt Ma Thẩm Phi Vũ thi thể tác hoàn hảo nằm ở nơi đó. 37 chẳng lẽ là thân thế? Đột nhiên một trận bạch quang hiện lên, một cái che mặt bạch đi lìa nữ tử xuất hiện ở thẩm phi vũ thi thể bên cạnh. Chỉ thấy nàng nâng lên tay phải nhẹ nhàng ở không trung vung lên, bốn đạo quang mang nháy mắt xuất hiện ở bên người nàng, trong đó lưỡng đạo quang mang tiến vào đến thẩm phi vũ trong cơ thể. Lúc sau trên mặt đất nam nhân chậm rãi mở mắt ra, nhìn trước mắt bạch đi lìa nữ tử. Sau đó quỷ gối nữ tử trước mặt khẩn cầu cái gì? Ngắn ngủi chầm mặt lúc sau, nữ tử thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy, chỉ có thẩm phi vũ túi đầu như cú quỳ trên mặt đất. Hồi lâu lúc sau, bạch đi, đi nữ tử lại lần nữa xuất hiện ở trong sân đậu. Theo tay nàng vung lên Nam Cung Như Yên thi thể xuất hiện trên mặt đất. Theo sau phía trước còn thừa lưỡng đạo quang mang tiến vào đến Nam Cung Như Yên ở trong thân thể. Đợi cho Nam Cung Như Yên tỉnh lại, nhìn đến bên người thẩm phi vũ. Hai người gắt gao ôm ở bên nhau. Thật lâu sau lúc sau. Hai người đồng thời xoay người quỷ gối bạch đi lì nữ tử trước mặt. Tựa hồ là ở cảm tạ ân cứu mạng. thẩm lăng nhi nhìn đến đều là bạch đi lì nữ tử bóng dáng cùng sân biên, cho nên không biết bạch đi lì nữ tử đều nói chút cái gì. Chỉ thấy thẩm phi vũ hai người quỷ trầm mặc quỷ gối bạch đi lì hẻ nữ tử trước mặt, hồi lâu lúc sau, bạch đi lì nữ tử trong lòng ngực đống nhiên xuất hiện một cái trẻ con, nàng thật sâu nhìn trẻ con bộ dáng, ngón tay nhẹ nhàng miêu tả trẻ con hình dáng. Cuối cùng không tha đem trẻ con đưa đến nam cung như yên trong lòng ngực. Lúc sau tử trên tay đánh ra vài đạo quang mang hoàn toàn đi vào thẩm phi vũ hai người trong cơ thể. Cuối cùng ngón tay ở trẻ con cái chán một chút. Một đạo ánh sáng tím hoàn toàn đi vào trẻ con trong cơ thể không thấy. Bạch y lìa nữ tử mang theo thẩm phi vũ hai người lại lần nữa xuất hiện. Còn lại là vũ thần đại lục nam khế quốc nam thành vũ vương phủ trước đại môn. Trong bóng đêm bạch y lìa nữ tử mắt vẫn luôn thật sâu nhìn chăm chăm nam cung như yên trong lòng ngực trẻ con. Rất lâu sau đó mới không tha rời đi mắt, thẳng đến thẩm phi vũ phu thê hai người tiến vào vương phủ sau hồi lâu, kia tự như cũ đứng ở trong gió, mắt nhìn vương phủ nội nào đó phòng hồi lâu, mới xoay người biến mất tại chỗ. Thẩm lăng nhi nhìn đến bạch tí ghi nữ tử xoay người nháy mắt, khỏe mắt phiêu ra một đạo lẽ sáng nước mắt theo gió rồi biến mất. Đương thẩm lăng nhi lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, sắc mặt treo đầy nước mắt. Nàng liền như vậy nằm, nói không rõ trong lòng đến tột cùng là cái gì tư vị. Một loại khó chịu một loại đau trong lòng chỗ ẩn ẩn hiện lên, nàng không biết chính mình nhìn đến hình ảnh, đến tột cùng là chính mình làm ngộng, vẫn là chính mình thân thế. Chẳng lẽ chính mình không phải thẩm phi vũ cùng nam cung như yên hài tử? Chẳng lẽ chỉ là một giấc mộng sao? Chính mình là ai? Cái kia bạch tỷ gì nữ tử lại là ai? Vì cái gì chính mình sẽ nhìn đến những cái đó hình ảnh? Vì sao chính mình trong lòng sẽ có khổ sở cảm giác? Nàng biết, này hết thể chỉ có tìm được nam cung như yên cùng thẩm phi vũ mới có thể biết chân tướng. Xem ra muốn nhanh lên đi tìm Băng tâm Hoa, chưa khỏi Minh Đại Ca thân thể, nàng cũng thật sớm ngày đi Thiên Một Học viện. Sau khi quyết định, Thẩm Lăng Nhi liền xoay người lên, rửa mặt xong lúc sau. Đi tìm Lãnh Hạ, thuyết minh chính mình phải rời khỏi sự tình, lại không nghĩ rằng Lãnh Hạ nghe nói chính mình muốn đi cực Hàn rừng rậm, nhất định đi theo cùng đi. Bất đắc dĩ Thẩm Lăng Nhi đối cái này sư huynh không có biện pháp cũng liền đành phải đáp ứng. Lãnh Hạ nghe Sở chính mình đem Tiểu Thiên mang theo trên người, thế nào cũng phải muốn nhìn. Thẩm Lăng Nhi đành phải đem Tiểu Thiên từ không gian mang theo ra tới. Trong trước mắt một cái đáng yêu đến bạo, phấn yêu ngọc trác, vô địch manh hệ 2 tuổi tiểu nam hài xuất hiện ở lánh hạ trước mặt. Nho nhỏ nhân nhi nháy đen nhánh mắt vượng mê mang nhìn trước mắt tuấn mỹ nam tử, sữa bỏ trắng non khuôn mặt nhỏ, nhìn qua phấn nộn nộn, cao cao đứng thẳng mũi, cao cao nuôi phấn đô đô cái miệng nhỏ, thanh triệt đôi mắt giống như sao trời lộc lẫy thâm thúy, hơi hơi có chút cuốn khúc đen nhánh tóc cấp nho nhỏ nhân nhi tăng thêm vài phần thần bí sáng giỏi hết thể tốt đẹp từ ngữ phảng phất đều không thể hình dung tiểu nhân nhi phiêu lăng hắn liền phảng phất là chúa sáng thế thân sinh giống nhau làm người chỉ có thể hâm mộ vô pháp ghen ghét. lãnh hạ ở tiểu thiên vừa xuất hiện mắt liền sáng không lố là nhà mình tiểu sư muội sinh hài tử lớn lên như thế linh khí phiêu lượng mẫu thân cái này là ai a tiểu thiên nhìn đến chính mình mẫu thân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại ba lượng hạ bỏ đến thẩm lăng nhi trên người ngại thanh ngại khí hỏi Hắn rõ ràng ở không gian chơi thực sung sướng, không biết mẫu thân đột nhiên đem chính mình mang ra tới làm cái gì. Hắn là mẫu thân sư mình, người kêu cứu cứu hảo. Thầm lăng nhi hôn hôn nhi tử mặt nói. Cứu cứu hảo. Cứu cứu bảo bảo. Tiểu thiên vừa nghe mắt to chớp chớp, sau đó đối với lãnh hạ vươn tay nhỏ nói. lãnh hạ lập tức đã bị manh tới rồi, kia còn nhớ do chính mình sư phó đã từng nói tiểu gia hỏa là cái ác mà sự tình a. Một phen liền đem lạc tiểu thiên ôm ở trong lòng ngực. Thẩm Lăng Nhi nhìn lãnh hạ không hề phòng bị bộ dáng, ánh mắt mang theo thật sâu đồng tình. Nàng nhất hiểu biết chính mình nhí tử. Trời sinh có nghịch thiên thói ở sạch. Như thế chủ động cùng người khác thân cận, kia kết quả có thể nghĩ. Cứu cứu, cứu cứu. Tiểu Thiên mềm mềm manh manh kêu, một bên vươn tay nhỏ ở lãnh hạ trước mặt. Ân, Tiểu Thiên đúng không? Đây là, lãnh hạ đã sớm bị Tiểu Thiên một tiếng cứu cứu ngọt như lọt vào trong sương ngủ, nơi đó biết Tiểu gia hỏa cái gì ý tứ. Mẫu thân nói. Lần đầu tiên gặp mặt phải cho Tiểu Thiên lễ gặp mặt. Tiểu Thiên nháy nho đen mắt lấp lánh nhìn lánh hạ nói. Thầm lăng nhi đỡ chán, nàng cái gì nói. Thật là bán đứng mẫu thân không cần lý do a lãnh hạ sửng sốt, ngay sau đó cười lớn nói. Đúng vậy, đối, ngươi xem cứu cứu như thế nào đều cấp quên mất đâu. Ha ha ha. Cấp, cái này tặng cho chúng ta ra Tiểu Thiên tốt không? Nói tử nhẫn bên trong lấy ra một cái cổ xưa nhẫn, vừa thấy liền không phải vật phàm. Tiểu gia hỏa tiếp nhận tới trực tiếp giảo phá ngón tay nhận chủ, nhận tự động trồng lên hắn tay nhỏ thượng, lớn nhỏ vừa mới thích hợp. Sau đó tiểu thiên thần thức hướng nhẫn bên trong vừa thấy, mắt vẻ mặt liền cười. thẩm lăng nhi vừa thấy chính mình nhi tử cười mắt cùng trăng non nhi dường như, liền biết sư huynh cấp nhẫn bên trong có không ít đồ vật. Bằng không tiểu gia hỏa này mới sẽ không cười như vậy vui vẻ. Cảm ơn cứu cứu, ba tiểu thiên nhạc đối với lãnh hạ mặt liền hôn một cái. Lãnh hạ càng là cao hứng vẫn luôn từ nhẫn bên trong ra bên ngoài lấy đồ vật Thẩm lăng nhi xem khỏe miệng chỉ chịu, nhìn một lớn một nhỏ, đại ngây ngô cười không ngừng hiến vật quý. Tiểu nhân cùng tiểu hồ ly dường như, đem một kiện một kiện bảo bối hết thể thu được chính mình nhẫn bên trong. Thật là vô địch. Không biết chờ lãnh hạ phát hiện chính mình nhẫn chữ vật không thời điểm, có thể hay không bạo tẩu. Nhìn tiểu thiên chơi vui vẻ, Thẩm lăng nhi khiến cho chính mình sư huynh trước chiếu cố tiểu thiên, nàng đi ra ngoài một chuyến, từ đan minh ra tới lúc sau. Thẩm lăng nhi liền thẳng đến thiên các mà đi. Tới rồi thiên các lúc sau mới biết được, Khê Thu cùng Lôi Hộ Pháp còn có Diễm, mang theo người đi Nam Lâm Quốc chủ bị thiên các phân cách sự tình, hiện tại chỉ có Thẩm Hàn cùng nhóc con ở sát thủ lâu bên kia vẫn như cũ là Thẩm Phong bốn người phụ trách. Diễm vẫn luôn đều đi theo Thẩm Phong bọn họ, hiện tại thực lực vẫn như cũ tới cửu cấp đỉnh, tương đương với nhân loại thần tôn tu vi. Như thế nhiều năm càng là học không ít bản lĩnh, người bình thường căn bản vô pháp tưởng tượng ra hắn là một con hóa hình thú thú. Mà Thẩm Phong đám người thực lực cũng đều đạt tới thần tôn cấp bậc. Bị dự vì tứ công tử thẩm phong bốn người, thực lực càng là tới thần tôn cao cấp. Chỉ cần không treo chọc những cái đó lao quái vật, rất ít có người là bọn họ đối thủ. Bởi vì lôi hộ pháp cùng diễm đều không ở, cho nên thẩm lăng nhi quyết định làm thiên đường cùng lam lưu tại thiên các, nàng có tiểu bảo cùng tiểu ma tại bên người, người bình thường căn bản thương không đến nàng. Công đạo mọi người một chút sự tình lúc sau, làm thẩm phong bọn họ bắt đầu thu thập thánh điện tư liệu. Sau đó chính mình trở lại Đan minh, chuẩn bị ngày mai đi hướng cực hàn hai tháng sau, cực hàn rừng rầm xuất hiện ba đạo nhân ảnh, đúng là lãnh hạ thẩm lăng nhi còn có nàng ở nửa đường gặp được tiêu vũ. hai năm trước tiêu vũ thực lực thăng cấp đến thần tôn, cho nên đúng hẹn ở bắc âm học viện tìm được nàng. lúc ấy bởi vì tiểu thiên quan hệ, nàng cũng không có bất luận cái gì tính toán, cho nên tiêu vũ liền về tới tiêu gia, nghe nói vũ thần đại lục tiêu gia là hạ vũ đại lục tiêu gia chi nhánh. nửa tháng trước nàng sư huynh ở trên đường gặp được bị thương tiêu vũ, mới biết được hắn cùng gia tộc ra tới rèn luyện người đi rời ra. Lúc sau biết bọn họ muốn đi cực hàn rừng rậm, cũng tính toán cùng nhau đi trước. Vừa tiến vào cực hàn rừng rậm, lãnh hạ toàn thân tế bào, đều ở vào căng chặt trạng thái bên trong, hắn phản ứng, tự nhiên dừng ở thẩm lăng nhi trong mắt. Nàng tổng cảm thấy sư huynh tới rồi cực hàn rừng rậm sau, phản ứng có điểm không giống bình thường. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Thẩm lăng nhi có chút lo lắng hỏi. Sư mộ yên tâm, ta không có việc gì, chính là cảm thấy có điểm lãnh. Lãnh hạ cười hạ nói. Thấy hắn không muốn nhiều lời. Thẩm Lăng Nhi cũng không lại hỏi nhiều, rốt cuộc mỗi người đều có chính mình bí mật. Ba người một đường đi vào cực hàn rừng rậm, quả nhiên là rét lạnh vô cùng, nếu không phải bọn họ dùng linh lực che chở thân thể, chỉ sợ đã sớm đông lạnh vô pháp hành động. Cực hàn rừng rậm rất lớn, ít nhất lúc này bọn họ căn bản vọng không đến giới hạn, nếu là lang thang không có mục tiêu đi, không biết khi nào mới có thể đi xong. Nghe đồn băng tâm hoa lớn lên ở cực hàn rừng rậm phía nam một chỗ đoạn ngai thượng, chỉ là này băng tâm hoa tuy rằng không có thần thú bảo hộ, Lại là không phải ai đều có thể được đến. Băng Tâm Hoa ở trong truyền thuyết 10 đại linh hoa chúng xếp hạng thứ bảy. Chỉ vì nó độc đáo linh tính, muốn được đến băng tâm hoa chỉ có băng tâm hoa tán thành người. Nói cách khác, mặc dù ngươi được đến băng tâm hoa cũng là không dùng được. Bởi vì không phải băng tâm hoa tán thành người, băng tâm hoa có thể tự hành phá hủy tự thân dự tính, biến thành không dùng được bình thường hoa cỏ. Ba người đi rồi cả ngày, chỉ gặp được mấy chỉ cấp thấp ma thú, thầm lăng nhi thải đến một ít dữ liệu, cơ bản lại vô mặt khác thu hoạch liên tùy ý tìm một chỗ nghỉ ngơi. sư muội, ngươi muốn băng tâm hoa luyện chế đan dược. lãnh hạ một bên ăn mỹ vị thịt nướng, một bên hỏi. ân, ta một cái bằng hữu chúng độc. yêu cầu băng tâm hoa giải độc. thầm lăng nhi không có dâu dêm nói. nga. sư muội, nàng cũng cùng ngươi đến từ một chỗ sao? lãnh hạ nhìn mắt tiêu vũ hỏi. tuy rằng cái này nam tử có chút trầm mặc, nhưng là từ hắn trong ánh mắt nhìn ra được tới người nam nhân này đối sư muội có rất sâu cảm tình. chỉ là. Giống như nhà mình sư muội đối hắn chỉ là bằng hữu, Thật là cái đáng thương nam nhân Ân, Ba người ăn xong đồ vật Cũng không có ngủ Bởi vì cái này rừng rậm độ ấm phi thường thấp Cho nên ba người đều khoanh chân bắt đầu tu luyện Hôm sau Ánh nắng tươi sáng Chỉ là này cực hàn rừng rậm bên trong lại là giống nhau dết lạnh Phanh phanh phanh Đột nhiên Phía trước chuyển đến đánh nhau tiếng động Từ truyền tới thanh âm Chúng có thể biết phía trước đánh nhau gì thường kịch liệt Ngao ngao ngao Từng tiếng ma thú ngao tiếng kêu, ở yên tĩnh cực hàn trong rừng rậm vang lên. Sau đó, rung trời tiếng giống giận từ phía trước chuyển đến. Chúng ta đường vòng. Tiểu vũ nói. Hảo. lãnh hạ cũng như thế tưởng, thầm lăng nhi tự nhiên cũng phi thường tán đồng. Rốt cuộc bọn họ cũng không nghĩ đối mặt một đám phát điên ma thú, càng không nghĩ trợ giúp những người khác cùng đối phó ma thú. Chẳng qua, lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm. Đang lúc ba người chuẩn bị đường vòng khi. Phía trước mọi người giống như điên rồi giống nhau, hướng tới bọn họ phương hướng mà đến, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, xuất hiện ở ba người trước mặt. Tùy theo mà đến, còn có chen chúc tới gió mạnh bầy sói. nháy mắt liền đưa bọn họ bao quanh vây quanh đi lên. Xem lãnh hạ cùng tiêu vũ sắc mặt biến thành màu đen, thẩm lăng nhi tắc phi thường bình tĩnh không có bất luận cái gì biểu. Hắc hát hắc, hát, ngượng ngùng a, đem ba vị kéo xuống thủy. Nói chuyện nam tử, miệng thượng nói ngượng ngùng, nhưng là kêu nhỏ dọt chuyển động trong mắt. Liền nhìn ra hắn căn bản chính là bất an hảo tâm Thẩm lăng nhi ba người Cũng không có để ý tới nam tử Ở nhìn đến nam tử cùng hắn các đồng bạn Liền biết bọn họ đây là cố ý hỏa thủy đồng dẫn Bởi vì bọn họ trên người Tuy rằng không ít vết thương Nhưng là từ miệng vết thương dấu vết tới xem Cũng không chí mạng Nếu bọn họ ra sức một cách nói Này đàn gió mạnh lang căn bản không phải bọn họ đối thủ Nhưng là bọn họ lại ở phát hiện chính mình ba người sau Liền đem gió mạnh bầy sói dẫn tới Bọn họ nơi vị trí thế nhưng đánh làm cho bọn họ ra tay ngăn cản bảy sói chú ý. Nhìn thấu bọn họ ý đồ, thầm lăng nhi ba người đồng thời cười. Ngay cả hiện giờ trở nên có chút lạnh nhạt tiêu vũ khỏe miệng cũng treo một mặt đẹp độ cung. Chẳng lẽ bọn họ ba cái thoạt nhìn nó sao? Thầm lăng nhi rất muốn nói cho bọn họ, kỳ thật có người so với bảy sói càng đáng sợ. Đương Nam Tử mang theo đồng bạn nghĩ bọn họ ba người tới gần thời điểm, thầm lăng nhi ống tay háo nhẹ nhàng nâng khởi lại thả xuống dưới, trong không khí một tia mùi hương thoang thoảng thổi qua Một ít cơ hội là mắt thường vô pháp thấy rõ ràng phấn mạc, hướng tới nam tử cùng với hắn đồng bạn mà đi. Không biết có phải hay không trời cao đặc biệt hầu ái thẩm lăng nhi, ở phấn mạt sai hướng nam tử đám người hết sức, một trận thanh phong thổi qua, đem những cái đó phấn mạt đủ số chiếu vào bọn họ trên người trên người. Này phấn mạt đối nhân loại không có bất luận cái gì hiệu quả, nhưng là đối ma thú lại là hiệu quả thật tốt, chỉ cần đem phấn mạt chiếu vào nhân thân thượng, ma thú liền sẽ giống như động dục hướng tới trên người có rắc lên phấn mạt người hung hăng công kích mà đi đến chết không bỏ qua. Phong qua nháy mắt, gió mạnh bầy sói liền bạo động. Cùng lúc đó, thẩm lăng nhi ý bảo sư huynh cùng tiêu vũ hướng bên cạnh tối lui. Ba người ăn ý vọt đến một bên bắt đầu xem diễn. Gió mạnh bầy sói ở người được nam tử đám người trên người phấn mặt sau, cư nhiên làm lơ thẩm lăng nhi ba người, hung hăng mà nhào hướng nam tử cùng hắn đồng bạn. Ngô ngô, không nghĩ tới này thú phấn như thế dùng tốt đâu. Nếu các ngươi muốn hỏa thủy đông dẫn, như vậy các ngươi hẳn là cũng thực thích chính mình thường thường kết quả đi thầm lăng nhi ở một bên lạnh lạnh nói hơn nữa nàng nói chuyện thanh em không hề có chế lấp này không ở đây tất cả mọi người nghe được nàng lời nói đột nhiên lãnh hạ cùng tiêu vũ đồng thời có loại phía sau lưng lạnh cả người cảm giác duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng quả thật là lời lẽ trí lý a nhìn xem nhà mình tiểu sư muội sẽ biết thế nhưng dùng như vậy thuần mỹ bộ dáng nói như thế làm người phát mau nói a theo bầy sói công kích Nam tử đám người tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Tiêu vũ nhìn thẩm lăng nhi ánh mắt trước sau mang theo nhàn nhạt ôn nhu, tuy rằng hắn đã có thể ẩn tàng rồi phần cảm tình này, lại như cũng là xem tới được hắn trong mắt ôn nhu cùng sủng địch. Chúng ta đi thôi. Thẩm lăng nhi hoàn toàn làm lơ thân những người đó tiếng kêu thảm thiết, nếu không phải bọn họ trước treo chọc nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ không ra tay. Muốn tính kế đến nàng trên đầu, liền phải có trả giá đại giới giác ngộ. Đừng đi, cứu chúng ta. Thẩm Lăng Nhi lời nói mới rồi tự nhiên cũng rơi vào mọi người trong thai. Liên tính lúc này bọn họ hận chết Thẩm Lăng Nhi ba người, bọn họ cũng không thể đem hận không ngờ lộ ra tới, bởi vì bọn họ yêu cầu này ba người trợ giúp. Đáng tiếc, Thẩm Lăng Nhi cũng không phải là cái gì thánh mẫu mà gì ạ, cũng không phải cái gì thuần khiết bạch liên hoa, đối với phía sau mọi người tiếng kêu cứu mạng, hoàn toàn lựa chọn làm lơ. Nếu nói ngay từ đầu, bọn họ tựa như chính mình phát ra cầu cứu tín hiệu, có lẽ nàng còn sẽ ra tay cứu giúp. Nhưng là ở bọn họ đem gió mạnh bầy sói, dẫn tới bọn họ ba người trước mặt khi, bọn họ kết quả liền chú định như thế. Những người đó nhìn Thẩm Lăng Nhi ba người chuẩn bị rời đi, suốt ruột muốn lao ra gió mạnh bầy sói, hướng tới bọn họ mà đến. Đáng tiếc, có thu phấn trong người bọn họ, căn bản vô pháp đột phá bầy sói, hiện tại bọn họ muốn ra tới, chỉ có thể đem gió mạnh bầy sói cấp diện sắt rớt. Ô ô ô Đột nhiên, một đạo suy yêu ô Minh Thanh, khiến cho Thẩm Lăng Nhi chú ý. Nàng quay đầu lại. Ánh mắt chạm đến đến lúc trước mở miệng nam tử, trong lòng ngược thế nhưng ôm một con mới sinh ra tiểu gió mạnh lang, lúc này nàng mới hiểu được, chắc không được gió mạnh bầy sói sẽ giống như nổi điền công kích những người đó, nguyên lai bởi vì những người đó, bắt tiểu gió mạnh lang. Thật là xứng đáng. Thẩm lăng nhi xoay người dừng lại bước chân, lãnh hạ cùng tiêu vũ tuy rằng khó hiểu, nhưng là cũng đi theo nghe song xuống dưới. Bọn họ theo thẩm lăng nhi ánh mắt nhìn lại, tự nhiên cũng thấy được nam tử trong lòng ngược tiểu gió mạnh lang. Lúc này nam tử trong lòng ngực tiểu gió mạnh lang, đã hơi thở thoi thoát, thoạt nhìn là vừa sinh ra đã bị nam tử đoạt đi rồi. Đánh nhau chung, nam tử tự nhiên cũng cô không được trong lòng ngực tiểu gió mạnh lang, bị hắn che trong ngực chung tiểu gió mạnh lang, hô hấp đều có chút khó khăn, cho nên lúc này mới sẽ không ngừng mà phát ra ô minh tiếng động. Chủ nhân, kia không phải giống nhau gió mạnh lang, là khiếu nguyệt ngân lang. Cứu nó đi. Đồng nhiên, tiểu ma thanh âm ở trong đầu vang lên. Thầm lăng nhi hơi hơi một đốn. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới tiểu ma sẽ muốn chính mình ra tay cứu tiểu lang. Khiếu nguyệt ngân lang, trên người có thượng cổ thần thú huyết mạch. Nhưng là nàng cũng không có khế ước ý tưởng, nhưng là tiểu ma mở miệng, nàng tự nhiên sẽ không nhìn mặc kệ. Tiểu ma đi thôi. Thẩm lăng nhi sờ sờ trên cổ tay tiểu ma đạo. Veo một trận hắc quang từ thẩm lăng mà trên tay bắn đi ra ngoài, lại nhìn lên, nam tử trong lòng ngực tiểu gió mạnh lang đã bị đặt ở thẩm lăng nhi trước mắt. Nay biến cố, làm lãnh hạ cùng tiêu vũ sừng sốt. Bọn họ cũng chưa nhìn đến Thẩm Lăng Nhi là như thế nào động Nay chỉ tiểu gió mạnh lang thế nhưng đã bị nàng cứu xuống dưới. Tốc độ này, thật là quá ngưu ít. Thẩm Lăng Nhi ra tay, hiển nhiên làm nam tử không nghĩ tới, ở hắn nhìn đến một trận hắc quang bắn về phía chính mình thời điểm, đã không còn kịp rồi. Đương hắn muốn ngăn cản công kích khi mới phát hiện hắn trong lòng ngực khiếu Nguyệt Ngân Lang. 38 sư huynh ngươi bao lớn rồi. Bị kia nói hắc quang một quyển, nháy mắt liền đem khiếu Nguyệt Ngân Lang từ hắn trong lòng ngực cuốn đi. Nam tử ván hận nhìn chằm chằm Thẩm Lăng Nhi, thẹn quá thành giận hướng về Thẩm Lăng Nhi liền phát ra công kích. Âm vang một tiếng, lưỡi dao gió đón nhận bằng mang, nháy mắt đánh nát. Không đợi Thẩm Lăng Nhi ra tay, Tiêu Vũ liền một đạo công kích đối với nam tử đánh qua đi. Nháy mắt nam tử đã bị đánh lui mấy bước, không cam lòng trừng mắt Tiêu Vũ. Chúng ta đi thôi. Thẩm Lăng Nhi nhìn nam tử liếc mắt một cái, bấy lên trên mặt đất suy yếu tiểu lăng nói. Ở nhìn đến Khiếu Nguyệt Ngân lang đã không ở nam tử trong lòng nữa Một chúng gió mạnh bầy sói liền từ bỏ mọi người, hướng tới Thẩm Lăng Nhi đám người phương hướng mà đến. Thẩm Lăng Nhi ba người tốc độ thực mau, không bao lâu đã đem gió mạnh bầy sói rừng ở phía sau. Chúng ta truy. Nam tử ván hận nói, tuy nói gió mạnh bầy sói đã bỏ bọn họ mà đi, bọn họ tạm thời an toàn. Nhưng là kia chỉ tiểu gió mạnh lang bị Thẩm Lăng Nhi đánh cắp, nói cái gì hắn đều nuốt không dưới khẩu khí này. Lão đại, không bằng chúng ta chờ bọn họ đánh đến lưỡng bại cầu thương khi, lại ra tay như thế nào. Hiện tại mọi người đều bị thương, chúng ta hẳn là trước khôi phục một chút thể lực. Trong đám người có người đề nghị nói. Giờ phút này, mọi người đều có loại sống sót sau thai nạn cảm giác, cái này làm cho bọn họ đổi theo, cũng đến cho bọn hắn hoãn khẩu khí thời gian A. Nam tử ánh mắt ám ám, nhìn mọi người đều thương thương, mệt mệt. Liên cũng không hề mở miệng, ngồi dưới đất bắt đầu điều tức lên. Tiểu gió mạnh lang, hắn là nhất định phải đem chi lấy về tới, nhưng là, việc cấp bách, vẫn là khôi phục thể lực quan trọng. Thẩm Lăng Nhi ba người bay vút nửa ngày mới ngừng lại được. Đem Tiểu Lang đặt ở trên mặt đất, lấy ra một cái mẩu xanh lục đan dược quy nó ăn vào. Một lát thời gian, nguyên bản suy yếu Tiểu Lang liền chậm rãi mở mắt ra. Dược hiệu chậm rãi bị Tiểu Lang hấp thu, nguyên bản không lớn thân thể chậm rãi phát sinh biến hóa, tiếp theo một đạo thăng cấp quang mang ở Tiểu Lang dưới chân hiện lên. Bất quá nháy mắt, Tiểu Lang liền thăng cấp vì nhị cấp thần thú. Giờ phút này nguyên bản đi theo Thẩm Lăng Nhi bọn họ phía sau gió mạnh bay Cũng toàn bộ ở bọn họ trước mặt ngừng lại, An Tĩnh nhìn vừa mới thăng cấp hoàn thành tiểu lang. Tuy rằng màu xanh lục lang trong mắt vẫn như cũ lang tính không giảm, nhưng là trên người chúng nó sắc khí, lại đột nhiên gian biến mất. Sư muội, đây là chuyện như thế nào? lãnh hạ kỳ quái hỏi. Nay cũng quá kỳ quái, dựa theo tình hình chung, như thế nào nói vừa rồi bọn họ cũng coi như là đoạt tiểu lang A, chẳng lẽ này đó bầy sói nhìn đến bọn họ, không nên xông lên báo thù sao? Vì sao hiện tại gió mạnh bầy sói nhìn thấy bọn họ ngược lại như thế an tinh đâu. Nó không phải gió mạnh lang, mà là khiếu nguyệt ngân lang. thẩm lăng nhi chỉ vào trên mặt đất tiểu khiếu nguyệt ngân lang. Vừa rồi còn có chút hơi thở thoi thoát, lúc này đã trở nên uy phong lấm lấm. Tuy rằng nó vẫn là ấu lang, nhưng là ai cũng không thể bỏ qua nó cường đại. Ở khiếu nguyệt ngân lang rơi xuống đất sau, nguyên bản còn có chút vinh váo tự đắc gió mạnh bầy sói, cư nhiên sôi nổi cúi đầu. Đây là ma thú chi gian huyết mạch huy áp Một màn này, làm lãnh hạ cùng tiêu vũ hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá đảo cũng không có bao lớn ngoài ý muốn. Sư muội, ngươi muốn khế ước này chỉ tiểu lang sao? Lãnh hạ mở miệng hỏi, tiểu sư muội cứu nó, hẳn là muốn khế ước nó đi. Lại nói này chỉ tiểu lang tuy rằng con nhỏ, nhưng nó chính là khiếu nguyệt ngân lang, có thượng cổ thần thú huyết mạch. Lấy khiếu nguyệt ngân lang huyết mạch thiên phú, trưởng thành vì cường đại thú vương cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ta không khế ước, sư minh muốn sao? Thẩm Lăng Nhi nhìn lãnh hạ hỏi. Ở hạ vũ trên đại lục khế đước ma thú rất khó nàng là biết đến. Cũng không biết chính mình cái này sư huynh hay không có tốt khế đước thú. Ta. Ta liền từ bỏ. Bởi vì ta khế đước thú là một con tuyết lang. Lãnh hạ nói. Tiêu vũ, ngươi đâu? Không bằng ngươi khế đước nó đi. Thấy lãnh hạ nói như thế, Thẩm Lăng Nhi lại đem ánh mắt nhìn về phía tiêu vũ hỏi. Tiêu vũ do dự hạ nói. Hảo. Dù sao hắn hiện tại một con ma thú cũng không có. Phía trước ở vũ thần đại lục khế ước thú thú. Kết quả ở đi vào hạ vũ đại lục là lúc, vì bảo hộ chính mình mà chết. Cho nên trước mắt hắn còn không có ma thú. Thấy tiêu vũ đáp ứng, thầm lăng nhi bắt tay đặt ở tiểu lang đỉnh đầu. Tuy rằng tiểu lang còn nhỏ, nhưng là tiểu ma đã cùng nó nói qua. Cho nên nó cũng không phản đối cùng tiêu vũ khế ước. Đương thầm lăng nhi tinh thần lực bao trùm tiểu lang thức hải khi, tiểu lang chút nào không phản kháng. Cho nên Thẩm Lăng Nhi dễ dàng liền đem nó thuần hóa. Khế nước ma thú khó thuần phục nói, khế nước sát xuất thành công rất thấp, hơn nữa ở khế nước thời điểm, nếu như bị ma thú phản phệ. Rất có khả năng khiến người biến thành ngu nốc. Cho nên ở hạ vũ trên đại lục thuần thú liên minh cũng là một cái không thể bỏ qua thế lực. Tiểu sư muội ngươi, ngươi vẫn là thuần thú sư. lãnh hạ nhìn Thẩm Lăng Nhi dễ dàng liền thuần hóa tiểu lang, có chút kinh ngạc hỏi. ân biết một chút. Thẩm Lăng Nhi cười cười Lãnh Hạ biểu Môi, cái gì kêu biết một chút? Nhân gia thuần thú đại sư thuần hóa một đầu ma thú, đều yêu cầu hai cái canh giờ. Người này vài phút liền thuần hóa một con ma thú, thế nhưng nói là biết một chút. Này cũng quá đả kích người được không a? Tiêu Vũ chỉ là ôn nhu nhìn Thẩm Lăng Nhi, tuy rằng nhận thức nàng đến bây giờ đã qua đi rất nhiều năm, nhưng là hắn như cũ nhìn không thấu nàng, từ mới gặp đến tái kiến. Nàng liên giống như một cái mê, một quyển sách, làm hắn dễ dàng trầm mê trong đó, trầm luân trong đó mà bất hối. Ngao ngao ngao đang ở bọn họ nói chuyện hết sức, đã điều tức xong đuổi theo lúc trước những người đó, lúc này đã xuất hiện ở cách đó không xa, gió mạnh bầy sói ở nhìn đến bọn họ sau khi xuất hiện, liền ngao kêu lên. Đương Nam Tử nhìn đến gió mạnh bầy sói cùng thẩm lăng nhi ba người sau, trong mắt đều trừng mắt nhìn ra tới, bọn họ cư nhiên không có bị gió mạnh bầy sói cấp diệt sắc rớt, hơn nữa tựa hồ còn cùng gió mạnh bầy sói ở chung không tồi. Đây là chuyện như thế nào? Này căn bản không có khả năng a. Nam tử trực tiếp bài trừ chính mình trong đầu ý tưởng, phải biết rằng ma thú chính là tương đương cửu thị nhân loại. Đặc biệt là hiện tại, chúng nó Tiểu lang còn bị Thẩm Lăng Nhi đánh cắp, chúng nó căn bản sẽ không cùng nàng hòa bình ở chung. Làm Tiểu lang trước đêm nó thủ bảo chúng ta lại đi đi. Thẩm Lăng Nhi đối với Tiểu Vũ nói. tiêu Vũ ở trong lòng cùng Tiểu lang câu thông một hồi, Tiểu Khiếu Nguyệt Ngân lang mắt hung hăng trừng mắt phía trước đám kia người, nguyên bản cho rằng phải tốn phí một chút thời gian mới có thể đưa bọn họ tìm ra. Lại không có nghĩ đến, bọn họ thế nhưng tự động đưa tới cửa tới, nghĩ đến phía trước thiếu chút nữa bị nam nhân kia cấp che chết, tiểu khiếu nguyệt lửa giận liền cọ cọ cọ báo tác. Ngao ngao ngao tiểu khiếu nguyệt ngân lang kéo ra giọng nói giống lên lên. nay một giống cũng không chỉ là nó nói cái gì. Ở đây sở hưu gió mạnh lang cũng đồng thời giống lên lên. Trong phút chốc, lang tiếng hô rung trời, tiếng vọng ở toàn bộ cực hàn rừng rậm. Đây là chuyện như thế nào? Nam tử đám người còn không có biết rõ ràng tình huống. Liền phát hiện gió mạnh bầy sói hướng tới bọn họ chạy như bay mà đến, lúc này đây, cư nhiên còn có kia đầu tiểu gió mạnh lang. Chạy! Lúc này bọn họ, thân thể tuy rằng đã khôi phục, nhưng là lại không có khôi phục đến đỉnh, nếu là lại cùng gió mạnh bầy sói đối thượng, có hại vẫn là bọn họ. Cho nên, việc cấp bách, đó là chạy trốn. Chỉ là, bầy sói căn bản không có cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Gió mạnh bầy sói tốc độ, kia cũng không phải là nói nói mà thôi. Veo lập tức liền đem mọi người bao quanh vây quanh lên, càng không có cho bọn hắn phản ứng thời gian, từng đạo lưỡi dao gió từ chúng nó lang trong miệng bắn ra, hung hăng mà hướng tới mọi người công kích mà đi. Tuy rằng nam tử đám người nhanh chóng mà làm ra ứng đối chi sách. Đáng tiếc, gió mạnh lang công kích tốc độ quá nhanh, hơn nữa bảy sói số lượng đông đảo. Nay không, dầm dạp lưỡi dao gió che trời lấp đất. Thứ lạp thứ lạp. Lưỡi dao gió cắt qua da thịt, máu tươi chảy ròng. Đau. Lúc này bọn họ toàn thân trên giới đều ở đâu, tựa hồ toàn thân ra thịt đều không có một chỗ hoàn hảo. Nếu thời gian có thể trọng tới nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi trộm kia chỉ tiểu lang, càng sẽ không đem bảy sói dẫn hướng thẩm lăng nhi ba người. Ngao ngao ngao tiểu khiếu Nguyệt Ngân lang một tiếng gầm rú. Khoảnh khắc chi gian, một đạo bạc lôi từ trên trời giáng xuống, mang theo lôi đỉnh chi thế, hung hăng mà hướng tới nam tử bổ tới. a, Hét thảm một tiếng vang lên, nam tử bị phách ngã xuống đất. Toàn thân run rẩy ngã xuống đất không dậy nổi. Thẩm Lăng Nhi nhìn Tiểu Khiếu Nguyệt Ngân lang đại chiến thần uy bộ dáng, khóe môi giơ lên một mặt độ cùng, mỉm cười nhìn cùng bầy sói chém giết mọi người, hoàn toàn không có bởi vì huyết tinh mà cảm thấy không khỏe. Lãnh Hạ Càng là sống mấy trăm năm người, đối với loại sự tình này đã sớm nhìn quen không quen, mà Tiêu Vũ trước kia chính là Tiêu gia thiếu chủ, tàn nhẫn cùng huyết tinh hắn ở thành thói quen. Tiếng kêu thảm thiết còn ở liên tục, nay đó gió mạnh bầy sói cũng là phân oăn, tựa muốn đem mọi người cấp diệt sát, rốt Thù mới hận, cũ thêm cùng nhau, toàn bộ còn cho bọn hắn. Chúng ta đi thôi. Nhìn nghiêng về một phía chiến cuộc, thầm lăng nhi cũng không nghĩ lại xem đi xuống. tiêu vũ nghe vậy, gọi hồi tiểu lang, ba người làm lơ phía sau kêu thảm thiết tiếp tục đi tới. Hướng tới cực hàn dày đặc lầm phía nam phương hướng, thầm lăng nhi ba người hợp với lại đi rồi ba ngày thời gian, như cũ không có phát hiện đoạn nhai Sư Minh, này cực hàn rừng rầm rốt cuộc có bao nhiêu đại? Thầm lăng nhi nhìn nơi xa bên mông vô bờ rừng rầm hỏi. Bọn họ đã ở chỗ này đi rồi mấy ngày rồi Tựa hồ liền nội vây đều không có đến Này rừng dậm thật đúng là đại không có giới hạn Không biết, phải biết rằng trên đại lục sở hữu hiểm địa Rừng dậm đều là phi thường mở mang Nay cực hàn rừng rậm ta cũng liền nhiều năm trước đã tới vài lần Lại cũng không có đi biến quá lãnh hạ cảm thắn nói Hạ vũ đại lục đất rộng của nhiều Nếu tưởng đem hạ vũ đại lục đi cái biến Phòng trừng mấy trăm năm thời gian đi Thầm lăng nhi vô ngữ Nàng biết Hạ Vũ Đại Lục rất lớn, lại không nghĩ rằng đại như thế nhiều, khó trách nơi này người thọ mệnh như vậy trưởng, bằng không cả đời phòng trừng cũng đi không xong một tòa thành. Sư Minh, ngươi hôm nay bao lớn rồi? Thẩm Lăng Nhi đột nhiên có chút tò mò hỏi. Ngươi đoán xem xem. Lãnh Hạ chớp chớp mắt trừ nói, 30 tuổi. Thẩm Lăng Nhi nhìn như nghiêm túc đem Lãnh Hạ từ đầu đến chân đánh giá một lần nói, Khu khụ, sư muội A, ở Hạ Vũ Đại Lục 30 tuổi liền cùng trẻ con là giống nhau. Ngươi xem ngươi sư minh ta như là trẻ con sao. lãnh hạ bị thẩm lăng nhi đáp án sặc một chút nói. Sư minh, ngươi nên không phải là đã sống mấy trăm tuổi đi. Kia sư phó bao lớn rồi. Thẩm lăng nhi có chút dọa đến hỏi. Sư phó rốt cuộc bao lớn ta cũng không biết, lần sau tái kiến hắn thời điểm chính ngươi hỏi một chút hảo. Sư minh ta năm nay mới sáu trăm tuổi mà thôi. Như thế nào? Sư minh có phải hay không thực tuổi trẻ rất xoáy khí? lãnh hạ một bộ nhanh lên khen ta biểu tình nói. Đừng nói thẩm lăng nhi. Ngay cả tiêu vũ nghe xong giật nảy mình. Nhìn lãnh hạ ánh mắt thay đổi lại biến. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến này. Thoạt nhìn cùng chính mình không sai biệt lắm nam nhân. Đã 600 tuổi, tuy rằng hạ vũ đại lục người tuổi cùng vũ thần đại lục thượng không giống nhau. Nhưng là này cũng quá dọa người đi. Khu khu, sư minh. Ngươi đều 600 tuổi mới là thần tôn thực lực. Ngươi là có bao nhiêu phế vật a Thẩm lăng nhi không chút khách khí đã kích hắn nói. Sư mội ai chẳng lẽ ngươi không biết tu luyện có bao nhiêu khó sao? Đừng nhìn hắn hiện tại cũng là thần tôn, nhưng kia chỉ là linh lực tới thần tôn. Chân chính chiến đấu lên, ở mặt khác thần tôn trước mặt căn bản chính là con kiến. Lãnh hạ nhìn tiêu vũ nói. Hơn nữa hắn nói tuyệt đối không sai, hắn biết sư muội bọn họ nơi đại lục chỉ là tu luyện linh lực, chỉ cần hấp thu linh lực báo hòa liền thăng cấp. Nhưng là hạ vũ trên đại lục người, còn lại là hấp thu linh lực đồng thời tu luyện công pháp. Chỉ có linh lực cùng công pháp đều tới báo hòa mới có thể thăng cấp, mà rất nhiều công pháp đều là yêu cầu linh ngộ, cho nên tu luyện người, rất nhiều đều là đạt tới một cấp bậc lại không cách nào lĩnh ngộ. Liên sẽ ngừng ở nơi đó vài thập niên, thậm chí là mấy trăm năm. Hắn nói đạo lý thẩm lăng nhi tự nhiên minh bạch, nhưng là nàng hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì nàng có tím thần quyết. Tu luyện thời điểm, hoàn toàn sẽ không có bất luận cái gì bình cảnh. Thiết, lấy cớ. Tiêu Vũ ngươi có hay không tu luyện linh lực công pháp? Thẩm Lăng Nhi nhìn Tiêu Vũ hỏi, có, phía trước sư phó cùng Tiêu gia cho ta hai bộ công pháp, vừa vẫn thích hợp ta tu luyện. Tiêu Vũ nói, sư minh nghe thấy được sao? Nhân gia cũng giống nhau tu luyện công pháp Nga. Thẩm Lăng Nhi cười nói, hừ, các ngươi đều là yêu nghiệt. Lãnh Hạng Ngạo Tiêu nói, nhìn lãnh Hạng Ngạo Tiêu bộ dáng, Thẩm Lăng Nhi lộ ra một mặt mỉm cười, vừa định nói cái gì thời điểm, đã bị một trận tiếng đánh nhau đánh gãy, thịch thịch thịch. Đánh nhau tiếng động từ phía trước chuyển đến, lúc này đây, nhưng thật ra không có tái ngộ đến cái gì họa thủy đông dẫn sự tình. Bởi vì hai bên đánh nhau, không hề là nhân loại cùng ma thú, mà là nhân loại đối nhân loại. Từ hai bên ăn mặc tới xem, này hẳn là hai cái dòng bình đoàn người. Chỉ là không biết bọn họ vì cái gì lại ở chỗ này đánh nhau lên. Thẩm lăng nhi ba người nhưng thật ra không có tiến lên đi xem náo nhiệt. Bọn họ cũng không phải là chính nghĩa sứ giả, nhìn đến đánh nhau tiến lên hảo tâm khuyên nhủ cái gì. Thẩm Lăng Nhi thích nhất chính là đứng ở một bên xem náo nhiệt. Vốn dĩ Thẩm Lăng Nhi ba người là tưởng trực tiếp đi ngang qua, chính là này hai bên nhân mã đánh nhau, vừa vặn đem con đường phía trước cấp ngăn chặn, làm cho bọn họ không qua được, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh xem diễn. Chính là, thực mau, Thẩm Lăng Nhi liền nhìn không được, bởi vì đám người bên trong, nàng thấy được một mặt quen thuộc bóng dáng. Thẩm Lăng Nhi co mày, tựa hồ tưởng xác định chính mình có hay không nhìn lầm, chính là như thế nào khả năng. Nhưng là tấm lưng kia lại là như vậy quen thuộc. Thất Sắc, nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Vừa lúc lúc này nhìn đến xoay người lại Thất Sắc, trong nháy mắt kia, Thẩm Lăng Nhi trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Bởi vì đang ở cùng người chiến đấu không phải người khác, đúng là mấy năm trước nàng vừa tới đến Hạ Vũ Đại Lục về sau, cùng chính mình tách ra Thất Sắc. Lúc trước bọn họ tam thú lo lắng mâu thần, cho nên quyết định đi trước đi tìm Nam cung Như Yên rơi xuống. Chính là như thế nhiều năm qua đi, Vẫn luôn không có bọn họ tin tức. Nhưng là nàng cùng thất sắc có khế ước, cũng không có cảm giác được thất sắc có cái gì nguy hiểm. Cho nên cũng liền an tâm rồi. Nếu không phải thất sắc dung mạo, không có một chút biến hóa, có lẽ thẩm lăng nhi thật sự cho rằng chính mình vừa rồi nhìn lầm rồi. Thất sắc đến tuột cùng đã xảy ra cái gì sự? Bạch hạ ôn hòa thương đâu? Chẳng lẽ bọn họ không có ở bên nhau? Á hét thảm một tiếng thanh đánh gãy thẩm lăng nhi chấm tư, ngước mắt gian nhìn đến một tia máu tươi từ thất sắc trong miệng ra. Một đạo hàn quang hiện lên thẳng tắp thứ hướng thất sắc trái tim. Ở nhìn đến kiếm mang hướng tới chính mình tới gần khi, thất sắc trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái dịu dàng mỹ lệ nữ tử bộ dáng, nhìn đến nữ tử này lại làm thất sắc trong lòng đau xót. Chẳng lẽ chính mình muốn chết sao? Chính là trong đầu hiện lên nữ tử lại là ai? Vì sao cảm giác tâm rất đau? Hoàng hốt gian, một đạo mảnh khảnh màu trắng thân ảnh, chắn nàng trước người. Thành! Kiếm mang tan mất, thầm lăng nhi kéo qua thất sắc, hướng bên cạnh đưa tới an toàn địa phương đứng yên. Thất sắc, ngươi không sao chứ? Thẩm lăng nhi mắt vượng mang theo lo lắng thần sắc hỏi. Ta không có việc gì, cảm ơn ngài đã cứu ta. Thất sắc đối thượng thẩm lăng nhi mắt vượng, thân thể hơi hơi sử sốt, trong mắt có hoài nghi chi sắc. Bất quá, thực mau liền thay cảm kích chi tình. Không biết vì sao, nhìn trước mắt nữ tử hai mắt, thất chi giác màu đến có một ít quen thuộc. Rồi lại không biết chính mình ở nơi đó gặp qua. Không khách khí. Thẩm Lăng Nhi không có sai quá thất sắc trong mắt nghi hoặc, càng thêm xác định thất sắc thế nhưng không quen biết nàng. Tuy rằng không biết phát sinh cái gì sự tình, nhưng là nàng biết, hiện tại còn không phải nói chuyện thời điểm. "Sư muội, ngươi nhận thức nàng?" Lãnh Hạ đi tới hỏi. Vừa rồi nhìn đến nàng che ở thất sắc trước mặt, sợ tới mức hắn tim đập đều lỡ một nhịp. "Tiểu sư muội nếu là ở chính mình bên người có cái cái gì sự tình, Bạch lão đầu tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn." Ân. Thẩm Lăng Nhi trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Cũng không có nhiều lời cái gì. Có thể cứu cứu bọn họ sao? Bọn họ đều là người tốt. Chúng ta là ngọn lửa dòng binh đoàn người. Thất sắc nhìn mắt ở vào hạ phong đồng bạn, đối với Thẩm Lăng Nhi nói. Nàng cũng biết chính mình bị cứu, đã là thiên đại may mắn. Nhưng là nàng không nghĩ các đồng bạn, một đám vẫn mệnh ở đỉnh băng dòng binh đoàn trong tay. Bọn họ đối với người rất quan trọng. Thẩm Lăng Nhi nhìn thất sắc mắt hỏi. Nàng không rõ thu thu hóa hình thất sắc, như thế nào sẽ cùng dòng binh đoàn người ở bên nhau? Đến tột cùng trong đó đã xảy ra cái gì sự tình? Nếu không phải nhìn đến thất sắc, nàng là không tính toán động thủ. Rốt cuộc, những người đó thực lực vẫn là có điểm lợi hại. Đúng vậy. Bọn họ đối ta rất quan trọng. Là bọn họ đem ta từ hố lửa bên trong cứu ra tới. Thất sắc đang nói những lời này khi, trong mắt tràn đầy thống khổ chi sắc cùng hận ý. Nếu không phải lúc trước gặp được ngọn lửa dòng binh đoàn người, có lẽ nàng đã sớm hồn phi phách tán. Nghe được thất sắc nói, thẩm lăng nhi thân thể cứng đờ. Mắt phượng trung nổi lên hàn quang. Đến tuột cùng là ai? Thế nhưng đem thất sắc thương như thế chi trọng, sẽ bị một đám lính đánh thuê cấp cứu. Sư Minh, Tiêu Vũ giúp bọn hắn một chút. Thẩm Lăng Nhi xoay người đối với hai người nói. Hảo! Đối với Thẩm Lăng Nhi yêu cầu, Tiêu Vũ cùng lãnh hạ quả quyết không có cự tuyệt đạo lý. Thực lực cường giao cho ta. lãnh hạ đối với Tiêu Vũ nói một câu. Một cái lắp mình, đã gia nhập chiến cuộc, hướng tới đỉnh băng dòng binh đoàn người công kích mà đi bọn họ hai cái ở một bên cũng nhìn có một đoạn thời gian, tự nhiên biết địch nhân là ai. Đối với Đỉnh Băng Dòng binh đoàn, 39 chúng ta là đi ngang qua mua nước tương. Người liền ở trong bất chi bất giác bị Tiêu Vũ chém giết, bị lãnh hạ ngọn lửa thiêu đến liền cho tàn đều không dư thừa. Đỉnh Băng Dòng binh đoàn người, nhìn đến đột nhiên xuất hiện lãnh hạ cùng Tiêu Vũ, trong mắt có sợ hãi chi sắc. Gặp qua tàn nhẫn, chưa thấy qua như thế tàn nhẫn, rõ ràng bọn họ hôm nay có thể đem ngọn lửa Dòng binh đoàn người cấp tiêu diệt. Lại không biết từ nơi nào đột nhiên toát ra hai cái cao thủ tới. Các ngươi là ai? Đỉnh băng rong binh đoàn đội trưởng mở miệng hỏi. Chúng ta là đi ngang qua mua nước tương. lãnh hạ mở miệng nói. Mà hắn này một mở miệng, thiếu chút nữa không làm đỉnh băng rong binh đoàn người cắn nát răng cửa. Đi ngang qua. Mua nước tương. Vậy ngươi liền đi ngang qua ngươi, đánh ngươi nước tương. Làm gì còn phải hướng bọn họ khai hỏa, này không phải khi dễ người sao. Chúng ta là đỉnh băng rong binh đoàn người. Hy vọng vài vị cấp cái mặt mũi. Không cần nhúng tay chúng ta cùng ngọn lửa Rong binh đoàn sự tình, Bằng Không Đỉnh Băng Rong binh đoàn đội trưởng uy hiếp nói. Không thể không nói cái này Đỉnh Băng Rong binh đoàn đội trưởng, chỉ số thông minh có chút làm người sốt ruột. Giờ phút này, bọn họ rõ ràng là ở vào hạ phong, cư nhiên còn dám mở miệng uy hiếp người, này không phải trong vế nút cờ đốt đèn lung, Tiềm phân, chết, sao? Bằng không như thế nào? Lãnh Hạ hoàn toàn không thèm để ý hỏi, hắn là lâu lắm không ra tới. Không nghĩ tới thế, nhưng còn có người muốn uy hiếp hắn, thật là có ý tứ. Nhìn đến Lãnh Hạ nói chuyện khi biểu tình, làm Đỉnh Băng binh đoàn đội trưởng, có như vậy một tia sợ hãi. Người này thực lực cường hãn, tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu hôm nay phóng hắn rời đi, như vậy đối với Đỉnh Băng Dòng binh đoàn tuyệt đối là một đại uy hiếp. Hắn là người thông minh, cho nên hắn càng thêm biết, muốn đem không có phát sinh uy hiếp, bóp chết ở nơi dưới. Đúng là bởi vì hắn không ngu ngốc, cho nên hắn cũng biết, ở hắn diệt sát đối phương đồng thời, Đối phương cũng nhất định sẽ đem hắn cấp diệt. Cho nên, giờ phút này, hắn chỉ có thể án binh bất động, chỉ có ngủ đông lên, chờ đợi thời cơ tốt nhất, sau đó đem đối phương diệt sát rớt. Người có phải hay không tưởng nói, bằng không, liền hiệu lệnh toàn bộ đỉnh băng dòng binh đoàn, đối chúng ta phát ra truy sát lệnh A. Lãnh hạ thấy đối phương đột nhiên không nói, cố ý châm chọc nói. Thẩm lăng nhi nhìn đối phương đội trưởng, mắt như có như không nơi nơi loạn ngắm, rõ ràng chính là đang tìm kiếm chạy trốn cơ hội. Chính là nàng như thế nào khả năng cấp đối phương cơ hội như vậy đâu. Trảm thảo không trừ tận gốc, hậu hoạn vô cùng tận đạo lý. Nàng chính là so với ai khác đều minh bạch. ngươi bị người dễ dàng đoán ra hắn ý đổ, xem lãnh hạ đáy mắt sát ý càng đậm. Xem ra lúc này đây, không thành công liền xả thân. Sắc. Tựa hồ ý thức được lúc này đây, nếu không đem giữ nhà bản lĩnh lấy ra tới nói, chính mình đám người sẽ khó thoát một kiếp. Giờ khắc này, nam tử đem trong cơ thể linh lực, vận đủ ở lòng bàn tay hung hăng mà hướng tới thẩm lăng nhi ngược chụp đi, bởi vì hắn đã nhìn ra thẩm lăng nhi thực lực thấp nhất, rõ ràng là bị hai cái nam nhân bảo hộ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ở nam tử công kích đã đến là lúc, một đạo thân ảnh chắn thẩm lăng nhi trước mặt. Phanh, long bàn tay nối tiếp, một bóng người bay ngược đi ra ngoài, nặng nề mà rơi trên mặt đất, thật lâu bỏ không đứng dậy, trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Phúc tiêu vũ bị này một kích bị thương nặng đến nội phủ, huyết không ngừng mà từ hắn khòe miệng nhỏ dọn. Nam tử thực lực cùng hắn không sai biệt lắm Nhưng ở hắn ra sức một cách giới Chính mình vẫn là bị trấn trọng thương Tiêu vũ Thẩm lăng nhi không nghĩ tới tiêu vũ sẽ đột nhiên ngăn cản Ở chính mình trước mặt Thế nàng chặn lại nam tử này một kích Kỳ thật này một kích Nàng là có thể tránh thoát Chỉ là muốn mang theo bên người thất sắc Sẽ có chút cố hết sức thôi Ta không có việc gì Khu khu khụ tiêu vũ trả lau rất khỏe miệng máu tươi Đối với Thẩm lăng nhi hơi hơi mỉm cười nói Nhưng này cười que miệng máu tươi lưu đến càng thêm vui sướng. Đừng nói chuyện, mau ăn vào. Thẩm Lăng Nhi từ trong lòng móc ra phục huyết đan, cấp Tiêu Vũ nuốt vào. Sau đó lại lấy ra phục nguyên đan, chữa trị hắn nội phủ. Chỉ chốc lát Tiêu Vũ sắc mặt chậm rãi trở nên hồng nhuận lên. lãnh hạ vừa rồi cũng không nghĩ tới nam tử sẽ đột nhiên đối với Thẩm Lăng Nhi công kích, hắn ly hơi chút xa điểm, cho nên muốn cứu đại thời điểm đã không còn kịp rồi. May mắn Tiêu Vũ kịp thời ra tay, Thẩm Lăng Nhi mới không có bị thương bất quá nhìn đến nhà mình sư muội càng thêm lạnh băng ánh mắt lãnh hạ biết thẩm lăng nhi lúc này đây thật sự tức giận thẩm lăng nhi nhìn đến tiêu vũ sắc mặt khôi phục lại làm hắn ở một bên chậm rãi điều tức đứng lên đi đến lãnh hạ bên người nhìn đỉnh băng rông binh đoàn người đỗng nhiên cười nói nếu các ngươi bị thương hắn vậy đều lưu lại đi sư minh đỡ tiêu vũ chúng ta đi thôi nói xong đi qua đi vãn khởi trên mặt đất thất sắc nhìn mắt ngọn lửa rông binh đoàn người liền xoay người rời đi ngọn lửa rông binh đoàn người Vốn dĩ liền bị thương không ít, nhìn đến thất sắc đi theo ba người đi rồi. Bọn họ cũng đều theo ở phía sau chạy nhanh rời đi. Ma đỉnh băng dòng binh đoàn người, ở thẩm lăng nhi bọn người đi xa, mới phản ứng lại đây. Vừa định đuổi theo đi thời điểm. Mới phát hiện bọn họ thế nhưng toàn thân trừ bỏ trong mắt, nơi nào đều không thể động. Ngay sau đó cả người từ trong ra ngoài đau đau hô lên thanh. A á vốn dĩ lãnh hạ còn đang suy nghĩ, nhà mình tiểu sư muội như thế nào sẽ bỏ qua những người đó đâu. Đột nhiên sau khi nghe thấy mặt thê thảm tiếng quát tháo, rốt cuộc minh bạch, xem ra những người đó hôm nay nhất định sẽ chết thực thảm. Hắn nhà mình tiểu sư muội, thật là càng ngày càng đáng yêu. Nếu là thẩm lăng nhi biết lãnh hạ ý tưởng, nhất định sẽ nói cho hắn. Kỳ thật là tiểu thiên nói phải thử một chút độc dược mà thôi, cùng chính mình không có một chút quan hệ. Nàng là cái thiện lương mội tử, như thế nào sẽ làm như vậy hung tàn sự tình đâu. Ba vị ân nhân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau các ngươi chính là chúng ta ngọn lửa Dòng binh đoàn tốt nhất bằng hưu. Ngọn lửa Dòng binh đoàn đội trưởng, đuổi theo Thẩm Lăng Nhi mấy người nói lời cảm tạ nói. Ngọn lửa Dòng binh đoàn là hạ vũ trên đại lục tứ cấp Dòng binh đoàn. Dòng binh đoàn cấp bậc chia làm, vừa đến ngũ cấp, một bậc thấp nhất, ngũ cấp vi tôn. Thẩm Lăng Nhi nhìn thoáng qua những người này, liền biết ngọn lửa Dòng binh đoàn các Dòng binh, tính cách đều thiên hướng thiện lương, như vậy người dễ dàng bị người khi dễ. Bất quá, một khi thu phục lúc sau, Người như vậy cũng nhất trung tâm. Không cần khách khí, nhà của chúng ta tiểu sư muội nghị đến đều là như thế thiện lương. lãnh hạ ở một bên sen mùng nói. Mọi người nghe xong khỏe miệng vừa kéo. Nếu nói bọn họ là đi ngang qua, như vậy bọn họ là tin tưởng. Bởi vì bọn họ vừa lúc ngăn chặn duy nhất có thể thông qua một cái lộ. Bọn họ muốn tiếp tục đi phía trước đi nói, chỉ có thể chờ bọn họ đánh nhau xong mới được. Nhưng là nói chính mình thiện lương, này cũng quá không phúc hậu đi. Bọn họ chính là đều thấy được. Nếu không phải thất sắc cùng nàng kia nhận thức, phỏng chừng bọn họ liền sẽ vẫn luôn đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt đi. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải cảm tạ ba vị rút đao tương trợ. Tình hình hỏa hoạn lại một lần đối với thẩm lăng nhi ba người nhất bái nói. Mặc kệ là cái gì tình huống. Bọn họ cứu ngọn lửa dòng binh đoàn nhân tính mệnh, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Tiểu thư, cảm ơn. Thất sắc nhìn thẩm lăng nhi nói. Nàng biết, nếu không phải thẩm lăng nhi mở miệng, kia hai cái nam tử là quả quyết sẽ không ra tay. Cho nên, chân chính muốn cảm tạ chỉ là Thẩm Lăng Nhi mà thôi. Không có việc gì. Đối thượng thất sắc mắt. Thẩm Lăng Nhi lộ ra ấm áp ý cười. Mà nàng này cười, như vạn hoa nở rộ, khuynh thành tuyệt sắc. Làm thất sắc cùng mọi người xem ngây người mắt. Tiểu thư thất sắc không tự giác liền lại hô ra tới, liền nàng chính mình đều không rõ ràng lắm vì cái gì. Nghe được thất sắc thanh âm, Thẩm Lăng Nhi thân thể run lên, nhìn thất sắc mắt, cho rằng nàng nhớ lại chính mình, kết quả vẫn là thất vọng rồi. Thất sắc ngươi đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự tình? chẳng lẽ thật sự không nhớ rõ chúng ta sao? Thẩm Lăng Nhi yên lặng ở trong lòng hỏi, lại một chút không có được đến thất sắc đáp lại, không sai, nàng thử thông qua khế ước kêu gọi thất sắc, lại không hề phản ứng. sư muội, chúng ta đi thôi. lãnh hạ cũng không tưởng cùng bọn họ từng có nhiều tiếp xúc, cho nên liền thúc dục Thẩm Lăng Nhi rời đi. chỉ là Thẩm Lăng Nhi tựa hồ cũng không muốn rời đi. đại thúc, các ngươi là tới nơi này làm nhiệm vụ sao? Thẩm Lăng Nhi nhìn ngọn lửa rong binh đoàn người hỏi, nghe được Thẩm Lăng Nhi dò hỏi, thân là đội trưởng tình hình hỏa hoạn sử sốt, ngay sau đó nghĩ đến bọn họ tánh mạng, đều là người ta cứu, liền trực tiếp mở miệng nói, chúng ta là vì thanh linh quả mà đến. Thanh linh quả, luyện chế thanh độc đan chủ dược. Thẩm Lăng Nhi dù sao cũng là luyện đan sư, đối với linh dược linh quả tác dụng phi thường quen thuộc, hiện tại nghe được tình hình hỏa hoạn nói thanh linh quả, liền biết bọn họ là dùng để luyện đan thanh độc đan. Kỳ thật thanh linh quả còn có một loại sử dụng, chính là luyện chế độc dược. Chỉ là phối phương không ai có thôi. Mẫu thân, mẫu thân, ta muốn thanh linh quả. Như vậy ta liền có thể phối trí linh độc lạc. Tiểu Thiên ở trong không gian manh manh thê Con hảo hắn đột nhiên muốn nhìn một chút mẫu thân đang làm gì. Bằng không chẳng phải là bỏ lỡ như thế đồ tốt. Đã biết. Yên tâm đi. Mẫu thân nhất định liền thụ mang quả cùng nhau cho ngươi đoạt tới. Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng nói. Chỉ cần là Tiểu Thiên muốn năng tuyệt đối sẽ nghĩ mọi cách đoạt tới, lại nói tiếp thẩm tiểu thư cũng coi như là một cái sủng nhi vô hạn của nương, là chính là luyện chế thanh độc đan dùng ở cực hàn rừng dậm mảnh đất trung tâm. Hơn nữa hiện tại đã có rất nhiều doanh binh đoàn cùng một ít cường giả đều tới cực hàn rừng rậm. chúng ta nếu không phải đụng phải đỉnh băng doanh binh đoàn người, chỉ sợ lúc này chúng ta cũng đã tìm được mảnh đất trung tâm. đang nói ra thanh linh quả sau, hắn phát hiện thẩm lăng nhi ba người cũng không có quá nhiều biểu tình. Tình hình hỏa hoạn cũng liền không có bất luận cái gì gánh nặng, liền như thế cùng Thẩm Lăng Nhi ba người nói lên. Chúng ta có thể cùng các ngươi cùng nhau đi sao Thẩm Lăng Nhi cười hỏi, tuy nói nàng buồn ý không phải vì thanh linh quả mà đến. Nhưng là nhà mình Nhi từ mớn, nàng tự nhiên không thể bông tha. Kỳ thật nàng chính yếu chính là tưởng từ những người này trong miệng, hiểu biết một chút thất sắc sự tình. Đương nhiên có thể, chúng ta rất vui lòng a Tình hình hỏa hoạn vừa nghe Thẩm Lăng Nhi nói muốn đồng hành liền lập tức gật đầu đồng ý thẩm lăng nhi bên người hai người thực lực bọn họ là kiến thức quá, nếu có bọn họ gia nhập nói, như vậy đối với chính mình đám người tới nói, cũng là một loại bảo đảm. Hơn nữa, hiện tại bọn họ những người này, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, nếu đụng tới lợi hại ma thu công kích nói, như vậy chính là một hồi trận đánh ác liệt. Có thực lực phi phàm thẩm lăng nhi ba người tại bên người, nhiều ít sẽ có một chút cảm giác an toàn. Thẩm lăng nhi ba người đi theo ngọn lửa dòng binh đoàn người, Cứ như vậy cùng đi trước cực hàn rừng rậm chỗ sâu nhất. Dọc theo đường đi, nhưng thật ra ở không có gặp được cái gì phiền thoái. Ngẫu nhiên xuất hiện mấy chỉ ma thú, cũng đều bị lãnh hạ cấp thu thập. tiêu vũ thương cũng ở nàng đan dược hạ, khôi phục như lúc ban đầu. Bao quanh, này trong rừng rậm có bảo vật sao? thẩm lăng nhi vốt trong lòng ngực bao quanh ở trong lòng hỏi. Chủ nhân, tiểu gia không phát hiện. Bao quanh hút hút cái mũi nói. Rõ ràng bởi vì thẩm lăng nhi xảo đến nó ngủ có chút khó chịu. Nó chính là vạn bảo linh thú, giống nhau linh vật nó căn bản không có hứng thú. Chỉ có hiếm thấy thiên tài địa bảo, mới có thể làm nó hưng phấn cùng kích động. Người ra hỏa này, liền biết ngủ. Thầm lăng nhi dùng sức xoa xoa nó bụng. Chọc đến bao quanh một trận gọi bậy. Lưu manh chủ nhân. Bao quanh phản kháng nói. thẩm lăng nhi mặc. Mọi người chính đi tới, đống nhiên phía trước thất sắc té ngã trên mặt đất. phịch một tiếng, thất sắc chân mềm nũn, hung hăng mà ngã ở trên mặt đất. Đôi tay ôm đầu, Tựa Hồ rất khó chịu bộ dáng. Thất sắc, ngươi không sao chứ? ở Thất sắc ngã xuống đất mấy mắt, Thẩm Lăng Nhi liền một cái nhảy đi ra khỏi hiện tại nàng trước mặt, rồi tay đem nàng đỡ lên. Chỉ là Thất sắc lại là ôm đau đầu thở ra thanh, nhìn đau sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc Thất sắc, Thẩm Lăng Nhi trong lòng hơi hơi phiếm đau. Mấy năm nay, Thất sắc rốt cuộc trải qua quá cái gì? Thất sắc, đây là xảy ra chuyện gì? ở đây lính đánh thuê đều là thuần đàn ông, lo lắng nhìn Thất sắc cũng không biết nàng đến tụt cùng xảy ra chuyện gì. Hiện nơi này nghỉ ngơi đi, thất sắc khả năng vô pháp lại lên đường. Thẩm Lăng Nhi nói, thất sắc thân thể trạng huống rất kỳ quái, thật sự không nên lại đi trước, vì nay chi kế chỉ có tạm thời tại chỗ nghỉ ngơi. Tốt, ta đã biết, thất sắc có nguy hiểm sao? Nghe được Thẩm Lăng Nhi nói, tình hình hỏa hoạn trong lòng dùng mình, đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, lo lắng nhìn thất sắc hỏi. Tạm thời không có nguy hiểm, trước nghỉ ngơi, ta giúp nàng nhìn xem. Thẩm Lăng Nhi nói, mọi người thực mau đáp hảo liều trại. Thẩm Lăng Nhi đỡ thất sắc vào lều trại lúc sau, ngăn cách những người khác tầm mắt. Từ trong lòng móc ra Ngân Trầm, ngón tay tung bay, Ngân Trầm theo Thẩm Lăng Nhi ngón tay động tác, chậm rãi ở thất sắc phần đầu các huyệt vị. Thực mau thất sắc đau đớn biến mất, chậm rãi tỉnh táo lại. Tiểu thư, cảm ơn ngươi. Thất sắc nhìn đến Thẩm Lăng Nhi liền biết, lại là nàng cứu chính mình. Nàng không nghĩ tới lúc này đây thế nhưng ở ban ngày phát tác, có thể nói cho ta chuyện của ngươi sao? Ta biết ngươi mỗi lần phát tác thời điểm, đều khó có thể chịu đựng. Ta có thể giúp ngươi, nhưng là ta yêu cầu biết, tạo thành ngươi như vậy nguyên nhân. Ngươi tin tưởng ta sao? Thẩm lăng nhi nhìn thất sắc mắt nghiêm túc hỏi. Nàng vừa rồi đã tra quá thất sắc thân thể, chính là làm nàng khiếp sợ chính là, thất sắc hiện giờ thân thể thế nhưng chỉ là một khối nhân loại thân thể. Chính là này như thế nào khả năng? Thất sắc nguyên bản là thân thú, như thế nào khả năng biến thành nhân loại thân thể đâu? Lại còn có liền ký ức đều biến mất. Ta, ta, à, thất sắc vừa định nói cái gì, lại bỗng nhiên đau hô một tiếng, thẩm lăng nhi túi đầu vừa thấy, phát hiện máu tươi từ nàng váy hạ lưu ra tới. đệ non, thất sắc thế nhưng đệ non, chính là này như thế nào khả năng. Giờ phút này thẩm lăng nhi trong lòng phi thường hỗn độn, thất sắc xảy ra chuyện gì. Nghe được thất sắc đau tiếng hô, tình hình hỏa hoạn sốc lên lều chạy lo lắng hỏi. Thẩm lăng nhi cưỡng chế trong lòng khiếp sợ cùng phân loạn suy nghĩ. Nội phủ chấn thương. Yêu cầu điều dưỡng. Xoay người ngồi lửa tình nói. Nàng đương nhiên sẽ không nói thất sắc là sinh non. Phải biết rằng thất sắc hiện tại vẫn là Vân Anh chưa gả nữ tử. Nếu làm những người này biết nàng hiện tại tiểu, về sau nhất định sẽ bị người nhạ báng. Không có gả chồng lại có tiểu hài tử nữ tử, ở thế giới này căn bản chính là không bị cho phép. Hơn nữa, giờ phút này thất sắc thân thể, cũng xác thật yêu cầu điều dưỡng. Nếu lúc này, không hảo hảo điều trị thân thể nói, đối thất sắc thân thể cũng là một loại thương tổn. Cho nên Thẩm Lăng Nhi cũng hoàn toàn không xem như nói dối. Đối với Thẩm Lăng Nhi nói, tình hình hỏa hoạn không có nghi vấn, xoay người liền đi ra ngoài an bài người lượm một ít bổ dưỡng đồ vật nấu cấp thất sắc ăn. Đến nỗi Lãnh Hạ cùng Tiêu Vũ hai người, không cần Thẩm Lăng Nhi phân phó, bọn họ liền tự giác canh giữ ở lều trại bên ngoài, cấm có người đi vào quấy rầy Thẩm Lăng Nhi. Tuy rằng Thẩm Lăng Nhi không có nói rõ, nhưng là Lãnh Hạ cùng Tiêu Vũ vẫn là cảm giác được, bên trong cái kia kêu, kêu thất sắc nữ tử cùng Thẩm Lăng Nhi có nhất định quan hệ. Thẩm Lăng Nhi từ trong không gian lấy ra linh tuyển thủy, huy thất sắc cán bảo. Sau đó dùng ngân châm bước ra thất sắc trong cơ thể máu bầm cùng thai chung dơ bẩn. Linh tuyển thủy hiệu quả thực ôn hòa, theo một ly linh tuyển thủy uống đi vào, thất sắc sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận lên. Nàng trong cơ thể linh lực cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục lên. Theo ngân châm chạy xô, thất sắc trong cơ thể máu bầm chờ toàn bộ đều bị rửa sạch sạch sẽ. Thẩm Lăng Nhi thu hồi ngân châm, sau đó đem đan dược hòa tan đến linh tuyền thủy chung, chậm rãi huy thất sắc cán bảo. Thời gian ở một phút một giây trôi đi, chờ đến cuối cùng một cây ngân châm bắt lấy tới, thất sắc rốt cuộc sâu kín chuyển tỉnh. Tiểu thương, cảm ơn ngươi thất sắc nỉ non nói nhỏ. Ngươi tỉnh. Thẩm lăng nhi dùng khăn lông đem thất sắc cái chán mồ hôi phất đi. Nhìn đến nàng tái nhợt sắc mặt, trong lòng có chút khổ sở. Tuy rằng thất sắc đi theo chính mình bên người thời gian không có bao lâu, chính là đã từng nàng vì mẫu thân nam cung như yên sở làm hết thảy, liền nàng đều cảm thấy cảm động, lại không nghĩ rằng sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Cảm ơn ngươi một lần một lần đã cứu ta tánh mạng. Thất sắc trong mắt tràn đầy cảm kích chi sắc. Nàng biết nếu không phải trước mắt cái này tuyệt sắc nữ tử, chỉ sợ lúc này nàng đã lần thứ hai mất đi sinh mệnh. Ngươi, có hài tử, vì cái gì còn muốn đi theo bọn họ đi vào nơi này. Như vậy rất nguy hiểm. Hiện tại, hài tử đã không có. Thẩm lăng nhi không biết thất sắc hay không biết chính mình có hài tử sự. Hiện tại hài tử đã không có, cho nên nàng cảm thấy hẳn là nói cho nàng tình hình thực tế. Làm hài tử mẫu thân, nàng có quyền lợi biết. Cái gì? Hài tử. Căn bản là không phải ta hài tử. Không phải ta. Thất sắc nghe vậy, trong mắt phụt ra ra vô hạn hận ý, khàn cả giọng mà quát. Thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt hận ý vô cùng mánh liệt. Thất sắc, không có việc gì. Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, hiện tại không có việc gì, không có việc gì. Đều đi qua, không có việc gì. thẩm lăng nhi không nghĩ tới thất sắc sẽ là như vậy phản ứng. Nhẹ nhàng dùng tay không ngừng mà trụt phủi nàng phía sau lưng, cho nàng ăn ủi Một chút lại một chút, một tiếng lại một tiếng. Rốt cuộc thất sắc chậm rãi bình tĩnh lại. Chỉ là nàng trong mắt hận ý như cũ không có biến mất. mãnh liệt hận ý làm thất sắc mắt ẩn ẩn phím hồng. Thầm lăng nhi nhìn thất sắc bộ dáng, đôi tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy đau lòng, trong lòng còn lại là phẫn nộ, đối, nàng hiện tại phi thường phẫn nộ. Nếu làm nàng biết đem thất sắc hại thành người như vậy là ai? chẳng sợ thiên đường địa ngục nàng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua giờ phút này thất sắc bị cực độ hận ý vây quanh nàng chỉ có thể chậm rãi chờ thất sắc chính mình khôi phục lại thời gian chậm rãi trôi đi hồi lâu thất sắc mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh bốn mươi cùng thánh điện không chết không ngừng thời gian ở một phút một giây trôi đi thất sắc sâu kín truyền tỉnh mông lung chi gian nàng giống như thấy được một cái thập phần quen thuộc mỹ lệ nữ tử tiểu thư là người sao mặc danh nỉ non nói nhỏ thất sắc tay Ý đồ bắt lấy trước mắt Thẩm Lăng Nhi Tỉnh Thanh lánh như băng thanh âm Lại mạc danh em hai Như là một vốc thanh tuyển chui vào người trái tim Cam liệt ngọt thanh Lập tức liền làm thất sắc tỉnh táo lại Cảm ơn ngươi Thất sắc đang xem thanh trước mắt nữ từ khi Xa cách mà cảm kích nói Nàng cảm giác đầu hôn trầm chầm, chầm Tựa hồ có cái gì đồ vật muốn nổ tung giống nhau Khá hơn chút nào không Thẩm Lăng Nhi nói dùng khăn lông đem thất sắc Cái chán mồ hôi phất đi Nhìn thất sắc trong mắt xa cách. Nàng trong lòng hơi hơi đau đớn. Ta không có việc gì. Thất sắc trong mắt tràn đầy cảm kích chi sắc, hơn nữa phía trước, nữ tử này đã cứu nàng hai lần, hơn nữa đối với rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử, nàng lại luôn là có loại đặc biệt cảm giác, rồi lại nói không rõ là vì cái gì. ân, Thất sắc, ngươi, ngươi hải tử đã không có. Hơn nữa ngươi hiện tại thân thể thực suy yếu, cũng không cần quá khổ sở. thẩm lăng nhi không biết thất sắc đã xảy ra cái gì sự tình. Nhưng hôm nay Hải tử vẫn như cũ không có, nàng cảm thấy thất sắc có quyền lợi biết chấn tướng, hơn nữa thất sắc đến tổn cùng vì cái gì biến thành nhân loại, lại vì cái gì cùng này đàn lính đánh thuê ở bên nhau. Cũng là nàng cần thiết biết rõ ràng sự tình. Hài tử. Ha ha. Hài tử. Ha ha ha ha. Thất sắc đống nhiên cười lớn nỉ nó nói. Trong mắt lại tràn đầy đều là hoảng sợ chi sắc, mà nàng biểu tình cũng dị thường không đúng, dường như lâm vào hồi ước bên trong, hai mắt chậm dai mất đi sáng giỏi. Phản phất lâm vào mà trướng bên trong. Thẩm lăng nhi nhìn thất sắc bộ dáng, đôi tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy thương tiếc chi sắc. Nàng không ngốc, từ thất sắc bộ dáng tới xem, tất nhiên là nàng bị cái gì bất chắc, thế cho nên nàng hiện tại mới có thể như vậy sợ hãi. Đến tuột cùng đã xảy ra cái gì sự tình. Giờ phút này thất sắc, tinh thần cực độ không đúng, không thể lại kích thích nàng, chỉ có thể chậm rãi chờ thất sắc chính mình khôi phục lại. Thời gian, ở một phút một giây chung trôi đi. Thất sắc biểu tình cũng chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nhưng trong mắt không còn có sông sót dũng khí, trở nên cho tàn một mảnh, giống như mất đi sở hữu sinh hy vọng, nguyên bản sinh đẹp bảy màu trong con người, dư lại chỉ là vô tận tuyệt vọng. Thất sắc, tình tình, rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình? Chẳng lẽ ngươi như vậy đã chết hết thể liền sẽ kết thúc sao? Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ báo thù sao? Thẩm Lăng Nhi nhìn thất sắc quanh thân tràn đầy tử khí, sắc mặt biến đổi, lạnh giọng quát, thậm chí còn dùng một chút tinh thần áp. Ha ha thất sắc thống khổ cười, đôi mắt đẹp chung lại là nùng đến không hòa tan được tuyệt vọng chi sắc. Cô nương, người biết sống không còn gì luyến tiếp tư vị sao. Thất sắc không có chờ thẩm lăng nhi đáp lời, liền lo chính mình nói lên. Cô nương, ta ký ức có rất nhiều chỗ trống chỗ, ta không biết chính mình là ai. Càng không nhớ rõ ba năm trước đây chính mình ở cái gì địa phương. Cũng không biết vì cái gì ta phía trước ký ức sẽ là chỗ trống. Chính là, ba năm trước đây khi ta ở một chỗ sơn động tỉnh lại thời điểm nhìn cả người là huyết lại mất đi ký ức chính mình, ta đều không có tuyệt vọng quá. ở ta thật vất vả bò rời núi động thời điểm, rốt cuộc bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà hôn mê qua đi. hôn mê trước, ta nhìn đến một cái hấp ý hề nam tử xuất hiện ở trước mắt. khi ta lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, ta biết là nam nhân kia đã cứu ta. sau lại ta yêu hắn, ta trong trí nhớ mặt chỉ có hắn một người. hắn không chỉ là ta ân nhân cứu mạng, càng là ta mệnh. hắn dùng rất nhiều đan dược chữa khỏi thân thể của ta. Tuy rằng chúng ta không có cử hành hôn lễ, nhưng ta cảm thấy hắn là yêu ta. Mỗi ngày buổi tối hắn đều sẽ điên cuồng sùng ái ta, tuy rằng mỗi một lần ta đều sẽ bị hắn tra tân chết ngất qua đi. Hơn nữa mỗi đêm cùng hắn cùng nhau lúc sau, ta thật giống như là sinh một hồi bệnh nặng. Bất quá, ngày hôm sau, ta liền sẽ sinh long hoặc hổ một chút sự tình đều không có, hoàn toàn nhìn không ra buổi tối kia muốn chết không sống bộ dáng. Ngay từ đầu, ta cũng không có chú ý cái gì. Chỉ là cho rằng thực lực của hắn rất cao. Cho nên thể lực tương đối hảo mà thôi. Thẳng đến có một ngày, ta trong lúc ngủ mơ mơ hồ nhìn đến thân thể hắn, toát ra vô số màu hồng phân quang mang sau, ta liền cảm thấy không thích hợp. Tuy rằng ta đã không có phía trước ký ức, nhưng khi đó ta lo lắng thân thể hắn có phải hay không sinh bệnh. Cho nên ta lặng lẽ tìm được một ít cùng tu luyện có quan hệ thư tịch là xem. Xem qua lúc sau ta mới rốt cuộc minh bạch, thân thể hắn không phải có vấn đề, mà là bởi vì hắn ở tu luyện tà công. Ta bất quá là hắn dùng để tu luyện tà công lô đỉnh mà thôi, nhưng dù vậy, ta vẫn như cũ thâm ái hắn. Theo thực lực của hắn tăng lên càng nhanh, ta càng thêm cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng không thích hợp. Hơn nữa mỗi ngày buổi tối, hắn tự hồ chơi đến càng vì tận hứng. Cái loại này hương phấn là ta chưa bao giờ nhìn đến quá. Tại đây lúc sau, thân thể của ta cũng càng thêm không được. Khi ta nhắm hai mắt, như vậy hôn mê sau khi đi qua. Ta phát hiện, ta môi bị hắn cạy ra, nhét vào một viên đan dược. Sau đó, ta ngày hôm sau liền sẽ sinh long hoạt hổ không có việc gì người bộ dáng. Kia một khắc ta mới biết được, hắn nơi đó là tốt với ta, hắn căn bản chính là vì chính hắn. Thất Sắc Thanh Âm bên trong tràn đầy che lấp không được hận ý. Thẩm Lăng Nhi cũng không có mở miệng, nàng biết chính mình không hỏi, Thất Sắc giống nhau sẽ nói ra tới. Lúc này, Thất Sắc có lẽ nhất yêu cầu chính là phát tiết trong lòng hận ý. Quả nhiên, Thất Sắc thật sâu hít một hơi, liền lại bắt đầu nói lên. Hắn cho rằng ta giống như phía trước giống nhau mỗi lần đều là chết ngất qua đi. Kỳ thật, lúc ấy, ta chỉ là làm bộ ngủ rồi. Lại không có nghĩ đến, nghe được làm ta bóng đẻ lời nói. Hắn cư nhiên là bởi vì ta là cực âm thân thể, là tốt nhất tu luyện đỉnh lô. Hắn sở di cứu ta, hoàn toàn là bởi vì ta thể chết. Nếu không phải ta thể chất hắn là sẽ không liều chết cứu ta. Hơn nữa ta sở dĩ đã không có ký ức, cũng là bị hắn nơi thế lực làm hại. Ha ha ha, thật sự thực buồn cười đi. Ta đem hắn trở thành chính mình nhân nhân cứu mạng. Trở thành chính mình ái nhân, thậm chí yêu hắn thắng qua ái chính mình, coi hắn như mạng. Nhưng cuối cùng mới biết được, cái gọi là ân nhân chính là kẻ thù, cái gọi là tình chỉ là tu luyện công cụ, cái gọi là mệnh bất quá là thảo mà thôi. Kia một khắc, ta rốt cuộc vô pháp giả độ ngủ đi xuống. Chính là thực lực của ta căn bản không phải nàng đối thủ. Không đợi đụng tới thân thể hắn, đã bị nàng đánh tới trọng thương. Kia một khắc, ta rõ ràng mà thấy được hắn trong mắt tuyệt tình cùng chán ghét. Không sai, đối với hắn tới nói. Ngay lúc đó ta, đã không có giá trị. Bởi vì hắn đã sớm biết ta ở giả bộ ngủ. Cho nên mới cố ý nói ra những lời này đó cho ta nghe. Ta vốn tưởng rằng ngày đó ta sẽ chết ở hắn trên tay, tuy rằng không thể giết hắn, chính là đối với ta mà nói, có lẽ chết cũng là một loại giải thoát đi. Ta chỉ là hào hận, hận chính mình không có ký ức, hận chính mình bất lực, càng hận ta chính mình mắt bị mù, manh tâm, mới có thể yêu một cái xuất sinh, kết quả là, lại là một hồi hận. Ta hận A. Khi nói chuyện, thất sắc nước mắt giống như khai áp hồng thủy điên cuồng tuôn ra mà ra. Mà lúc này thẩm lăng nhi trên mặt cũng treo nước mắt, nếu sớm biết rằng, nàng lúc trước tuyệt đối sẽ không tha thất sắc bọn họ rời đi. Ha ha ha. Người nhất định suy nghĩ, ta không có thành thân như thế nào sẽ có hài tử. Vì sao sẽ mang thai đi? Thất sắc cũng mặc kệ thẩm lăng nhi hay không đang nghe nàng nói chuyện, chảy nước mắt lớn tiếng cười nói, chỉ là mặc cho ai đều biết nàng lúc này cười có bao nhiêu đau. Không biết thất sắc là đang cười trời xanh bất công. Vẫn là đang cười chính mình thật đáng buồn. Ngày đó ta bị hắn đánh đến thân bị trọng thương, vốn gì cho rằng hắn sẽ trực tiếp giết ta. Không nghĩ tới hắn lại không có giết ta. Ngược lại ở ta hơi thở thoi thóc thời điểm, cho ta ăn một cái đan dược, ta cho rằng hắn sẽ thả ta. Lại như thế nào đều không có nghĩ đến, hắn cư nhiên làm người đem ta đưa đi xuống quân, làm ta trở thành quân kỹ, mỗi ngày cùng những cái đó quân nhân tiêu khiển. Hai năm, ta liền ở trong quân bị bọn họ tra tấn suốt hai năm. Mấy năm nay, Ta không có một ngày, không ở sợ hãi chung tồn tại. Ta muốn chết, nhưng là ta lại không thể chết được, bởi vì ta còn không có giết hắn. Ta đối chính mình thề, sớm muộn gì có một ngày ta nhất định sẽ giết đến Thánh Điện, giết hắn, giết Thánh Điện mọi người vì chính mình báo thủ. Cho nên, ta tham sống sợ chết còn sống. Rốt cuộc, làm ta chờ tới rồi cơ hội, ta trốn thoát, cuối cùng bị ngọn lửa dòng binh đoàn người cứu. Thất xác câu nói kế tiếp còn ở tiếp tục nói, nhưng là thẩm lăng nhi lại không có lại nghe đi xuống. Lúc này nàng, nắm chặt nắm tay, trong mắt sát ý sôi trào, đỏ tươi máu từ lòng bàn tay nhỏ giọt trên mặt đất, nàng lại một chút không có cảm giác. Bởi vì trong lòng đau, xa không có trong tay đau, như vậy tê tâm liệt phế. Tuyết ú ở không gian lo lắng nhìn thẩm lăng nhi, lại không có xuất hiện. Hắn biết chủ nhân sẽ không hy vọng người khác nhìn đến thất sắc hiện tại bộ dáng Thất sắc lại nhảy mà nói, nàng thật giống như tìm được rồi một cái có thể nói hết người, đem nàng này ba năm tới đã phát sinh sự tình, toàn bộ đều đổ ra tới. Nước mắt, theo nàng kể ra không ngừng chảy, Thầm lăng nhi lồng ngực trên dưới phập phồng, nàng nhẫn mại lực đã tới rồi cực hạn, dấu ở nàng sâu trong nội tâm thù hận, lúc này đã cọ cọ mà bảo trướng lên. Nếu thời gian có thể trọng tới, nàng nhất định sẽ không làm thất sắc bọn họ rời đi chính mình bên người. Như vậy thất sắc liền sẽ không thay đổi thành hiện tại bộ dáng. Đáng tiếc, thời gian không thể trọng tới, thế gian cũng không có thuốc hối hận, liền tính hiện tại nàng hối đến ruột đều thanh, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Thánh điện. Thực hảo. Phi thường hảo. Liền tính không có thất sắc sự tình, nàng đều sẽ không dễ dàng buông tha này cái gọi là Thánh Điện. Mà hiện tại, Thánh Điện người thế nhưng đem thất sắc hại thành hiện tại bộ dáng. Như vậy liền càng thêm trách không được nàng. Từ nay về sau, nàng liền cùng Thánh Điện không chết không ngừng. Nhìn lâm vào trong hồi ức thất sắc, thầm lăng nhi ánh mắt chợt lóe, trong tay ngân châm đâm vào thất sắc đỉnh đầu phía trên. Nàng phong ấn thất sắc ký ức, nếu lại mặc kệ nàng như vậy đi xuống. Thất sắc chỉ sợ thật sự sống không được đã bao lâu. Tuy rằng nàng phong ấn thất sắc kia đoạn bất khâm ký ức, nhưng là một khi gặp được thánh điện người, thất sắc chỉ sợ còn sẽ nhớ tới. Muốn làm thất sắc vĩnh viễn quên, như vậy nàng cần thiết muốn luyện chế quên đi đan mới được. Chỉ là quên đi đan dược liệu cực kỳ khó tìm, hơn nữa trong không gian dược liệu cũng còn kém hai loại dược liệu. Nàng hiện tại có thể làm cũng chỉ có trước phong ấn thất sắc ký ức. Mà bên ngoài ngọn lửa rong binh đoàn, nếu bọn họ cứu thất sắc, nàng sẽ hồi báo bọn họ. Nghĩ đến đây. Thẩm Lăng Nhi nhìn ngủ say thất sắc liếc mắt một cái, xoay người đi ra liều trại. Tiểu sư muội, ngươi không sao chứ? Thẩm Lăng Nhi sắc mặt có chút tái nhận, lãnh hạ có chút lo lắng hỏi. Lăng Nhi, ngươi bàn tay chuyện như thế nào? Tiêu Vũ tương đối cẩn thận, lập tức liền thấy được Thẩm Lăng Nhi trong tay máu tươi, cao mày hỏi. Không có việc gì, không cẩn thận thương tới rồi. Thẩm Lăng Nhi lạnh lùng nói, cũng không có nói quá nhiều, rốt cuộc mặc kệ là lãnh hạ vẫn là Tiêu Vũ, nàng đều không nghĩ bọn họ biết đến quá nhiều. Tiểu sư muội, lại đây, ta cho ngươi thượng dược. lãnh hạ biết thẩm lăng nhi không muốn nhiều lời. Cũng liền không coi truy vấn, nhưng là nhìn đến trên tay nàng thường, như thế nào khả năng sẽ mặc kệ mặc kệ. Thẩm lăng nhi nhìn lãnh hạ lấy ra thuốc bột, bất đắc dĩ đành phải mở ra bàn tay. lãnh hạ cùng tiêu vũ hít ngược một hơi khí lạnh. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, thẩm lăng nhi bàn tay sẽ như vậy vết máu loang lổ song trưởng cư nhiên không có một kêu hoàn hảo. Lăng nhi, ngươi tay này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thẩm Lăng Nhi bàn tay rõ ràng là chính mình béo, rốt cuộc nàng ở lều trại bên trong gặp cái gì sự? mới làm nàng đem chính mình tay thương thành như vậy? không có gì, chỉ là nghe thất sắc nói lên một chút sự tình mà thôi. Thẩm Lăng Nhi đang nói những lời này khi mắt Vượng Trung lần thứ hai lộ ra sát ý mà nàng không hề có bất luận cái gì che giấu. cảm giác được Thẩm Lăng Nhi trong mắt mảnh liệt sát ý, làm Lánh Hạ Mi gắt gao nhăn lại, Tiêu Vũ còn lại là nhịn không được lùi lại một bước. Như vậy Thẩm Lăng Nhi, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Như thế thực chất sắc ý, cư nhiên sẽ từ nàng trong mắt phụt ra ra tới. Tuy rằng hắn cũng biết Thẩm Lăng Nhi thay đổi rất nhiều, nhưng là lại là lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy ánh mắt, làm hắn có chút vô pháp tiếp thu. Thất sắc là một cái đáng thương nữ nhân. Ai tình hình hỏa hoạn vừa vặn từ một cái khác lều trại nội ra tới, nghe được Thẩm Lăng Nhi nói những lời này. Nghĩ đến lúc trước cùng nhà mình thiếu chủ nhìn đến thất sắc khi, như vậy thê thảm bộ dáng, tình hình hỏa hoạn thở dài nói. Tiêu vũ hai mắt ở thẩm lăng nhi từ lều trại nội ra tới sau, liền vẫn luôn không có rời đi, hắn tổng cảm thấy lúc này đầy thẩm lăng nhi trên người hơi thở có biến hóa. Không hề là phía trước như vậy đạm nhiên, mà là một loại lợi kiếm ra khỏi vỏ cảm giác. Xem ra, cái Tiêu Tiêu thất sắc cô nương, cùng nàng quan hệ thực không bình thường. Không thể không nói, tiêu vũ quan sát năng lực rất mạnh, từ thẩm lăng nhi một ít biến hóa, hắn là có thể nhìn ra một ít môn đạo tới. Đại khái cũng là vì hắn quá mức chú ý thẩm lăng nhi nguyên nhân đi. Tình hình hỏa hoạn, ngươi lúc trước là như thế nào gặp được thất sắc? Tuy nói thẩm lăng nhi đại khái đoán ra lúc trước cảnh tượng. Nhưng nàng vẫn là muốn biết, thất sắc là như thế nào bị tình hình hỏa hoạn đám người cứu. Tuy rằng thất sắc nói, nàng là thừa dịp bốn bề vắng lặng thời điểm, trốn ra quân doanh. Nhưng là làm đã từng là 21 thế kỷ đứng đầu sát thủ nàng, hoàn toàn minh bạch, quân doanh là chỉ có thể vào, không thể ra. Cho dù bốn bề vắng lặng, cũng không có khả năng làm không có cái gì thực lực thất sắc dễ dàng chạy ra tới Nghe được thẩm lăng nhi hỏi chuyện, tình hình hỏa hoạn mắt nhìn về phía nơi xa nói, lúc ấy, thiếu chủ mang theo chúng ta là ở quân doanh phụ cận đụng tới thất xác. Lúc ấy nàng, một thân chật vật, đầy người dơ bẩn, ở nhìn đến chúng ta khi, nàng trong mắt phụt ra ra mánh liệt cầu sinh ý chí, thiếu chủ mới quyết định đem nàng cứu đi. Thiếu chủ nói, nếu không phải nàng đấy mắt đối sinh khát vọng, có lẽ, chúng ta sẽ không ra tay. Rốt cuộc, nàng là ở quân doanh phụ cận. Tình hình hỏa hoạn lấy ngắn gọn lời nói, kể ra lúc ấy hết thể. Lúc trước bọn họ cứu thất sắc cũng là mạo rất lớn nguy hiểm, dù sao cũng là ở quân doanh phụ cận, lại xem thất sắc bộ dáng, hết thể liền rất rõ ràng là chuyện như thế nào. Bất quá, hắn rõ ràng nhớ rõ, lúc ấy đứng ở thiếu chủ bên người hắn, ở nhìn đến thất sắc trong mắt kia mãnh liệt cầu sinh sau, liền hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Lúc sau, thiếu chủ quyết định cứu nàng. Trở lại trong đoàn, thất sắc cũng liền đi theo bọn họ, giúp bọn hắn trợ thủ, may vá quần áo, nấu cơm nấu đồ ăn mà ở chàng người nghe được tình hình hỏa hoạn nói sau liền đã biết hết thảy, đặc biệt là Thẩm Lăng Nhi hoàn toàn minh bạch thất sắc chịu khổ, đưa vào quân doanh nữ tử có thể sống sót đã là cực kỳ số ít, giống thất sắc như vậy có thể chạy ra tới càng đừng nói muốn cỡ nào gian nan. Cảm ơn. Đột nhiên Thẩm Lăng Nhi hướng về tình hình hỏa hoạn thật sâu nhìn thoáng qua nói, mắt phượng trung càng là có thật sâu cảm kích chi sắc. Thẩm Lăng Nhi một tiếng cảm ơn, làm ở đây mọi người trợn tròn mắt, này cảm ơn là chuyện như thế nào? Nay tình hình hỏa hoạn có chút sở không được đầu góc nói. Hắn không biết, thẩm lăng nhi là vì sao phải đối hắn nói cảm ơn. Cảm ơn các ngươi ngọn lửa dòng binh đoàn cứu thất sắc. Nếu không có bọn họ ra tay cứu giúp, có lẽ nàng sẽ không còn được gặp lại thất sắc. Tuy rằng thất sắc cùng nàng có khế ước, lại không phải cùng đản đản cùng lạc thần như vậy bá đạo khế ước. Cách như vậy xa khoảng cách, thất sắc xảy ra chuyện nàng căn bản vô pháp cảm ứng đến. Cho nên này một tiếng cảm ơn là nàng phát ra từ nội tâm. Nàng là thật sự thực cảm tạ ngọn lửa dòng binh đoàn người. Thanh linh quả, các ngươi ngọn lửa dòng binh đoàn lúc này đây là nhất định phải được sao? Thẩm lăng nhi tách ra đề tài hỏi, nghe được nàng lời này, làm tình hình hỏa hoạn biểu tình hơi hơi dùng mình, có chút lộng không rõ thẩm lăng nhi trong lời nói chi ý. Bất quá, suy xét đến thẩm lăng nhi bọn họ vừa rồi cứu chính mình đáng người, có một số việc nói cho bọn họ cũng không sao. Không sai, thanh linh quả chúng ta ngọn lửa dòng binh đoàn nhất định phải được. Hơn nữa, Chúng ta chỉ là đi trước binh, thiếu chủ bọn họ theo sau liền đến. Lúc này đây chúng ta nhất định phải được đến thanh linh quả. Tình hình hỏa hoạn đang nói lời này khi, trong mắt tràn đầy kiên định chi sắc, đôi tay càng là gắt gao mà nắm ở cùng nhau. Thầm lăng nhi nhìn đến tình hình hỏa hoạn bộ dáng. liền biết, thanh linh quả đối với ngọn lửa dòng binh đoàn mà nói, trọng yếu phi thường. Bằng không, cũng sẽ không phái ra như thế nhiều người, liền thiếu chủ đều đi theo ra tới. Thanh linh quả là luyện chế giải độc đan chủ dược. Các ngươi ngọn lửa dòng binh đoàn có người trúng độc. Thẩm Lăng Nhi hỏi, này cũng chỉ là nàng suy đoán. Thẩm Lăng Nhi nói, lần thứ hai làm tình hình hỏa hoạn sử sốt. Bất quá, thức mau, trong mắt hắn hiện lên kinh hỉ chi sắc. Thất sắc xảy ra chuyện trong nháy mắt kia, hắn chính mắt nhìn thấy Thẩm Lăng Nhi dùng ngân châm, phong bế thất sắc kỳ kinh bắt mạch. Nói như thế tới, Thẩm Lăng Nhi ít nhất là một cái đan sư, một cái ý thuật không tồi đan sư. Phải biết rằng, trên thế giới này, đan sư tuy rằng không ít đan sư rất nhiều đan sư đều là tâm cao khí ngạo, căn bản không phải bọn họ loại người này có thể tùy tiện nhìn thấy. Nghĩ đến đây, tình hình hỏa hoạn trong mắt tràn đầy kích động chi sắc. Bùng tình hình hỏa hoạn quy xuống, 41 vĩnh sinh vĩnh thế đức định. Ở Thẩm Lăng Nhi trước mặt, trong mắt tràn đầy mong đợi chi sắc, này biến cố làm lãnh hạ cùng Tiêu Vũ đáng người sửng sốt, có chút sợ không được đầu góc nhìn trên mặt đất tình hình hỏa hoạn. Nam Nhi dưới trướng có hoàng kim, cho dù là có việc khẩn cầu, ngươi cũng không cần như thế. Thẩm Lăng Nhi ý bảo tình hình hỏa hoạn đứng lên, bọn họ là thất sắc. ân nhân cứu mạng, mặc kệ cái gì sự tình, chỉ cần có thể giúp được với bọn họ vội, nàng liền tuyệt đối sẽ không từ tuyệt. Là là nhà ta đoàn trưởng chúng độc, toàn thân trên dưới ra thì không có một chỗ hoàn hảo, nếu không phải dùng hỏa linh chi treo một hơi, chỉ sợ đã sớm khi nói chuyện, tình hình hỏa hoạn thanh âm ngẹn nào đều nói Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Thực hiển nhiên, ngọn lửa binh đoàn đoàn trưởng. Đã tới rồi sinh mệnh đe dọa kia một khắc, mà bọn họ hiện tại là được ăn cả ngã về không, đem sở hữu hy vọng ký thác ở thanh linh quả thượng. Chỉ là, bọn họ không biết chính là, liền tính thanh linh quả thật sự có bạch cốt sinh cơ tác dụng, đối với giải độc cũng không phải ăn liền có thể. Muốn giải độc, nhất định phải phải đúng bệnh hốt thuốc, mà giống như bọn họ như vậy, hoàn toàn là không thể thực hiện được. Thanh linh quả, tuy rằng có giải độc công hiệu, nhưng cho dù là cho các ngươi đoàn trưởng ăn vào đi, cũng không có bất luận cái gì tác dụng lãnh hạ hiển nhiên cũng là biết do này đi nói. Điểm này chúng ta cũng biết, nhưng hiện tại chúng ta cũng không có cách nào. Thanh linh quả cũng là chúng ta cuối cùng một đường hy vọng. Tình hình hỏa hoạn thực bất đắc dĩ mà nói. Dùng thanh linh quả vô pháp giải độc, bọn họ cũng biết. Nhưng là, bọn họ đã quản không được như vậy nhiều, bọn họ chỉ biết, thanh linh quả có thể cho đoàn trưởng ra thịt khôi phục hoàn hảo, như vậy là đủ rồi. Thanh độc đan các ngươi không có sao. thẩm lăng nhi nghe được tình hình hỏa hoạn nói sau, ánh mắt chợt lóe hỏi không có, chúng ta thỉnh đan sư nói vô pháp luyện chế. Thẩm Lăng Nhi nói, làm tình hình hỏa hoạn mắt lần thứ hai trở nên sáng ngời. Lúc ấy, hắn nghe cái kia đan sư cũng nói qua, nếu có thanh độc đan nói, như vậy đoàn trưởng độc liền có thể cải bỏ. Chỉ là, hắn vô pháp luyện chế thanh độc đan, hơn nữa luyện thanh độc đan dược liệu cũng phi thường hiếm thấy. Nhưng là, hiện tại Thẩm Lăng Nhi nói, rõ ràng là làm hắn thấy được một tia hy vọng, có lẽ nữ tử này có thể luyện chế thanh độc đan hy vọng. Cái gì đan sư cư nhiên vô pháp luyện chế thanh độc đan? Thẩm Lăng Nhi có chút kinh ngạc hỏi, nàng nhớ rõ thanh độc đan cũng bất quá là tuyệt phẩm tám chờ đang dược, tuy rằng sở cần dược liệu chân quý một chút, lại cũng không có cỡ nào khó có thể luyện chế đi. Tiểu sư muội, ngươi chẳng lẽ không biết chỉ có siêu tuyệt phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế thanh độc đan sao? Lãnh hạ có chút quá dị mà nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi, chẳng lẽ là lao nhân kia không có nói cho tiểu sư muội sao? Tuy rằng thanh độc đan cấp bậc không cao. Nhưng lại là phi thường khó có thể luyện chế một loại đan lược, liền tính hiện tại hắn, muốn luyện chế thanh độc đan, xác suất thành công cũng sẽ phi thường thấp. Ngậy! Thật đúng là không biết. thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Nàng là thiệt tình không biết thanh độc đan là như vậy khó có thể luyện chế. Tô tô, thẩm tiểu thư ngươi cho rằng người khác đều giống ngươi luyện đan thiên phú như vậy biến thái à. thẩm tiểu thư mắt lạnh, tỉ là chuyên thuyết, không cần sùng bái tỉ tô tô nổi thường phiêu đi. Tiểu sư muội, ngươi có thanh độc đan lãnh hạ nhìn thẩm lăng nhi hỏi, ở hắn xem ra chính mình tiểu sư muội hẳn là sẽ có tài đối. Ân, ta nơi này có. Khi nói chuyện, thẩm lăng nhi từ nhẫn bên trong lấy ra một cái bình sứ, bên trong hai viên màu xanh lá đan dược, đưa cho trước mặt tình hình hỏa hoạn. Đây là hỏa thanh kết quả thẩm lăng nhi đưa qua đan bình, đã kích động mà nói không ra lời. Thanh độc đan, đây là thanh độc đan. Ở tình hình hỏa hoạn đem đan dược từ đan bình nội đảo ra tới sau, một cổ thanh hương tràn ngập ở mọi người chung quanh. Vừa nghe liền biết, này đang dược phẩm chất bất phẳng. Này thanh độc đang tặng cho các người, coi như tạ lễ. Thẩm Lăng Nhi mạc danh nói một câu làm người sợ không được đầu góc nói. Bất quá, một bên tiêu vũ cũng hiểu được thẩm Lăng Nhi trong lời nói chi ý chỉ sợ. Lúc này đây, thẩm Lăng Nhi sẽ như vậy hào phóng là bởi vì thất sắc quan hệ. Chính xác ra, nàng là ở thế thất sắc hoàn lại ngọn lửa dòng binh đoàn đối thất sắc cân cứu mạng. Rốt cuộc thẩm Lăng Nhi cùng thất sắc có cái gì quan hệ đâu. Tiêu vũ tương đương thông minh Từ thẩm lăng nhi rất nhiều ngôn ngữ chung, đã đoán được một chút, chỉ là hắn rất tò mò, thẩm lăng nhi cùng thất sắc chi gian quan hệ. Tổng cảm thấy thất sắc đối với thẩm lăng nhi tới nói rất quan trọng. Bất quá, liền tính hắn trong lòng có rất nhiều hoài nghi, hắn cũng sẽ không biểu lộ ra tới, mặc kệ thẩm lăng nhi làm cái gì. Hắn đều sẽ vô điều kiện duy trì nàng, bảo hộ nàng. thằng đến có một ngày hắn liền bảo hộ quyền lợi đều không có, như vậy hắn cũng không biết chính mình sẽ như thế nào. Tạ lễ! Cái gì ý tứ? Tình hình hỏa hoạn biết thiên hạ không có miễn phí cơm trừa, thẩm lăng nhi như thế hảo phóng đem thanh độc đan đưa cho hắn, nếu không có mục đích, như vậy hắn là không thể tin. Nhưng là thẩm lăng nhi lại làm theo cách trái ngược, cư nhiên nói là tạ lễ. Nay liền làm hắn sợ không được giới hạn, rốt cuộc là cái gì ý tứ đâu. Tình hình hỏa hoạn nghi hoặc nhìn thẩm lăng nhi hỏi, không có cái gì ý tứ, bởi vì các ngươi là người tốt, cho nên mới có hảo báo. Thẩm lăng nhi nói xong, không hề để ý tới bọn họ phản ứng. Lần thứ hai xoay người về tới thất sắc lều trại nội, cùng với làm cho bọn họ đoán mỏ, còn không bằng đi xem thất sắc như thế nào. Quả nhiên, ở nhìn đến thẩm lăng nhi lắc mình tiến vào lều trại sau. Mọi người cũng không cần phải nhiều lời nữa, cũng lắc mình từng người tiến vào lều trại nội, làm chính mình sự đi. Thất sắc lần thứ hai sâu kín tỉnh lại thời điểm, đã là minh nguyệt trên cao, đầy sao điểm điểm thời gian. Người tỉnh, thân thể nhưng có cái gì không khỏe. Tuy rằng biết chính mình y dị thuật không tồi. Nhưng là quan hệ đến thất sắc thân thể, Thẩm Lăng Nhi không thể không tiểu tâm cẩn thận đối đãi. Ta không có việc gì, cảm ơn tiểu thư đại ân đại đức, ta Ta còn không biết ngài đại danh, không biết tiểu thư như thế nào xưng hô." Thất Sắc cảm kích nhìn Thẩm Lăng Nhi nói, "Ta kêu Thẩm Lăng Nhi." Thẩm Lăng Nhi đang nói tên của mình khi, gắt gao nhìn chằm chằm Thất Sắc mặt, sợ bỏ lỡ trên mặt nàng bất luận cái gì biểu tình. Chỉ là làm nàng thất vọng chính là, Thất Sắc biểu tình không hề biến hóa, quả nhiên là không có bất luận cái gì ký ức. Thẩm Tiểu Thương, cảm ơn ngươi. Thất sắc nghiêm túc nói. Thẩm Lăng Nhi không nói gì, nhìn thất sắc trong mắt tràn đầy phức tạp chi sắc nói, thân thể của ngươi còn thực hư, yêu cầu điều dưỡng. Thanh Linh quả sự tỉnh ngươi cũng đừng đi, lưu lại nơi này, đem thân thể điều dưỡng hảo. Thẩm Lăng Nhi không hy vọng thất sắc đi mạo hiểm nói, còn nữa, giờ phút này thân thể của nàng cũng không thích hợp lúc nick Không được, ta không thể lưu lại nơi này, ta muốn cùng thiếu chủ cùng nhau. Thất sắc nghe vậy cả kinh, vội vàng nói. Thẩm Lăng Nhi không có sai quá nàng đang nói khởi thiếu chủ khi, trong mắt chợt lóe mà qua vui sướng cùng ảm đạm. Tuy rằng không rõ là vì cái gì, bất quá Thẩm Lăng Nhi nhớ tới tình hình hỏa hoa nói, lúc trước là bọn họ thiếu chủ cứu lên thất sắc, nghĩ đến cái kia thiếu chủ ở thất sắc tâm vị trí hẳn là rất quan trọng mới là. Ngươi hiện tại thân thể trạng huống, một khi đi theo đi, có lẽ sẽ thắt bọn họ chân sau. Chẳng lẽ ngươi hy vọng bọn họ bởi vì ngươi mà bị thương sao? Thẩm Lăng Nhi biết những lời này vừa ra tất nhiên sẽ làm thất sắc lưu lại. Chỉ là, sẽ thương tới rồi nàng lòng tự trọng mà thôi. Nhưng hiện tại nàng cũng không có bất luận cái gì biện pháp, nàng không thể làm thất sắc lại bị thương, cho nên cần thiết làm nàng lưu lại nơi này. Quả nhiên, ở nghe được Thẩm Lăng Nhi nói sau, thất sắc ánh mắt càng thêm ảm đạm rồi. Ta, ta đã biết. Thẩm tiểu thương, ta sẽ lưu lại. Ngươi, ngươi có thể hay không chiếu cố hạ ngọn lửa dòng binh đoàn người, bọn họ thật sự đều là người tốt. Thất sắc nhìn Thẩm Lăng nhi Vội vàng khẩn câu nói, cũng không biết có phải hay không trước mắt nữ tử, cho chính mình cảm giác thực thân thiết. Nàng đối thẩm lăng nhi không có bất luận cái gì phong bị, thậm chí, nàng đối thẩm lăng nhi có một loại đặc biệt quen thuộc cảm giác. Đều nói nữ nhân trực giác thực chuẩn, thất sắc cũng không ngoại lệ. Ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ không làm cho bọn họ có việc. Đây là thẩm lăng nhi hướng thất sắc bảo đảm, nàng sẽ không làm cho bọn họ có việc, liền hướng về phía bọn họ cứu thất sắc, nàng cũng sẽ bảo đảm bọn họ nhân thân an toàn. Thẩm tiểu thư cảm ơn, cảm ơn ngươi nghe được Thẩm Lăng Nhi bảo đảm, Thất Sắc trong mắt tràn đầy cảm kích nước mắt. Hôm sau, ở Thẩm Lăng Nhi cùng Tình Hình Hỏa Hoạn thuyết minh tình hôm sau, Thất Sắc bị giữ lại, đồng thời Tình Hình Hỏa Hoạn còn lưu lại 4 người chiếu cố cùng bảo hộ Thất Sắc. Ở trên đường trì hoãn một ngày sau, Thẩm Lăng Nhi đám người phát hiện toàn bộ cực hàn rừng rậm càng thêm náo nhiệt. Bất quá, Lam Nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, từ đụng tới qua gió mạnh lang hầu, không còn có bất luận cái gì mà thú ra tới ngăn cản bọn họ đi tới. Tình hình hỏa hoạn, các ngươi trước kia tới cực hàn rừng rậm, gặp được ma thú cũng như thế thiếu sao. Càng là hướng trong đi, Thẩm lăng nhi đáy mắt hoài nghi chi sắc liền càng dày đặc hỏi. Không ít, hơn nữa càng đi bên trong đi, ma thú cấp bậc càng cao. Lúc này đây, chúng ta cũng không rõ ràng lắm vì cái gì sẽ như vậy. Tình hình hỏa hoạn lúc này cao mày vẻ mặt kinh ngạc nói. Từ vừa rồi bắt đầu, hắn liền cảm thấy kỳ quái. Trước kia bọn họ tới cực hàn rừng rậm làm nhiệm vụ thời điểm. Nhưng cho tới bây giờ không có gặp được như bây giờ tình huống. Giờ phút này, bọn họ đi ở cực hàn trong rừng rậm, liền dường như ở nhà mình hậu hoa viên giống nhau, an tĩnh quỷ dị kỳ cụ. Sự ra khác thường tất có yêu. Cho nên bọn họ không chỉ có không có thả lỏng cảnh giác, tương phản, bọn họ càng thêm cẩn thận lên. Phải biết rằng, nơi này đã ly cực hàn rừng rậm chỗ sâu trong rất gần, cho nên một bước đi nhầm nói, liền sẽ thua hết cả bàn cờ. Siêu thần thú uy áp Tuyết Ú thanh âm ở Thẩm Lăng Nhi trong lòng vang lên. Đương nàng hộp ra này nằm chữ thời điểm, làm ở đây mọi người cả kinh. tiểu sư muội, ngươi xác định là siêu thần thú huy áp. Lãnh hạ có chút khẩn trương hỏi, phải biết rằng siêu thần thú thực lực cũng không phải là hiện tại bọn họ có thể đối phó. Ân. Thẩm Lăng Nhi gật đầu nói, siêu thần thú huy áp. Chẳng lẽ là siêu thần thú ở điều khiển ma thú nhóm, áp chế chúng nó trước tạm thời tránh né lên, sau đó ở cuối cùng cho bọn hắn một cách sao? Ở tuyết u truyền âm cho nàng khi, nàng duy nhất nghĩ đến đó là như thế. Nếu không phải nguyên nhân này nói, nàng thật đúng là nghĩ không ra mặt khác nguyên nhân, tới giải thích tình huống hiện tại. Vừa nghe đến Thẩm Lăng Nhi nói ra siêu thần thú ba chữ khi, tiêu vũ cùng tình hình hỏa hoạn đám người sắc mặt cũng trở nên khó coi lên. Siêu thần thú tương đương với nhân loại thần tôn đỉnh thực lực, hơn nữa cùng cấp bậc nhân loại tuyệt đối không phải siêu thần thú đối thủ. Một khi bọn họ gặp gỡ siêu thần thú nói, sợ là chỉ có một kết cục. Thẩm lăng nhi đám người không ngừng mà hướng chỗ sâu trong đi tới, mà nàng không biết chính là, giờ phút này nàng sở hữu hành vi, đều rơi vào phương xa một người trong mắt. Nam tử một thân huyền sam, màu đen tóc dài phết đất, khỏe môi hơi hơi dơ lên, duyên dáng môi tuyến, làm người rời không ra tầm mắt, Kia một thân tuyệt đại phong tư, làm người có loại cúng bái xúc động. Đáng tiếc, lúc này hắn nơi toàn bộ không gian nội, chỉ có hắn một người mà thôi, vô hạn phong hoa cũng che giấu không được trên người hắn kia nồng đầm tình mịch. Đại khái đi rồi nửa ngày thời gian, Thẩm Lăng Nhi đám người trước mắt xuất hiện một mảnh trắng xóa tuyết địa. Không sai, vừa rồi còn hành tẩu ở màu xanh lục gầm trầm rừng rậm bên trong, đảo mắt liền đến một mảnh cánh đồng tuyết chung. Nhìn trước mắt mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết, mọi người toàn bộ sững sờ ở tại chỗ. Lãnh hạ cùng tình hình hỏa hoạn đám người còn lại là không nghĩ tới cực hàn xâm chỗ sâu trong, là như thế này một phen cảnh trí. Tiêu Vũ còn lại là cảm giác có chút chấn động, bởi vì hắn cùng Thẩm Lăng Nhi giống nhau, đều là lần đầu tiên đi vào cực Hàn rừng rậm, mà Thẩm Lăng Nhi ở nhìn đến này cánh đồng tuyết thời điểm trước mắt đung nhiên liền hiện lên một ít hình ảnh, đầy trời trên mặt tuyết, huyền bào nam tử cầm trong tay sáo ngọc vì trước mặt tiểu nữ hài thổi thấu nhạc khúc, một khúc xong, nam tử đứng ở tiểu nữ hài đối diện, chờ ngươi lớn lên lúc sau, ta liền cùng ngươi ký kết linh hồn khế ước, vĩnh sinh vĩnh thế làm bạn ở ngươi tả hữu tốt không? Nam tử ôn hòa đối với nữ hài nói, vì cái gì? Ngươi đều như thế cường đại rồi. Vì cái gì còn muốn cùng ta ký kết khế được đâu? Tiểu nữ hài ngựa đầu nhìn nam tử khó hiểu hỏi. Tịch mịch, bởi vì ta một người, quá mức tịch mịch. Cùng ngươi ký kết khế được về sau chúng ta vĩnh sinh vĩnh thế đều sẽ không tách ra. Ta liền sẽ không một người tịch mịch. Nam tử ngẩn đầu nhìn nơi xa tuyết điệu nói. Trong thanh âm mặt lộ ra vô hạn bi thương cùng tịch mịch cảm giác. Hảo, đại ta lớn lên lúc sau, ta muốn cùng ngươi ký kết khế được Không bao giờ sẽ muốn ngươi một người tịch mịch. Tiểu nữ hải thanh duyệt thanh âm vang lên. Nam tử trên mặt lộ ra một nụ cười, Mỹ đến làm người hít thở không thông. Đây trời cánh đồng tuyết trung, đó là vĩnh sinh vĩnh thế đều bất biến ước định. Tiểu sư muội, ngươi xảy ra chuyện gì? Lãnh hạ thanh âm kéo về thẩm lăng nhi suy nghĩ. Không có việc gì. Chúng ta đi thôi. Thẩm lăng nhi cười hạ nói, cũng không có nói cái gì, nàng không biết vì cái gì chính mình sẽ nhìn đến những cái đó hình ảnh. Cái kia nam tử là ai? Nàng chưa bao giờ có gặp qua. Chính là không biết vì cái gì. Nàng lại cảm giác cái kia tiểu nữ hài cùng chính mình có thực quan hệ mật thiết, hoặc là nói, cái kia tiểu nữ hài chính là nàng chính mình. Chính là như thế nào khả năng đâu. Nàng xuyên qua lại đây thời điểm chỉ có 6 tuổi, hơn nữa nàng vẫn luôn sinh hoạt ở vũ thần đại lục thượng, căn bản là không có gặp qua cái kia nam tử. Nghĩ không ra manh mối đơn giản không nghĩ. Nàng vốn dĩ cũng không phải cái ái để tâm vào chuyện vụn vặt người. Nàng rất tin, nên biết đến, sớm muộn gì có một ngày đều sẽ biết đến. Đương đoàn người đi phía trước đi đến không bao lâu khi, nhìn đến đầy đất hỗn đột, làm cho bọn họ biết tại đây phía trước, nơi này tất nhiên cũng đã trải qua một hồi chém giết. So với bọn họ một đường thuận lợi mà nói, nơi này chém giết trường hợp phi thường huyết tinh, tử vong nhân số cũng rất nhiều. Đây là ngọn lửa rong binh đoàn huy trương. Đột nhiên, tình hình hỏa hoạn mắt đột nhiên gian sáng ngời, ở trên nền tuyết phát hiện một quả ngọn lửa rong binh đoàn huy trương. Đưa mắt nhìn lại, cũng không có ngọn lửa rong binh đoàn thành viên thi thể, này nói cách khác Ngọn lửa dòng binh đoàn người đã tới nơi này, sau đó lại về phía trước tiến lên. Chúng ta đi nhanh đi. Tình hình hỏa hoạn bản tay vung lên, sắc mặt kích động mà đi phía trước đuổi theo mà đi, hắn có loại cảm giác, thiếu chủ liền ở phía trước, chỉ cần bọn họ nhanh hơn tốc độ nói, như vậy bọn họ thực mau liền có thể cùng đại bộ đội hội hợp. Chỉ cần cùng đại bộ đội hội hợp, bọn họ sinh mệnh liền có bảo đảm. Thẩm lăng nhi ba người cũng không nhiều lời cái gì, theo mọi người cùng nhau đi trước bọn họ nhưng thật ra không nghĩ tới cùng ngọn lửa rong binh đoàn người sẽ như thế mau liền gặp mặt một đám người tốc độ thực mau vô dụng nhiều ít thời gian liền đuổi kịp ngọn lửa rong binh đoàn đội ngũ ở tình hình hỏa hoạn dẫn dắt giới bọn họ đi tới ngọn lửa rong binh đoàn phía trước nhất đương thẩm lăng nhi đám người nhìn đến ngọn lửa rong binh đoàn dẫn đầu người sau mắt phượng chung một mặt kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua chỉ thấy ngọn lửa rong binh đoàn dẫn đầu người là một cái thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ nam tử đến nôi đến tuột cùng là thật sự tuổi trẻ vẫn là sống ngàn năm quái vật, Thẩm lăng nhi cũng không biết. nam tử một thân hồng y rìa, cổ tay háo cùng cổ áo chỗ đều theo thượng một đoàn liệt hỏa diễm tiêu chí. xa xa nhìn lại, hắn cả người liền dường như bị một đoàn hỏa vây quanh. ở hắn bên hông có một thanh đại đao, từ Thẩm lăng nhi góc độ nhìn lại, này cây đại đao tuy rằng không phải thần khí, ít nhất cũng là cao cấp thanh khí cấp bậc. trên mặt lưỡng đạo nùng liệt như đao mài kiếm, bắn ra ánh mắt lại là giống như rắn độc giống nhau, lệnh người cảm thấy âm lãnh cùng sợ hãi, một bộ lạnh băng đến xương biểu tình phảng phất vạn năm không hóa băng sơn bỏ qua một bên quá mức rét lạnh này một tầng không nói chuyện nam tử cũng coi như là cái cực phẩm xoay ca bất quá hắn lạnh băng biểu tình nhưng thật ra cùng hắn ăn mặc thực không hợp thẩm lăng nhi nhìn thoáng qua tình hình hỏa hoạn bên người thiếu chủ đến ra hai chữ muội tao không sai ở nàng xem ra người này chính là muội tao hình nam tử nếu hắn thân xuyên một thân màu xanh băng quần áo như vậy xứng với hắn kia lạnh băng đến cực điểm dung nhan kia thật đúng là chính là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh Nhưng hiện tại, hắn ăn mặc liệt như năng gắt hồng y, lại là một bộ vạn năm băng sơn biểu tình, này như thế to lớn tương phản, không phải muộn tao lại là cái gì. Ở Thẩm Lăng Nhi đám người đánh giá mây lửa đồng thời, mây lửa cũng ở quan sát đến Thẩm Lăng Nhi đám người, đặc biệt là ở nghe được Thẩm Lăng Nhi đem tình hình hỏa hoạn đám người cứu sau, lại lấy ra thanh độc đan đưa cho tình hình hỏa hoạn. Mây lửa tức khắc đối Thẩm Lăng Nhi liền nhìn nhiều vài lần. Nếu đúng như tình hình hỏa hoạn sở miêu tả như vậy, Trước mắt nữ tử này hẳn là một người rất lợi hại đan sư, càng thêm sẽ là chính mình lao cha ân nhân cứu mạng. từ tình hình hỏa hoạn trong tay tiếp nhận trang co thanh độc đan đan bình, mây lửa hướng tới Thẩm Lăng Nhi ba người nơi ở mà đi. Ngươi hảo, ta là mây lửa. Thằng tóc đến đi đến Thẩm Lăng Nhi trước mặt mới dừng lại bước chân, hướng về Thẩm Lăng Nhi vươn tay nói. Thẩm Lăng Nhi. Thẩm Lăng Nhi không có bất luận cái gì làm ra vẻ chi sắp nói. Lại không có vươn tay. Mây lửa tay đem ở giữa không trung lại cũng chưa từng có nhiều xấu hổ, tự nhiên mà thu hồi tay nói, này đang dược, cảm ơn ngươi. Phu thân hắn hỏa nghị chúng độc hôn mê bất tỉnh, không chỉ có đối hắn mà nói là một cái đả kích, đối toàn bộ ngọn lửa dòng binh đoàn cũng là một cái đả kích to lớn, nếu hỏa nghị lại không thể tỉnh táo lại nói, như vậy bọn họ ngọn lửa dòng binh đoàn cấp bậc chỉ sợ sẽ hàng đến tăng cấp. Nguyên bản, hắn cũng chính là ôm hy vọng cuối cùng, nghĩ đến cấp đoạt thanh linh quả. Tuy rằng hắn cũng biết thanh linh quả, 42 đoạt thanh linh quả Đối với chính mình phụ thân mà nói, không có bao lớn tác dụng, nhưng là tổng so không có hy vọng hảo. Lại không có nghĩ đến, tình hình hỏa hoạn sẽ ở cực hàn trong rừng rậm gặp được Thẩm Lăng Nhi, càng là mang đến này phân ngoài ý muốn kinh hỉ. Thanh độc đan, hơn nữa vẫn là cực phẩm thanh độc đan, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không nghĩ vậy một chuyến cực hàn rừng rậm hành trình sẽ được đến thanh độc đan, so với thanh linh quả mà nói, thanh độc đan thật sự là quá mức quan trọng. Người tốt đều có hảo báo. Nếu không phải bọn họ cứu thất sắc Nàng cũng sẽ không như vậy hào phóng. Còn nữa, thanh độc đan loại này đan dược đối với nàng tới nói, căn bản không tính là cái gì. Tình hình hỏa hoạn, ta mang theo thanh độc đan đi về trước cứu phụ thân, ngươi lưu lại. Nguyên bản việc này có thể an bài người khác đi làm. Nhưng là vừa rồi tình hình hỏa hoạn nói thất sắc bị thương, lưu tại nửa đường thượng, bởi vậy hắn phi thường lo lắng thất sắc. Quyết định vẫn là chính mình đi về trước tương đối hảo. Đã biết, thiếu chủ... Tình hình hỏa hoạn đương nhiên minh bạch, mây lửa đối thất sắc là lo lắng. Kỳ thật hắn lại làm sao không lo lắng thất sắc đâu, chỉ là có chút tình, hắn cũng chỉ có thể lưu tại trong lòng mà thôi. Thiếu chủ, ngươi hết thể cẩn thận. Tình hình hỏa hoạn nói. Hỏa thiếu chủ, ngươi đã có tiểu sư muội cấp đan dược, những người khác hoàn toàn không cần phải lưu lại. Ngươi hẳn là biết, hiện tại rất nhiều người đều đối thanh linh quả trí tại tất đắc. Ngươi làm những người này lưu lại cũng chỉ là chịu chết thôi. Thấy mây lửa mang mọi người phải rời khỏi. Lánh hạ ánh mắt lạnh lùng nhìn mây lửa nói Này mây lửa làm chính mình thuộc hạ lưu lại Nơi này chứa đầy mục đích tuyệt đối không giống bình thường Hay là bọn họ cũng là vì thanh linh quả Thật không nghĩ tới này đó lính đánh thuê cũng như thế tham lam Ta biết cho nên ta mới hy vọng bọn họ lưu lại có thể giúp đỡ các ngươi. Mây lửa thành thật nói Đúng là bởi vì biết lần này cướp lấy thanh linh quả nguy hiểm Nhìn đến thẩm lăng nhi bọn họ chỉ có 3 người Hắn mới quyết định làm tình hình hỏa hoạn đám người lưu lại hỗ trợ Đa tạ, mang theo bọn họ rời đi đi. Chúng ta không cần hỗ trợ, chỉ cần các ngươi chiếu cố hảo thất sắc liền có thể. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy đoán được mây lửa ý tứ, mở miệng nói. Bọn họ còn có khác việc cần hoàn thành, bên người đi theo một đám lính đánh thuê thật sự không phải thực phương tiện. Một khi đã như vậy, như vậy ta chờ đi trước rời đi. Đa tạ thẩm tiểu thư, bảo trọng. Mây lửa nói từ trong lòng ngực lấy ra một khối hỏa hồng sắc lệnh bài đưa cho thẩm Lăng Nhi nói. Hảo. Thẩm Lăng Nhi nhìn mây lửa liếc mắt một cái, sau đó rôi tay tiếp nhận lệnh bài thu lên. Thanh Linh Quả thành thuộc sắp tới, đi thôi, bằng không một hồi đã có thể bỏ lỡ. Mây lửa đám người rời khỏi sau, lãnh hạ nhìn trước mắt phương nói. Ân. Thẩm Lăng Nhi mở miệng nói, Thanh Linh Quả là tiểu thiên muốn, cho nên nàng nhất định phải được, tuyệt đối sẽ không đem chi rơi vào người khác trong tay. Lúc này Thẩm Lăng Nhi ánh mắt nhìn phía đi xa, trong mắt cư nhiên lại lần nữa nổi lên sát ý thánh điện. Sớm muộn gì có một ngày nàng muốn huyết tẩy thánh điện. Ba người không có lại nhiều làm dừng lại, không bao lâu liền đi vào thanh linh quả thụ phụ cận. Những cái đó là cái gì người? Theo thẩm lăng nhi ánh mắt, lãnh hạ cũng thấy được cách đó không xa mà đến người, đương nhìn đến bọn họ sở xuyên trang phục sau, nhịn không được kinh ngạc một phen, hắn phát hiện đám hắc y lì nhân này thực lực, hắn thế nhưng hoàn toàn nhìn không thấu. Vậy thuyết minh những người này thực lực đều ở hắn phía trên, đến tột cùng là cái kia thế lực, sẽ có như vậy nhiều cường giả đâu. Chưa thấy qua, bất quá xem bọn họ phục sức, hẳn là lệ thuộc với nào đó thế lực lớn. Tiêu vũ ở nhìn đến cách đó không xa người khi, mày cũng nhịn không được nhân lại. Thẩm lăng nhi nhìn từ xa tới gần hắc y rẻ nhân, mắt vượng trung hàn quang chợt lóe mà qua. Cũng may lãnh hạ cùng tiêu vũ ánh mắt đều nhìn phía nơi xa, cũng không có chú ý tới nàng không thích hợp. Mà thẩm lăng nhi vừa rồi không có thấy rõ ràng, hiện tại này nhóm người đến gần lúc sau. Nang liên hoàn toàn có thể xác định, những người này là thuộc về thánh điện. Bọn họ có thống nhất ăn mặc, thống nhất phối sức, hơn nữa nhìn đến bọn họ cái loại này trời sinh phản cảm liền sẽ xuất hiện, cho nên nàng phi thường khẳng định những người này thân phận. Nhìn đến những người này ánh mắt cùng biểu tình, Thẩm lăng nhi biết này đó hẳn là cái gọi là tử sĩ, hơn nữa vẫn là thực lực toàn bộ đều ở nàng phía trên tử sĩ. Những người này có thể nói là cố máy giết người, không có tự mình tư tưởng, chỉ có chung với mệnh lệnh. Người như vậy, đối với chủ nhân tới nói đúng không sai, nhưng là đối với người khác tới nói. Lại là ác mộng tồn tại. Thẩm lăng nhi nắm chặt đôi tay, không có ở trước tiên lao ra đi giết người. Lúc trước thất sắc vì cái gì sẽ bị thánh điện người bắt lấy. Lại là vì cái gì sẽ bị thánh điện người, từ thần thú biến thành một nhân loại thân thể. Này đó đều là nàng muốn biết, chính là hiện tại thực lực của nàng hữu hạ, cái gì đều làm không được. Nghĩ đến đây, Thẩm lăng nhi nắm chặt đôi tay càng khẩn. Trong ánh mắt hàn ý lấm lấm, tiêu vũ có chút kinh ngạc nhìn Thẩm lăng nhi, trong mắt hiện lên một mặt quái gì ánh sáng. Vì sao hắn cảm thấy Lăng Nhi đối này đàn hắc ý gì nhân có cường đại địch ý, những người này đến tuột cùng là ai? Chẳng lẽ là Lăng Nhi kẻ thù? Chính là hiển nhiên những người này tựa hồ cũng không nhận thức Thẩm Lăng Nhi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thánh điện người ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu chi sắc, nhìn Thẩm Lăng Nhi ba người, trung quanh đều là một ít gia tộc cùng thế lực khác người tụ ở bên nhau. Mà Thẩm Lăng Nhi chỉ có ba người đứng chung một chỗ, hơn nữa cái kêu bạch y, y. hả nữ tử nhìn bọn họ ánh mắt, Làm cho bọn họ cảm thấy linh hồn đều run nhẹ nhẹ một chút, cảm giác bị nàng nhìn, giống như lập tức muốn tử vong giống nhau. Chính là nháy mắt cái loại cảm giác này lại biến mất, giống như ảo giác giống nhau. Cho nên bọn họ có chút tò mò nhìn Thẩm Lăng Nhi ba người. Thẩm Lăng Nhi đối mặt hắc y. y nhân chăm chú nhìn lại đây ánh mắt, trong ngực lửa giận hoàn toàn thiêu đốt. Bất quá, lý trí làm nàng không có đem này hỏa phát tiết ra tới, mà là vùi lấp ở trong lòng. Hiện tại nàng... Căn bản không có bất luận cái gì năng lực cùng này thần bí thánh điện đối kháng, ngay cả đám hắc ý ý hề nhân này nàng cũng không phải bọn họ đối thủ. Cho nên, hiện giờ nàng chỉ có thể ngủ đông lên, âm thầm che giấu, chờ đợi thích hợp thời cơ, cho phản công. lãnh minh chủ, không nghĩ tới ngươi cũng ở chỗ này, không biết lãnh minh chủ tới đây vì sao. Lúc này một đám thân xuyên màu nâu trang phục người đã đi tới. Cầm đầu một cái trung niên nam tử nhìn đến lãnh hạ sau, trong mắt hiện lên một mặt vẻ cảnh rất hỏi. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới sao? Ta tự nhiên là vì thanh linh quả mà đến. Như thế nào? Các ngươi luyện khí minh chẳng lẽ là muốn dùng thanh linh quả luyện khí không thành? Lãnh Hạ ánh mắt nhàn nhạt quét liếc mắt một cái người tới, ngữ khí chảo phòng nói: "Mà Thẩm Lăng Nhi cũng từ Lãnh Hạ trong lời nói, đoán được những người này hẳn là luyện khí minh người. Xem ra Đan Minh cùng luyện khí minh thật đúng là thế cùng nước lửa a, bằng không đối phương cũng sẽ không thời khắc không quên tìm Đan Minh phiên thoái. hư Lãnh Minh chủ" Chúng ta yêu cầu thanh linh quả làm cái gì? tựa hồ cùng lãnh minh chủ không có quan hệ đi. Nếu chúng ta mục đích giống nhau, ta tưởng lãnh minh chủ. Ha ha ha. Như thế nào? Thường uy hiếp ta sao? Chỉ bằng ngươi một cái luyện khí minh trưởng lão. Liêu trưởng lão ngươi cũng quá để mắt chính mình đi. Còn không đợi chung liêu trưởng lão đem nói cho hết lời, lãnh hạ liền đem lời nói tiếp qua đi. Đối với luyện khí minh mấy năm gần đây làm những chuyện như vậy, lãnh hạ là tương đương kinh thường, nguyên bản hắn hàng năm bế quan cũng không thèm để ý bọn họ những cái đó thủ đoạn nhỏ, chính là gần trăm năm tới, bọn họ là càng ngày càng quá mức. Chỉ là còn không có đụng tới hắn điểm mấu chốt, còn chưa tính. Một khi ngày nào đó những người này chạm vào hắn điểm mấu chốt, hắn cũng không ngại chính diện cùng luyện khí minh là địch. Lãnh minh chủ, một khi đã như vậy, như vậy đợi lát nữa nếu động thủ, không cẩn thận bị thương ngươi nói, chúng ta luyện khí minh chính là không phụ bất luận cái gì trách nhiệm. Liêu trưởng lão nghe được lãnh hạ nói sau, sắc mặt âm trầm nói. Tuy nói đan minh cùng bọn họ luyện khí minh còn không có xé rách ra mặt, nhưng là bọn họ ý kiến lại là hướng tả. Chính cái gọi là, không phải tộc ta này tâm tất chu, không thể vì này sử dụng, như vậy chỉ có thể chém giết. Đan minh, sớm muộn gì đều là luyện khí minh vật trong bàn tay. Ừ. Chỉ bằng người sao? Khi nói chuyện, lãnh hạ trên người linh lực kích động, thuộc về thần tôn cao thủ y áp hướng tới liêu trưởng lao mà đi. Đặng đặng đặng. Liêu trưởng lão không nghĩ tới lãnh hạ sẽ đột nhiên ra tay. Nhất thời không đề phòng, thân thể đã bị bức luân phiên sau này thối lui, khỏe miệng có nhẹ nhẹ máu nhỏ dọn, nhìn về phía lãnh hạ ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Hắn là biết thực lực của chính mình, hơn nữa, theo hắn biết lãnh hạ thực lực cũng không cao, nghe nói hắn hàng năm bế quan luyện đan, húng chi hắn vừa rồi rõ ràng nhìn đến lãnh hạ bất quá là thần tôn cao cấp thực lực. Nếu thật sự muốn cứng đối cứng nói, lãnh hạ tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, nhưng là hiện tại đối mặt lãnh hạ huy áp ghi, hắn cư nhiên chiếm cứ hạ phòng. Lại còn có bị hắn trấn bị thương nội phủ Này như thế nào khả năng? Này thật sự là thực không tầm thường. Đồng dạng, lãnh hạ cũng có chút kinh ngạc nhìn khỏe miệng đổ máu liêu trưởng lão Hắn căn bản không có nghĩ tới sẽ thương đến đối phương. Vừa rồi hắn liền biết cái này liêu trưởng lao thực lực cùng chính mình không sai biệt lắm. Thậm chí sẽ so với chính mình còn cường hãn hơn một tia. Hắn hoàn toàn không có khả năng thương đến hắn. Nhưng hiện tại rõ ràng là đối phương bị thương. Tiêu vũ nhìn bên người thẩm lăng nhi liếc mắt một cái. Đen nhánh trong con ngươi tràn đầy hiểu rõ. Vừa rồi kia một màn, hắn chính là xem đến rất rõ ràng. Liên lãnh hạ bản thân lực lượng hoàn toàn không đủ để tạo thành như vậy tình huống. Sở Dĩ có thể làm cái kia luyện khí liêu trưởng lão nội phủ bị thương, là bởi vì Thẩm Lăng Nhi quan hệ. Thẩm Lăng Nhi ở nhìn đến chính mình sư huynh muốn động thủ là lúc, nàng liền đem tinh thần lực ngưng tụ ở bên nhau bắn về phía liêu trưởng lão. Nàng cũng không phải muốn xen vào việc người khác, mà là bởi vì nhìn đến thánh điện người, tâm tình của nàng phi thường không mỹ lệ. Mà này luyện khí minh liếu trưởng láo lại đáng chết đụng phải đi lên như vậy thực xin lỗi chỉ có thể ủy khuất cái này liếu trưởng lao cho nàng phát tiết một chút nhìn đến luyện khí minh liếu trưởng láo hiện tại chật vật bộ dáng thẩm lăng nhi khẽ môi hơi hơi dơ lên một mạ xinh đẹp độ cùng tuyệt mỹ dung nhan càng thêm tuyệt sắc huynh thành quả nhiên tâm tình không tốt thời điểm khi dễ người liền sẽ hảo rất nhiều sư minh ngươi thật lợi hại thẩm lăng nhi nói còn đối lãnh hạ dơ ngón tay cái lên hắc hắc đó là tự nhiên lãnh hạ nhìn đến thẩm lăng nhi tươi cười, lập tức liền minh bạch, hoàn toàn không cảm thấy như vậy âm nhân có cái gì vấn đề nói. một bên luyện khí minh người ở nhìn đến chính mình dẫn đầu trưởng lao khỏe miệng không ngừng chảy ra máu tươi sau, cũng không có bất luận cái gì động tác. đối với bọn họ mà nói, lần này là vì muốn bắt đến thanh linh quả mà đến, tuy rằng bọn họ cũng không thích đan minh người, nhưng là nhìn đến lãnh hạ thực lực như thế cường hãn, bọn họ là tuyệt đối sẽ không chủ động đi ra ngoài chịu chết. mà liêu trưởng lão nhìn người khác biểu tình cũng biết. Tuy rằng lãnh hạ bên kia chỉ có 3 người, nhưng là hôm nay cũng không thể theo chân bọn họ cứng đối cứng. Hơn nữa, bọn họ còn muốn giữ lại tốt nhất sức chiến đấu, đợi lát nữa tới ứng phó những người khác đâu. Đi! Hắn lau chủi khỏe môi máu tươi sau, hung hăng chừng mắt nhìn lãnh hạ ba người liếc mắt một cái, liền không hề dừng lại đi phía trước mà đi. Kia hung ác ánh mắt, làm thầm lăng nhi biết, người này không chử, về sau sư minh sẽ thực phiền thoái. A một tiếng tiếng thét trói thai từ trước mặt chuyển đến, nghe được tiếng thét trói thai. Thẩm Lăng Nhi đám người biến sắc, dưới chân tốc độ đột nhiên gian nhanh hơn. Nay một tiếng tiếng thét trói hay không phải bởi vì hoảng sợ, sợ hãi, mà là quá mức kích động, thế cho nên tình cảm phun trào, trong lúc nhất thời thu không được. Đi! Thanh Linh quả thành thủ. lãnh hạ đầu tàu gương ấu, nhanh chóng mà hướng tới phía trước lao đi. Thẩm Lăng Nhi cùng tiêu vũ cũng vội vàng đuổi kịp. Không bao lâu ba người liền đi tới phía trước một viên thật lớn cây ăn quả hạ, tại đây tràn đầy tuyết trắng địa phương. Một viên lục ý không vui cây ăn quả có vẻ thập phần kỳ dị. Cây ăn quả mặt trên treo 6 viên màu xanh lá trái cây, hơn nữa trái cây mặt trên có nhàn nhạt thanh quang bao vây lấy, hiện nhiên lúc này thanh linh quả còn chưa thành thủ. Dưới tảng cây rất nhiều người đã vì cướp đoạt thanh linh quả bắt đầu vung tay đánh nhau. Giống. Đang lúc mọi người vì thanh linh quả chiến đấu là lúc, một đầu che trời cự thú đột nhiên gian xuất hiện mọi người đỉnh đầu. Nhân loại vô sỉ. Một tiếng rung trời tiếng hô ở mọi người bên thai nổ tung. Chấn mọi người lô thai ẩm ẩm vang lên. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều có chút phản ứng không kịp nhìn về phía trời cao bên trong kim cánh đại bàng. Kim cánh đại bàng là trên bầu trời bá chủ, hơn nữa vẫn là một con thần thú đỉnh cự thú. Tuy rằng ở đây nhân số đông đảo, nhưng là cùng không trung bá chủ so sánh với, căn bản không hề phân thắng. Nhân loại ti bỉ, cũng dám cướp đoạt thanh linh quả. Kim cánh đại bàng cũng không động thủ, tuy rằng ở đây mọi người không có một cái là nó đối thủ. Nhưng là thanh linh quả lập tức liền phải thành thủ. Một khi bọn họ liên hợp lại đối phó nó nói, như vậy thanh linh quả liền sẽ bị những người này cướp đi. Cho nên, nó trước mắt chỉ là cho bọn hắn một cái cảnh cáo, hy vọng những người này có thể biết khó mà lui. Nếu bọn họ còn dám tiếp tục dừng lại chờ lấy thanh linh quả nói, như vậy nó liền sẽ không như thế dê nói chuyện. Nghe được kim cánh đại Bàng nói, mọi người lâm vào trầm mặt bên trong. Nếu là trên đất bằng mà thú nói, bọn họ có lẽ còn có một trận chiến khả năng, nhưng là kim cánh đại Bàng là trên bầu trời bá chủ cùng nó cứng đối cứng nói, sẽ cho bọn họ tạo thành thật lớn tổn thương. Nhưng là muốn bọn họ từ bỏ đi, bọn họ cũng không căng nguyện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trường hợp an tĩnh xuống dưới, mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều đang chờ đợi đối phương làm ra quyết định. Lúc này, thầm lăng nhi khỏe môi đột nhiên, dơ lên một mặt đẹp độ cùng, ngón tay hơi hơi uốn lượng, một sợi quang mang từ nàng đầu ngón tay phụt ra ra tới, hướng tới thánh điện đám người nơi ở mà đi. Vèo! Một tiếng cắt qua không chung. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, hung hăng đánh chúng đánh vào trong đó một cái hắc ý gì nhân trên người. Ai? Mặc ý gì người chúng chiêu, ánh mắt hung ác mà nhìn về phía ở đây mọi người, hắn căn bản không có nghĩ đến, ở ngay lúc này sẽ có người đánh lén hắn. Tuy nói không phải rất đau, nhưng là như vậy bị người đánh lén, làm hắn thể diện không trô nhưng phóng. Ở đây mọi người đều là các đại gia tộc người, cái kia cũng không phải bị do đại. Ở nhìn đến hắc ý gì nhân trên mặt hung ác biểu tình sau. Mọi người thần sắc cũng tương đối không thích hợp. Nếu lúc này không có kim cánh đại bàng ở trời cao nói, chỉ sợ sớm đã có người tiến lên diệt sát hắn uy phong. Đương nhiên, còn có một chút quan trọng nguyên nhân chính là hạ y ghi nhân thực lực rất cường hãn, hơn nữa thân phận thực thần bí. Liền điểm này cũng làm cho bọn họ chỉ là nhìn nhìn, không có tùy ý động thủ. Vèo vèo vèo. Tiếng xe gió lần thứ hai chuyển đến, lúc này đây không phải một đạo quang mang, mà là nhiều nói quang mang cùng mà đến. a Hĩ nhân lại một lần trúng chiêu, nguyên bản hắn là có thể né tránh, nhưng là phía trước hắn tinh thần lực bị hao tổn, cho dù có nghĩ thầm muốn tránh đi cũng vô lực né tránh. Đương nhiên, lúc này đây, cũng không phải thẩm lăng nhi việc làm, mà là Lãnh Hạ. Tuy rằng Lãnh Hạ không biết nhà mình tiểu sư muội vì cái gì đánh lén những người đó, nhưng nếu là chính mình sư muội không thích người, hắn tự nhiên cũng không thích. Ai làm hắn vốn gì chính là một cái bên vực người mình sư huynh đâu. Mọi người nghe lệnh, đoạt thanh linh quả. H.I.G. Nhân nửa ngày cũng chưa tìm được đánh lén người của hắn, trong lòng phẫn nộ không thôi. Cũng biết lần này ra tới nhiệm vụ, cho nên đành phải nuốt xuống khẩu khí này, thanh linh quả thành thục hết sức, nếu không nhanh chóng ngắt lấy nói, liền sẽ mất đi công hiệu. Cho nên, giờ khắc này, hắn không tính toán đợi, trước hết cần đem những người này gần chỗ người xử lý rất mới được. Mà hắn nói, làm ở đây không khí, lâm vào khẩn trương bên trong. Động thủ, còn không đợi mọi người suy xét xong. Nhân e Thanh âm lần thứ hai vang ở mọi người bên hai. Trong nháy mắt gian, Nhân Động thủ. Bọn họ vừa động, ở đây mọi người cũng động. Bọn họ đi vào nơi này mục đích, chính là vì thanh linh quả. Nếu hiện tại từ bỏ, như vậy phía trước liền sẽ không lại đây. Mọi người động, kim cánh đại bàng đương nhiên cũng động. Bất quá, nó chỉ là xoay quanh ở trời cao, cũng không có lập tức ra tay. Có lẽ nó là đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Mà một bên thẩm lăng nhi ba người. Lại ở ngay lúc này hướng phía sau thối lui, đem chiến trường giao cho mọi người. Chính cái gọi là trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi, thẩm lăng nhi bọn họ đánh nhân tiện là cái này chủ ý. Giờ phút này đang đứng ở hỗn chiến bên trong, mặc kệ là ai, đều sẽ không tiếp xúc đến thanh linh quả, cho nên, thẩm lăng nhi ba người hào phong đứng ở một bên xem diễn. a đột nhiên phía trước, đưa một người thừa dịp không đường, trộm đạo tiếp cận thanh linh quả khi, trời cao phía trên kim cánh đại bằng đậu. Một đạo hỏa hồng sắc quan mang hung hăng hướng tới vươn tay nam tử mà đi, bất quá trong nháy mắt, nam nhân tay đã bị bậc lửa. Nháy mắt, một cổ thịt nướng tiêu hương vị, ở chỗ này không gian bên trong tràn ngập mở ra. Này hét thảm một tiếng cũng làm động thủ mọi người ngừng lại, đương nhìn đến phát ra kêu thảm thiết người, một con đen nhánh cánh tay sau, mọi người nghĩ lại mà sợ. Nhìn giữa không trung phía trên kim cánh đại bàng, trong mắt đều lộ ra hoảng sợ chi sắc. So với hỏa hệ linh giả ngọn lửa, cái này kim cánh đại bàng ngọn lửa tựa hồ quá lợi hại. chúng ta liên thủ. Sáu viên thanh linh quả, ta chỉ cần một viên. Ta cũng chỉ muốn một viên. Ta cũng là. Ở đây nhân số nhiều nhất sáu cái thế lực chung, bao gồm luyện khí minh người, đột nhiên có người đứng ra nói. Nếu bọn họ muốn thanh linh quả nói, như vậy thế tất muốn đem kim cánh đại bàng cấp hàng phục Mà hiện tại, gần dự bọn họ một nhà lực lượng là không đủ, cho nên, bọn họ hiện tại muốn liên hợp lại. Vừa vận thanh linh quả có sáu viên, bọn họ mỗi cái gia tộc một viên vẫn là có thể phân phối. Mà bọn họ này sáu cái thế lực, Vừa vặn đem Thánh điện H. y hệ nhân cấp bài trừ rớt, tuy nói đối với thực lực của bọn họ thực kiên kỵ, nhưng là bọn họ chút nào không nghĩ theo chân bọn họ nhắc lên quan hệ. 43 xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Nếu ngay từ đầu, Thánh điện người có thể đem tư thái phóng thấp nói, có lẽ bọn họ sẽ không như thế, nhưng chỉ có 6 viên thanh linh quả, bọn họ như thế, cũng là không có cách nào. Hạ quyết tâm sau, những người này ánh mắt bất thiện nhìn kim cánh đại bàng, bọn họ biết, chỉ cần đem hành ở thanh linh quả trước mặt kim cánh đại bàng cấp diệt mới có thể thuận lợi bắt được thanh linh quả. A, hét thảm một tiếng từ trên cao truyền đến, mọi người vây công hạ, nhất thời không cha. Kim cánh đại bàng bị mọi người công kích đánh trúng cánh, từ giữa không trung đi xuống ngã xuống. Cũng may kim cánh đại bàng phản ứng thực nhanh nhẹ, ở phát hiện thân thể của mình đi xuống rơi xuống sau, điều chỉnh một chút thân thể tư thế, làm chính mình bình an rơi trên mặt đất. Mà liên ở nó đáp xuống ở mà là lúc, mọi người một khắc sóng công kích cũng tùy theo mà đến, nghìn cân treo sợi tóc là lúc một đạo màu trắng thân ảnh, chắn kim cánh đại bàng trước mặt. Hắn rôi tay nhắc tới, sau đó một cái thả người, né tránh mọi người công kích, còn nhân tiện đem kim cánh đại bàng mang ra bị công kích phàm vi. Vì cái gì cứu ta? Kim cánh đại bàng nhìn bên người bạch dì nam tử, nó cảm giác không ra người này trên người hơi thở, nhưng là lại biết người này rất nguy hiểm. Tuy nói kim cánh đại bàng là ma thú, nhưng là nó tâm trí nhưng không thấp, chính cái gọi là sự ra khắc thường tất có yêu. Người nam nhân này sẽ che ở nó trước mặt, nhất định là có mục đích, nó không tin, một nhân loại sẽ hảo tâm ra tay cứu nó. Thiên đường chút nào không để ý tới kim cánh đại bàng vấn đề, xoay người đi đến thẩm lăng nhi bên người đứng yên, phản phất vừa rồi cứu tiêu chỉ kim sắc đại điểu không phải chính mình giống nhau. Đối với thiên đường đột nhiên xuất hiện, lãnh hạ cùng tiêu vũ chỉ là sửng sốt, lại không có nhiều lời cái gì. Lãnh hạ đã sớm biết chính mình tiểu sư muội bên người rất nhiều bí mật. Mà tiêu vũ ở vũ thần đại lục thời điểm, liền biết thẩm lăng nhi bên người rất nhiều hóa hình thú. thú ta muốn thanh linh quả. Thẩm lăng nhi không phải một cái quanh co lòng vào người, nàng sẽ làm thiên đường ra tay cứu nó, tự nhiên là vì thanh linh quả. Cái gì? Chỉ bằng ngươi người đã cứu ta. Kim cánh đại bàng trừng mắt thẩm lăng nhi quát, thanh linh quả nó chính là bảo hộ ngàn năm, như thế nào khả năng liền bởi vì như thế một lần ân cứu mạng, liền đem thanh linh quả nhường cho nữ nhân này. Không sai. Thẩm lăng nhi không có chút nào do dự gật gật đầu. Ha ha. Nhân loại, nếu ta nói không đâu. Kim cánh đại bàng có chút phẫn nộ nói, ta chỉ là nói cho ngươi mà thôi, chỉ bằng hiện tại ngươi. Căn bản là giữ không nổi một viên thanh linh quả. Thẩm lăng nhi chỉ chỉ chung quanh như hổ rình mồi đám người nói, nếu ngươi có thể chữa khỏi ta cánh, ta liền cho ngươi một viên thanh linh quả. Kim cánh đại bàng trầm tư một hồi nói, hiện tại nó cánh bị những người đó bị thương, nếu không tiếp thu trị liệu nói, chỉ sợ sau này nó phi hành sẽ đã chịu nhất định khó khăn. Tự nhiên cũng vô pháp giữ được thanh linh quả. Thẩm Lăng Nhi cười nhìn trên mặt đất kim cánh đại bàng, không có nói cái gì, chỉ là từ nhẫn bên trong lấy ra một lọ thuốc bột, bám vào người đem bột phấn xái hướng về phía kim cánh đại bàng cánh. Kim cánh đại bàng liền như thế yên lặng nhìn Thẩm Lăng Nhi, nếu là phía trước, ở nhìn đến có nhân loại tới gần chính mình nói, nó tất nhiên sẽ không như vậy ngoan ngoãn chờ, nhất định sẽ không tiếc hết thể đại giới đem nhân loại cấp diệt. Cũng không biết vì sao, ở Thẩm Lăng Nhi tới gần nó là lúc, nó cư nhiên không có bất luận cái gì phản kháng chi sắc, tựa hồ đối với Thẩm Lăng Nhi Nó có một loại bản năng sợ hãi chi tâm. Nay đến tột cùng là vì cái gì? Kim cánh đại bàng chính mình đều mê mang. Nếu là nó biết thẩm lăng nhi thú thú có bao nhiêu cường hãn, có lẽ trong lòng liền sẽ cân bằng. Đường thẩm lăng nhi xái ra bột phấn, chiếu vào kim cánh đại bàng cánh thượng khi, nó liền cảm giác được một trận sảng khoái, lúc trước đau đớn, lúc này đã hóa thành hư vô. Thánh điện người ở nhìn đến thẩm lăng nhi ra tay cứu trị kim cánh đại bàng sau, ánh mắt ám ám bọn họ cũng không thể làm thẩm lăng nhi đem kim cánh đại bàng cấp cứu. kim cánh đại bàng không chứa nói, như vậy thanh linh quả bọn họ như thế nào được đến? chỉ là bọn họ không biết chính là thiên đường đã sớm ở thẩm lăng nhi trùng quanh bảy ra trận pháp, liền chờ bọn họ dắp tâm bất lương công kích đâu. ở bọn họ tục khởi linh lực công kích là lúc, cũng là bọn họ đi hướng tử vong hết sức. phúc, đương linh lực từ bọn họ trong cơ thể kích phát ra tới công tế hướng thẩm lăng nhi là lúc, một ngụm máu tươi đột nhiên giàn từ bọn họ trong miệng phun ra thân thể cũng không ngừng mà sau này thối lui. bọn họ, cư nhiên bị chính mình linh lực phản vệ. đây là chuyện như thế nào? mọi người khó hiểu, thánh điện người cũng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. ở thánh điện người công kích thời điểm, bọn họ kỳ thật cũng đang chuẩn bị muốn công kích. chỉ là, bọn họ sách lược còn không có tiến hành đi xuống, thánh điện hắc y, y. H. nhân liền sôi nổi hộp máu không ngừng, một màn này, làm cho bọn họ trợn tròn mắt. nay chẳng lẽ là trong truyền thuyết, xuất sư chưa tiệp thân chết trước? bên này. Thẩm lăng nhi cũng dừng trong tay động tác, nhìn phun huyết không ngừng hắc y hề nhân, khóe môi dơ lên một mặt mỉm cười, một mặt châm trọc mỉm cười. Tuy rằng này trận pháp giết không chết bọn họ, nhưng là trọng thương bọn họ cũng là có thể. Nàng đã sớm nhìn ra thánh điện người, sẽ không dễ dàng từ bỏ thanh linh quả, càng sẽ không cho phép nàng cứu trị kim cánh đại bàng. Cho nên nàng mới làm thiên đường trước tiên ở chung quanh bố trí một cái đơn giản phản vệ trận pháp, một khi bọn họ kích phát thân thể linh lực muốn công kích nàng lời nói, như vậy trận pháp liền sẽ khởi động. Một khi trận pháp khởi động, bọn họ liền sẽ lọt vào phản phệ, bọn họ công kích lực lượng càng lớn, lọt vào phản phệ lực lượng tự nhiên cũng liền càng cường. Nhìn lung lay sắp đổ H.I. dẻ nhân, kim cánh đại bàng đã khôi phục lại, không biết là thẩm lăng nhi y thuật quá cường, vẫn là kim cánh đại bàng khôi phục năng lực không tồi. Nay không, mới vài phút thời gian, kim cánh đại bàng cư nhiên lần thứ hai dương cánh bay cao, xoay quanh ở H.I. dẻ nhân trên không. Hô! Một ngụm ngọn lửa phun ra, mang theo nóng rực linh lực hung hăng mà hướng tới thánh điện hắc ý nhân mà đi đám hắc ý nhân này thực lực quả nhiên là cường hãn bọn họ tuy rằng lọt vào phản vệ thân thể vẫn là kịp thời làm ra phản ứng nhìn hỏa long gào thét mà đến cũng không rảnh lo lần này nhiệm vụ thanh linh quả lắc mình tránh thoát hỏa long công kích triệu ra bản thân phi hành thú liền chạy Bằng không lúc này đây bọn họ khả năng liền phải, hoàn toàn đem mệnh công đạo ở chỗ này ta cho phép ngươi lấy đi một viên thanh linh quả xét thấy thẩm lăng nhi đắc lực cứu trợ Kim cánh đại bàng rất là hào phóng cho phép nàng lấy đi một viên thanh linh quả. Nếu, ta nói không cần đâu. Thẩm lăng nhi khỏe môi treo lên một mặt tuyệt mỹ tươi cười nhìn kim cánh đại bàng nói. Cái gì? Không cần. Ngươi không phải vì thanh linh quả tới sao? Kim cánh đại bàng nhìn Thẩm lăng nhi, có chút không hiểu nàng ý tứ. Những người này rõ ràng là vì thanh linh quả mà đến, hiện tại nó cho phép này nhân loại lấy đi một viên, không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng cự tuyệt nó. Thẩm lăng nhi nhìn mắt khó hiểu kim cánh đại bàng, môi đỏ khẽ mở nói, ta là vì thanh linh quả mà đến, chỉ là ta lại không thể lấy đi một viên. Vì cái gì? Kim cánh đại bàng hỏi. Ân, bởi vì ta muốn lấy đi sáu viên. Thẩm lăng nhi nhẹ nhàng nói. Tuyết u ở trong không gian mặt, nghe được Thẩm lăng nhi nói, khỏe miệng hung hăng chịu chịu, tiểu thương, ngươi như vậy đùa giỡn thú thú thật sự hảo sao. Nhân loại, ngươi không cần thật quá đáng. Kim cánh đại bàng cả giận nói. Nếu không phải xem ở cái này nhân loại cứu chính mình mặt mũi thượng, nó đã sớm diệt bọn hắn. Quá mức sao? Ta không cảm thấy đâu. Nói xong nhìn mắt thiên đường, liền hướng phía sau lui một bước. Kim cánh đại bàng cho rằng thẩm lăng nhi muốn đi trích thanh linh quả. Liền tường bay qua đi, ai biết vừa động mới phát hiện, không biết cái gì thời điểm chính mình thế nhưng bị giam cầm, động đều không thể động một chút. Kim cánh đại bàng phẫn nộ trừng mắt thẩm lăng nhi, nó như thế nào cũng chưa nghĩ đến này nữ tử như thế lợi hại. Nó căn bản đều không có nhìn đến nàng như thế nào động thủ, chính mình thế nhưng đã bị giam cầm ở trận pháp bên trong. Cái này làm cho nó cảm thấy phi thường mất mặt. Đối với Thẩm Lăng Nhi liền phun ra một ngụm ngọn lửa, vốn tưởng rằng Thẩm Lăng Nhi sẽ né tránh. Đi phát hiện Thẩm Lăng Nhi đứng ở nơi đó không nhúc nhích một chút, lửa nóng ngọn lửa toàn bộ bao vây ở Thẩm Lăng Nhi trên người, kim cánh đại bàng tươi cười còn không có mở rộng, liền phát hiện nguyên bản hẳn là bị ngọn lửa thiêu chết Thẩm Lăng Nhi, nhẹ nhàng đi ra. Mà nó phun ra những cái đó ngọn lửa Thế nhưng ngoan ngoán vây quanh thẩm lăng nhi chuyển. Xem kim cánh đại bàng thiếu chút nữa nội thương. Nịm à, ai có thể nói cho nó đây là chuyện như thế nào? Vì mau chính mình công kích ngọn lửa, nhược cùng cựu con giống nhau. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu sao? Nếu nó biết thẩm lăng nhi trong cơ thể không chỉ có vạn hỏa chi tổ, còn có bao trùn hết thể ngọn lửa phía trên tím diễm, nó liền sẽ không như thế buồn bực. Chẳng qua, này đó nó cũng không biết mà thôi. Cho nên, Cũng liền chú định kim cánh đại bàng giờ phút này buồn bực. Bạch bạch bạch ở kim cánh đại bàng cuối đầu buồn bực là lúc, đột nhiên, một trận vỗ tay minh động, một bóng người chậm rãi hiện lên ở trước mặt mọi người. Người tới, một thân hồng nhạt quần áo, và áo chỗ theo đại đoá đại đoá hoa mẫu đơn, một đôi mị nhãn, minh diễm động lòng người, trên mặt tràn đầy ý cười, lay động sinh tư hướng thẩm lăng nhi đám người nơi ở đi tới. Nhìn đến người tới, thẩm lăng nhi mày chọn một chút, nữ nhân này như thế nào nhìn có điểm quen mắt đâu thẩm cô nương quả nhiên lợi hại a. Bất quá, này 6 viên thanh linh quả liền về ta. Nữ tử dứt lời, thân hình chợt lóe, liền hướng thanh linh quả cây ăn quả bay đi. Kia tốc độ là tương đương nhanh chóng. Đáng tiếc, có người so nàng càng nhanh một bước, ở nữ tử tay chạm đến đến thanh linh quả khi, thanh linh quả đã mất đi tung tích. Thẩm Lăng Nhi vừa rồi còn ở nghi hoặc nữ nhân này là ai, lại phát hiện nàng nhanh chóng nhìn lướt qua trên cây thanh linh quả. Tuy rằng nàng ánh mắt chỉ là như vậy chợt lóe mà qua, Lại vẫn là bị nàng thấy được Tự nhiên cũng sẽ biết nàng ý đồ đến Lại như thế nào sẽ làm nàng thực hiện được đâu Cho nên ở nhìn đến nàng hướng tới thanh linh quả mà đi khi Nàng cũng không có chút nào tạm dừng Một cái thoáng càng Đem 6 viên thanh linh quả quét vào không gian nội Nhân thiện Đem thanh linh quả thụ chạc cây cũng nổ trồng tới rồi trong không gian Người đương ninh tử mỹ rơi xuống đất nhìn đến một bên thẩm lăng như sau Mặt đẹp phía trên tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ cư nhiên vẫn là bị nàng nhanh chân đến trước Tức chết nàng Quả thực không thể tha thứ. Mã Ninh Tử Mỹ hoàn toàn không có ý thức được, nàng cướp đoạt thanh linh quả hành vi, hoàn toàn là ở khiêu khích Thẩm Lăng Nhi, này 6 viên thanh linh quả đã là Thẩm Lăng Nhi vật trong bàn tay, hiện tại, nàng làm cho Thẩm Lăng Nhi mặt, liền muốn cướp đoạt thanh linh quả, thật không biết nàng là nơi nào tới tự tin. Như thế nào? Ngươi có việc? Thẩm Lăng Nhi ánh mắt lạnh lùng, cùng trên mặt nàng biểu tình hoàn toàn bất động, đây là một loại đến từ sâu trong linh hồn lãnh. Thẩm Lăng Nhi, ngươi tìm chết? Ninh tử Mỹ trên người khí thế cùng nhau, muốn động thủ. Đáng tiếc, nàng còn không có đem khí thế bước lên lên, tiêu vũ liền chắn thẩm lăng nhi trước mặt. Cũng ngay, tiêu vũ thanh âm dị thường lạnh băng. Hắn không quen biết trước mắt nữ tử, liền tính nhận thức cũng không có quan hệ, bất luận cái gì muốn đối thẩm lăng nhi bất lợi người, đều là hắn địch nhân. Người là ai? Ninh tử Mỹ nhìn trước mắt lánh lệ nam tử hỏi. Người nam nhân này ánh mắt thực đáng sợ. Quan người đánh giám. Tiêu vũ hoàn toàn không hiểu đối với một nữ nhân nên ôn nhu một chút đạo lý. Làm cho như thế nhiều người mặt, bị tiêu vũ như thế thông nôn đối đãi, ninh tử mỹ trên mặt có chút không nhịn được. Nháy mắt trong mắt chứa đầy ủy khuất nước mắt, nhìn tiêu vũ nói, vị công tử này, ta bất quá là tưởng cùng thẩm cô nương luận bàn một chút, người hả tất như thế đối ta. Tiêu nhu nhược đáng thương bộ dáng, nhìn làm người đốn sinh thương tiếc. Chỉ là, ở đây nam nhân không có một cái động tâm. Thậm chí, bọn họ trên mặt đều là có khinh thường chi sắc. Làm ra vẻ. Nữ nhân này quá làm ra vẻ. Không muốn chết, liền cút ngay. Tiêu vũ thanh em giống như một chậu nước lạnh, hung hăng mà tưới ở nàng đỉnh đầu phía trên, từ đầu đến chân toàn thân lạnh băng. Nhìn tiêu vũ lạnh băng biểu tình, ninh tử mị cắn răng vọt đến một bên, chỉ là mãn nhãn ngoan độc trừng mắt thẩm lăng nhi. Đối với ánh mắt của nàng, thẩm lăng nhi trực tiếp lựa chọn làm lơ, lúc này nàng cũng biết ninh tử mị thân phận. Chỉ cần không trêu chọc đến nàng, như vậy hết thể đều không có quan hệ nếu là nữ nhân này còn như thế không có mắt luôn là tìm nàng phiền toái như vậy nàng tự nhiên không ngại đưa nàng đoạn đường thẩm lăng nhi ngươi cái tiện a nhìn đến làm lơ chính mình thẩm lăng nhi ninh tử mỹ càng nghị càng giận chỉ là nàng còn không có đem nói cho hết lời một cái đỏ thâm trưởng ấn xuất hiện ở nàng tiêu tiểu nộn trên má lúc này đây là lãnh hạ động tay nàng vừa rồi hành vi vốn là làm lãnh hạ thực khó chịu bất quá có tiêu vũ ra tay mà nàng cũng thức thời thối lui đến một bên Hắn cũng liền không so đo. Không nghĩ tới cái này chán ghét nữ nhân, thế nhưng còn dám mở miệng vũ nhục hắn tiểu sư muội, hắn như thế nào khả năng cho phép. Nhục thẩm lăng nhi giả, chết. Nếu không phải lãnh hạ ra tay, tiêu vũ cũng động thủ. Xem ra có chút nữ nhân căn bản chính là ngại chính mình mệnh quá dài. Tiêu vũ nhìn linh tử Mỹ ánh mắt càng thêm lạnh băng. Mà lúc này linh tử Mỹ còn không biết, lúc này đây nàng thành công bị lãnh hạ cùng tiêu vũ coi là ghét nhất nữ nhân trí nhất. Cũng trong tương lai nhật tử. Mỗi lần lãnh hạ cùng tiêu vũ hai người gặp được nàng, đều cho nàng tìm vô số phiền thoái. Tự nhiên đây cũng là lời phía sau. a Tiện. Bang. Ninh tử Mỹ người tự còn không có nói ra, bên kia trên mặt, lần thứ hai in lại một cái đỏ tươi giấu bàn tay, lúc này đây động thủ người là tiêu vũ. Tuy nói nam nhân đánh nữ nhân không tốt, nhưng là, đối với lãnh hạ cùng tiêu vũ tới nói, vũ nhục thẩm lăng nhi người, chính là đáng chết. Các người. Hảo. Thực hảo. Các ngươi cho ta trở Ninh tử Mỹ trong mắt mang theo hận ý hai mắt trừng mắt thẩm lăng nhi ba người, tựa hồ muốn đem bọn họ bộ dạng, chặt chẽ mà khắc vào ở trong ốc. Sau đó xoay người, đi nhanh rời đi, không hề dừng lại. Thẩm lăng nhi nhìn rời đi ninh tử Mỹ, tâm tình thực tốt lộ ra một mặt mỉm cười, nàng thật không rõ nữ nhân này đến tuột cùng là có bao nhiêu ngu ngốc, mỗi lần ở chính mình nơi này đều không chiếm được chỗ tốt. Còn mỗi lần đều đưa tới cửa tới. Thật đúng là thiếu ngược người nơi đó đều có A. Thu Thanh Linh Quả, Thẩm Lăng Nhi ba người nhìn mọi người liếc mắt một cái, liền không chuẩn bị tiếp tục dừng lại, rốt cuộc bọn họ tới cực Hàn dừng rầm còn có khác sự tình. Xoay người liền tiếp tục hướng về phía nam đi đến. Mọi người tuy rằng bất mãn Thanh Linh Quả bị Thẩm Lăng Nhi lấy đi, lại cũng không dám tùy tiện tiến lên. Luyện khí Minh liếu trưởng lão càng là phẫn hận trừng mắt lãnh hạ. Nghĩ đến Phỉ Vũ Minh Độc, Thẩm Lăng Nhi khẽ to mày, nhớ tới mới tới Hạ Vũ Đại Lục là lúc, Phỉ Vũ Minh đối chính mình trợ giúp cùng Chiêu Cố. Còn có hắn tính ý. Nàng không phải không hiểu, chỉ là nàng tâm rất nhỏ, chỉ có thể bao dung một người. Cho nên chú định vô pháp đáp lại những người khác thâm tình. Cũng mặc kệ như thế nào, nàng nhất định sẽ cứu hắn. Tuyệt sắc tiêu ngạo cửu tiểu thư. Ma giới ngầm cung điện trung. Nam ở thủy tinh quan lạc thần, giờ phút này sắc mặt tái nhật không có một tiêu huyết sắc. Trong đầu vô số hình ảnh xuất hiện ra tới. Biển mây đỉnh, một thân hồng y y nam tử ngồi ở chỗ kia khẽ vướt dao cầm. Đông nhiên, cảm giác được một cổ cường giả hơi thở. Hắn đứng dậy đi đến vân kiều phía trên, nơi xa một cái nữ tử áo đỏ chậm rãi đi tới, thấy không rõ nàng dung mạo, chính là lại đối nữ tử có một loại đặc biệt cảm giác. Vừa rồi là ngươi đang khệ đàn sao? Nữ tử thanh âm nhẹ nhàng tuyệt đẹp, nam tử không nói, biết lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Uy, hỏi ngươi đâu? Là ngươi đang khệ đàn sao? Nữ tử có chút không vui lại lần nữa hỏi, ngươi có biết nơi này là cái gì địa phương? Nam tử thanh âm lạnh nhạt hỏi, không biết. Nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương, đi thôi. Nam tử ngữ khí như cũ lạnh băng. Vì cái gì? Nữ tử bất mãn hỏi. Bởi vì không có người có thể tới nơi này. Vậy ngươi không phải người sao? Nam tử mặc. Ma thú rừng rậm trên không, một bộ bạch tí hề nam tử, trong lòng ngực ôm một cái cả người là huyết nữ tử. Đạp đám mây mà đến, đứng thẳng ở ma thú rừng rậm giữa không trùng, trong tay một phen màu đỏ huyết liêm, hai mắt đỏ đậm chém giết rừng rậm bên trong ma thú. Dừng đau chung Nam tử ôm một phen trường kiếm ngồi ở trên cây nhắm mắt dưỡng thần, nữ tử nhẹ nhàng nhảy đến hắn đối diện, sợ làm ra động tinh đánh thức hắn. Tay chân nhẹ nhàng ngồi sổm nhánh cây thượng, tay chống cằm, lặng lặng nhìn nam tử xuất thần. Chờ đến nam tử từ từ chuyển tỉnh muốn mở mắt ra thời điểm, nữ tử chợt lóe thân liền biến mất không thấy. Nam tử mở một đôi mắt phượng, nhìn nữ tử biến mất phương hướng, lộ ra một mặt yêu nghiệt tươi cười. Thiên chi nhai, nữ tử một thân hồng y rỉa, đầy mặt nước mắt, mang theo nồng đậm không tha. Ở nam tử trong tầm mắt một chút một chút biến mất. Nam tử tê tâm liệt phế kêu gọi, lại như cũ vô pháp ngăn cản thân ảnh của nàng biến mất. Theo trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh, Lạc Thần khỏe mắt chạy xuống tích tích thanh lệ, trên mặt biểu tình vạn phần bi thương, hắn nỗ lực muốn mở mắt ra, lại vô luận như thế nào đều không thể tỉnh lại. Trên người hồng quang chợt lóe chợt lóe thẩm thấu tiến Lạc Thần thân thể. Bên cạnh đàn đàn nơi thủy tinh quan trung, màu tím quang mang cũng biến càng ngày càng thâm thúy. Nồng đậm tử mang bao vây lấy thủy tinh quan ma đàn đàn biểu tình lại bình tĩnh tựa hồ đang ngủ, không hề có một tia không khỏe. 44 Hàn Băng Chuột. Cực Hàn dừng rậm chỗ sâu trong, đi ở lánh hạ mặt sau Thẩm Lăng Nhi bỗng nhiên bắt lấy hắn tay, sau này lui lại mấy bước mới buông ra lãnh hạ, Tiêu Vũ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cũng đi theo thối lui đến một bên. Ngước mắt vừa thấy, chỉ thấy phía trước trên mặt đất một đóa đỏ tươi hoa miệng đại trường, còn có ghê tởm nước bọt cùng hầm răng, hoa nhan sắc hồng như máu, hình dạng đại khoa trương. Tiểu sư muội hoa ăn thịt người, hơn nữa vẫn là như thế đại một đóa cực phẩm hoa ăn thịt người a." Lãnh Hạ có chút khoa trương nói. Thẩm Lăng Nhi nhìn hắn hai mắt tỏa ánh sáng biểu tình, vô ngữ lắc lắc đầu. Ai có thể nói cho hắn người nam nhân này thật là chính mình sư huynh sao? Chẳng lẽ hắn không biết chính mình vừa rồi thiếu chút nữa đã bị hắn trong miệng kia cực phẩm hoa ăn thịt người cấp ăn luôn sao? Đột nhiên, tại chỗ hoa ăn thịt người mở ra miệng rộng hướng bọn họ chạy tới, Lãnh Hạ vội vàng giơ tay Lương đạo giao nhau ánh lửa bay về phía Hoa Ăn Thịt Người. Thật lớn Hoa Ăn Thịt Người nháy mắt bị hỏa hủy diệt. Thẩm Lăng Nhi cũng không kinh ngạc, chính mình sư huynh lại sao lại là bình thường hạ người. Đi thôi, chẳng lẽ còn tưởng chờ tiếp theo đóa Hoa Ăn Thịt Người tới sao? Thẩm Lăng Nhi nhìn còn đang ngẩn người Tiêu Vũ nói, trong lòng còn lại là âm thầm kỳ quái, cái này cực độ âm hàn địa phương như thế nào sẽ xuất hiện Hoa Ăn Thịt Người đâu? Lãnh Hạ cùng Tiêu Vũ lập tức đi theo Thẩm Lăng Nhi về phía trước đi đến, nàng nghĩ đến Chính bọn họ cũng nghĩ đến, băng thiên tuyết địa thế nhưng sẽ xuất hiện hoa ăn thịt người. Như thế quỷ dị sự tình, quỷ dị địa phương, bọn họ cần thiết phải cẩn thận đối đãi Dừng lại. Thầm lăng nhi bông nhiên nói, ánh mắt có chút lạnh lùng đứng ở tại chỗ, nhìn chung quanh. Mên mông vô bờ cánh đồng tuyết, gió lạnh đến xương Trong gió có tê tê thanh âm. Một lát thời gian, bọn họ trước mắt liền xuất hiện một mảnh màu sắc rực rỡ giống cảnh giống nhau đồ vật, hơn nữa mỗi một cái đều mang theo kịch độc. không sai Nguyên bản trắng xóa tuyết địa, giờ phút này bị thành đàn xà phủ kín trên mặt đất, thoạt nhìn thật sự là quỷ dị thực. Xem ra chúng ta muốn tìm địa phương mau tới rồi đâu, nay cực hàn rừng rậm quả nhiên không đơn giản. Thẩm Lăng Nhi hử lạnh một tiếng nói: "Tiểu sư muội, đừng sợ, không phải còn có ta sao?" Bao lớn điểm sự. Lãnh Hạ không chút nào để ý nói: "Tiêu Vũ nhìn đầy đất xà, cũng có chút da đầu tê dại. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy hơi hơi mỉm cười nói: "Vậy giao cho sư huynh nói xong liền thối lui đến một bên, tuy rằng bầy rắn số lượng đông đảo, nhưng là này đó xả cấp bậc phi thường thấp, lãnh hạ một người liền có thể thu phục, nàng cũng liền lười đến ra tay. Thê tê. nhìn thầm lăng nhi ba người, bầy rắn bắt đầu nhào hướng bọn họ, trong miệng nọc độc không ngừng phun ở ba người nơi phương hướng. Lãnh hạ cùng tiêu vũ phi thường ăn ý mũi chân một điểm, rời đi nguyên lai like vị trí, đồng thời rút ra bên hông kiếm cũng phát ra công kích. Không biết này đó xả là đói bụng, vẫn là như thế nào cư nhiên không sợ chết liều mạng hướng lên trên phát tác tới cũng may lãnh hạ cùng tiêu vũ thực lực đều không yếu linh lực không cần tiền ém rốt cuộc ở nửa canh giờ lúc sau sở hữu xà đều bị chém giết mà chết lãnh hạ một cái ngọn lửa quăng ra ngoài đầy đất thi thể cũng đều bị rửa sạch sạch sẽ tiêu vũ nhìn lãnh hạ động tác hơi hơi nhúng mày. nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hủy thi di tích hảo tiểu sư muội chúng ta đi thôi lãnh hạ quay đầu lại nhìn thẩm lăng nhi lộ ra một cái gương mặt tươi cười nói Ân. Thẩm Lăng Nhi cũng không nói nhiều, ba người một đường tiếp tục hướng về chỗ sâu trong đi đến. Đột nhiên, từng đợt hàn khí đánh ốt lại, tuy là bọn họ ba người dùng linh lực che chở thân thể, cũng không thể hoàn toàn đem hàn khí cách trở. Thẩm Lăng Nhi từ nhẫn bên trong nhanh chóng lấy ra hai bình đan dược, ném cho Lãnh Hạ cùng Tiêu Vũ, làm cho bọn họ ăn xong đi chống lạnh. Theo bọn họ càng là thâm nhập, hàn khí cũng càng ngày càng lạnh. Không bao lâu trước mắt xuất hiện một rừng cây, xung quanh cây cối mặt trên đều kết băng. Thẩm Lăng Nhi mắt phượng nhìn về phía trước, nàng cảm nhận được phía trước giống như có cao giai ma thú, giống nhau cao giai ma thú xảo huyệt đều có bảo vật hoặc là dữ liệu, hẳn là chính là bọn họ muốn tìm băng tâm hoa. Lãnh hạ cùng Thẩm Lăng Nhi còn có Tiêu Vũ ba người liếc nhau, nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Đương Thẩm Lăng Nhi ba người tới rồi hàn khí phát ra giờ địa phương, bọn họ liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy trước mắt có một cái sơn động, bốn người có thể đồng thời đi vào lớn nhỏ cửa động, mà những cái đó hàn khí đúng là từ trong sơn động phát ra. Lăng Nhi, muốn hay không vào xem?" Tiêu Vũ tại bên người hỏi. Thẩm Lăng Nhi mọi nơi nhìn một chút tình huống, phát hiện này phụ cận cư nhiên không có cái khác ma thú, nhưng nàng vừa rồi rõ ràng cảm giác được có một cổ cường đại ma thú hơi thở, hẳn là này trong sơn động ma thú, nghĩ đến này phụ cận ma thú, cũng là sợ hãi trong sơn động ma thú. Lãnh Hạ nhướng mày nhìn nhìn này sơn động, một khi đi vào, nếu là đánh lên tới nói, căn bản là thi triển không khai, hơn nữa nhìn dáng vẻ, bên trong cũng sẽ không có cái khác ra tới cửa động. Như vậy đối bọn họ ba người tới nói thực bất lợi. Sư muội, ta đi vào đem bên trong ma thú dẫn ra tới, sau đó ngươi lại tìm cơ hội vụng trộm đi vào tìm băng tâm hoa. Lãnh hạ nghi nghi nói, sư huynh ngươi có biện pháp có thể dẫn ra tới nó sao? Thẩm lăng nhi có chút hoài nghi hỏi, tuy rằng không biết bên trong ở chính là cái gì ma thú, nhưng là nàng có thể khẳng định bên trong ma thú phi thường cường đại, hơn nữa bọn họ xuất hiện ở cửa động, nó đều không có ra tới, hiện nhiên là sẽ không dễ dàng ra tới. Lãnh hạ nhìn mắt Tiêu Vũ, đen nhánh đôi mắt hiện lên một đạo con nói, tiểu sư muội yên tâm, ta có biện pháp. Tiêu Vũ nhìn lãnh hạ nhìn trầm trầm chính mình, tuy rằng không biết hắn nói biện pháp là cái gì, nhưng là hắn như thế nào có loại dự cảm bất hảo đâu. Ân, Tiêu công tử đúng không? Chờ hạ ngươi cùng ta đi vào trong sân động, ta hấp dẫn nó chú ý, ngươi nghĩ cách trộm bên trong một thứ ra tới. Lãnh hạ cười tủm tỉm nhìn Tiêu Vũ nói, xem Tiêu Vũ trong lúc nhất thời ra đầu tê dại, trộm đồ vật. Lãnh Minh Chủ, ngươi làm ta trộm cái gì đồ vật? Tiêu Vũ trừng lớn mắt hỏi, hắn có phải hay không nghe lầm? Thế nhưng làm hắn đi trộm. Trộm đồ vật, vẫn là trộm ma thú. Lãnh Hạ nhướng mày, không sai, chờ hạ đi vào ngươi liền tìm cơ hội trộm một kiện đồ vật ra tới, hơn nữa nhất định phải chọn loại muốn trộm biết không? Thẩm Lăng Nhi nghe vậy buồn cười dơ lên khóe miệng, hiển nhiên nàng cảm thấy cái này chủ ý phi thường hảo. Nhìn đến Lãnh Hạ cùng Thẩm Lăng Nhi biểu tình, Tiêu Vũ liền biết hắn phản đối cũng vô dụng đành phải nhận mệnh đi theo lãnh hạ hướng sơn động khẩu đi đến, trong lòng thăm hỏi lãnh hạ cái này minh chủ 180 biến. Nỡ nỡ giờ. Cái gì đan minh minh chủ, thế nhưng làm hắn làm như thế mất mặt sự tình, nếu không phải xem ở ngươi là Lăng Nhi sư huynh mặt mũi thượng, hắn mới sẽ không ngoan ngoãn phối hợp đâu. Liên ở Tiêu Vũ vô cùng oán nghiệm thời điểm, bọn họ đã tới rồi sơn động khẩu, nháy mắt ngừng thở, lặng lẽ đi vào sơn động. Nhìn hai người dần dần biến mất thân ảnh, thầm Lăng Nhi thả người liền bay đến một viên trên cây ẩn tàng rồi lên. Một lát sau, một đạo màu lam thân ảnh nhanh chóng từ trong động chạy ra tới, Tiêu Vũ trong tay ôm một đoàn tuyết trắng, tạm thời còn không biết là cái gì đổ vỡ, từ cửa động chạy trốn ra tới. Mà ở hắn chạy ra lúc sau, gầm lên giận dữ rung trời, một con thật lớn màu trắng thân thể từ trong động đổi tới. Dấu ở trên cây thẩm lăng nhi tức khắc cảm thấy một cổ huy áp chìm mạn mở ra, còn mang theo khủng bố hàn khí. Lại vừa thấy, cư nhiên là một con màu trắng lao thử. Nhất giai siêu thần thú hàn băng chuột. Thẩm lăng nhi nhìn từ trong động ra tới đối với tiêu vũ theo đuổi không bỏ hàn băng chuột có một kia nghi hoặc. Tiêu vũ tên kia rốt cuộc trộm cái gì. Cư nhiên làm này chuột lớn vẫn luôn phẫn nộ điên cuồng đuổi theo. Chỉ chốc lát lãnh hạ trên người một tầng hàn băng chạy ra tới. Tiểu sư muội, ta không tìm được băng tâm hoa, ngươi vào xem, ta cho ngươi thủ. Lãnh hạ nhìn đến trên cây Thẩm lăng nhi nói. Hảo! Thẩm lăng nhi gật đầu, lắc mình đi vào động. Đi vào bên trong mới phát hiện, cái này sơn động rất lớn nhưng không phải rất sâu, cho nên thẩm lăng nhi thực mau liền đến tận cùng bên trong, chỉ thấy sơn động tận cùng bên trong có một cái thật lớn hồ nước, phải nói là hàn đàm, mà ở hàn đàm bên cạnh có một khối thật lớn hàn băng thạch, ở hàn băng thạch thượng còn có mấy chỉ màu trắng lông sù sù vật nhỏ. thẩm lăng nhi ngước mắt vừa thấy đi qua, lúc này mới phát hiện là mấy chỉ hàn băng chuột đấu tễ, lại còn có rõ ràng thiếu một con. nhớ tới tiêu vũ vừa rồi chạy ra thời điểm, trong tay ôm kia đoàn màu trắng đồ vật, thẩm lăng nhi tức khắc minh bạch. Khó trách kia Hàn băng chuột như vậy, tức giận truy hắn. Cảm tình tên kia cư nhiên trộm nhân ra hấu thể. Thẩm Lăng Nhi biết Tiêu Vũ kiên trì không được bao lâu, ngay sau đó khắp nơi xem xét lên. Quả thực giống như lãnh hạ theo như lời, không có phát hiện băng tâm hoa. Quay đầu lại lại lần nữa đứng ở Hàn Đàm bên cạnh. Thẩm Lăng Nhi ngưng mi nhìn Hàn Đàm, duỗi tay thăm vào trong nước, lãnh. Đến sướng lãnh. Như thế lạnh băng hồ nước, chẳng lẽ là cái này mặt có cái gì đồ vật? Thẩm Lăng Nhi trong lòng nghi hoặc muốn hay không đi xuống nhìn xem. Đang ở nàng trái lo phải nghĩ là lúc, đồng nhiên phát hiện hồ nước chung một mặt làm quang trợt lóe mà qua, thầm lăng nhi thấy vậy cũng không kịp nghĩ nhiều, thả người nhảy xuống. Nhảy xuống hàn đàm kia một khắc, thầm lăng nhi gọi ra màu tím ngọn lửa bao vây lấy toàn thân, cản trở lạnh băng dòng nước, lại như cũ ngăn không được lạnh băng hàn khí. lạnh Quá lạnh! Nếu chỉ là bình thường hàn đàm, hẳn là sẽ không như thế lãnh. Xem ra này đấy đàm nhất định có cái gì dị bảo. Nghĩ đến này! Thẩm Lăng Nhi càng thêm nhanh chóng du hướng đáy đầm. Rốt cuộc, ở 15 phút lúc sau, Thẩm Lăng Nhi tới rồi đáy đầm, bắt đầu ở đáy đầm tìm kiếm lên. Không ngoài sở liệu, này hàn đầm chỗ sâu trong, hàn khí đặc biệt kịch liệt. Thẩm Lăng Nhi hướng về hàn đầm chỗ sâu nhất địa phương bơi đi, xem một viên thật lớn sò biển bên trong, một viên xanh biển hạt châu đặt ở mặt trên, hiện lên đạo đạo ưu quang. Ở sò biển bên cạnh mở ra một đóa màu xanh băng tiểu hoa. Đúng là Thẩm Lăng Nhi muốn tìm băng tấm hoa. Thẩm Lăng Nhi sửng sốt ngay sau đó câu môi cười, rốt cuộc tìm được rồi, nhanh chóng du qua đi, ruỗi tay hái được băng tâm hoa thu được trong không gian mặt. Sau đó ruỗi tay muốn cầm lấy kia viên hạt châu, lại như thế nào cũng lấy không đứng dậy. tại đây đồng thời, nguyên bản đuổi theo Tiêu Vũ Hàn băng chuột, cảm ứng được cái gì đột nhiên ngừng lại, sau đó quay đầu liền hướng sơn động chạy về đi. Tiêu Vũ gần ra, hướng tới Hàn băng chuột la lớn, uy, chuột lớn, ngươi hải tử còn ở ta nơi này, ngươi không cần ngươi hải tử a, dứt lời còn sợ nó nhìn không thấy, đem hàn băng chuột ấu tể dơ lên quơ quơ. Nhưng ai biết hàn băng chuột không thèm để ý tới hắn, tiếp tục hướng sơn động mà đi. Tiêu vũ mi gắt gao nhăn lại, hắn biết ma thú đều rất coi trọng thân tình, cho nên ở vào sơn động thừa dịp hàn băng chuột cùng lãnh hạ đánh nhau thời điểm, nhìn đến một bên ấu tể, hắn bế lên một con liền chạy, thế cho nên này lao thử ném xuống lãnh hạ, vẫn luôn đuổi theo hắn chạy. Nhưng giờ phút này nó lại từ bỏ này ấu tể mặc kệ, chỉ nghĩ trở lại sơn động hay là trong sơn động có cái gì đồ vật so nó hấu thể càng quan trọng. Nghĩ đến này, tiêu vũ đành phải cầm trong tay hấu thể trở về chạy. Không biết lăng nhi có hay không tìm được dữ liệu, hắn trở về nhìn xem, có hay không yêu cầu chính mình hỗ trợ địa phương. Quả nhiên, nguyên bản canh giữ ở cửa động lãnh hạ, ở nhìn đến đi mà lại hồi hàn băng chuột khi, trong lòng đột nảy dự. vội vàng chặn cửa động. Hàn băng chuột nhìn thấy lãnh hạ, biết rõ chính mình vừa rồi trúng kế, thật lớn móng nuốt một phách, mở miệng nói, nhân loại ti bỉ cũng dám ngặt ta, lập tức lăn ra địa bàn của ta. hừ, thường ta tránh ra, môn đều không có. lãnh hạ cảnh giác nhìn Hàn băng chuột nói, cái này chuột lớn thực lực ở hắn phía trên, hắn cần thiết phải cẩn thận đối đãi. mà đối diện Hàn băng chuột nghe vậy, hé miệng liền phun ra một ngụm hàn khí. lãnh hạ không dám đại ý, vội vàng dùng linh lực ngưng ra một đạo phòng hộ thuẫn. đem hàn khí cắt trở, đen nhánh con ngươi nhìn đến theo sau mà đến Tiêu Vũ nháy mắt minh bạch. Tiêu Vũ nhìn đến đổ cửa động lãnh hạ. Hai người liếc nhau liền minh bạch trong đó y tứ. Hắn ở phía sau, hàn băng chuột ở bên trong, mà lãnh hạ còn lại là ở sơn động cầu. Một trước một sau đối với hàn băng chuột bắt đầu khởi xướng công kích. Bên ngoài bọn họ ở cùng hàn băng chuột chiến đấu, mà hàn đàm phía dưới, thẩm lăng nhi cũng ở cùng kia viên hạt châu đấu. Mặc kệ nàng như thế nào lấy, kia viên hạt châu vẫn như cũ không chút sức mẻ, giống như là mọc dễ giống nhau. Hơn nữa nàng cảm giác ra tới, này hạt châu quả thực chính là vạn năm hàn băng biến thành liền tính là tím diễm bảo hộ thẩm lăng nhi mỗi một lần nắm chặt nó đều sẽ cảm thấy toàn thân máu mau bị đông cứng giống nhau không thể không nhanh chóng bung ra trừng mắt trước hạt châu thẩm tiểu thư có chút khó chịu bảo vật ở phía trước có thể xem không thể lấy còn có so này càng làm cho người lo lắng sự tình sao mẫu thân ta giúp ngươi lấy đột nhiên thẩm lăng nhi trong đầu vang lên lạc tiểu thiên thanh âm tiểu thiên nơi này là hàn đam đế ngươi không thể ra tới bằng không sẽ bị đông lạnh hư Thẩm Lăng Nhi trực tiếp cự tuyệt Lạc Tiểu Thiên yêu cầu nói: "Mẫu thân, ta không ra đi, nhưng là ta có biện pháp bắt được, giao cho ta hảo." Lạc Tiểu Thiên mềm mại nói: "Thật sự?" Thẩm Lăng Nhi có chút không tin. "Thật sự, Mẫu thân ngươi như thế nào có thể hoài nghi ta đâu?" Nốt nọn thanh âm mang theo nồng đậm uy khuất, nháy mắt khiến cho Thẩm Lăng Nhi tâm đều mềm. "Hảo hảo, Mẫu thân tin tưởng ngươi, bất quá phải cẩn thận biết không?" Thẩm Lăng Nhi dặn dò nói. "Ân, đã biết, yên tâm đi Mẫu thân." Tiểu thiên bảo đảm nói, nếu không phải huyền vũ đột nhiên cảm ứng được cái gì, hắn còn không biết đâu. Chỉ là huyền vũ nói hắn hiện tại năng lực còn không có biện pháp bắt được hạt châu này, mạnh mẽ lấy nói, rất có khả năng sẽ ngủ say mấy tháng thời gian, chỉ là vì không cho mẫu thân lo lắng, hắn không có nói mà thôi. Theo lạc tiểu thiên bảo đảm thanh em rơi xuống, thẩm lăng nhi trái tim trốn một đạo bạch sắc quang mang bắn ra bao phủ ở kia viên hạt châu thượng, ngay sau đó thẩm lăng nhi liền nhìn đến nàng dùng các loại biện pháp đều lấy không được hạt châu châm dái phủ lên. Vèo. Một tiếng, liền bắn vào Thẩm Lăng Nhi trong không gian. Còn không đợi Thẩm Lăng Nhi xem xét một chút nó rốt cuộc là cái cái gì hạt châu thời điểm, liền nghe được Lạc Tiểu Thiên thanh âm vang lên. "Mẫu thân, hạt châu này là ta nga. Hiện tại ta muốn đi tu luyện lập." Nói xong chờ Thẩm Lăng Nhi thần thức tiến vào không gian thời điểm, Lạc Tiểu Thiên thân ảnh đã biến mất. Thẩm Lăng Nhi thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài, cũng không lại nghĩ nhiều. Tiểu Thiên ở chính mình trong không gian mặt. Lại có thanh ảnh cùng tiểu băng, còn có huyền vũ chiếu cố, cho nên nàng thực kiên tâm. Xoay người nàng liền hướng hàn đảm mặt trên bơi đi. Nhưng vào lúc này, cùng lãnh hạ còn có tiêu vũ chiến đấu hàn băng chuột, lại đột nhiên táo bạo lên, nó có thể cảm giác được, hàn phách thế nhưng nhận chủ. Nhân loại đáng chết, cư nhiên dám mạnh mẽ đoạt nó bảo vật, quả thực không thể tha thứ. Nhất giai siêu thần thú nếu là bạo động, này lực lượng sẽ tăng lên nhất giai, hơn nữa hàn băng chuột bản thân liền có chứa rất nặng hàn Cho nên giờ phút này sức chiến đấu có thể so với tam giai siêu thần thú. Lãnh hạ cùng Tiêu Vũ liếc nhau, đồng thời triệu hoán từng người ma thú. Một đạo hương tiếng huyết gió vang vọng này một phương, một con toàn thân thuần trắng tuyết ưng xuất hiện ở trên không, ngay sau đó một tiếng sói chu thanh lúc sau, khiếu Nguyệt Ngân Lang xuất hiện ở Hàn Băng chuột đối diện. Hàn Băng chuột nhìn đến đột nhiên xuất hiện hai chỉ siêu thần thú, rõ ràng nhảy khẩn thân thể, vận sức chờ phát động. Thẩm Lăng Nhi từ hàn đảm bên trong ra tới, còn không có tới kịp nghĩ nhiều liền nghe được ma thú thanh âm từ trong không gian mặt lấy ra một viên đan dược ăn đi xuống sau đó đi hướng bên ngoài Hàn băng chuột sớm đã có linh trí chí, biết chính mình đánh không lại này hai chỉ siêu thần thú cùng chúng nó chủ nhân Dư Quang nhìn đến chính đi ra Thẩm Lăng Nhi cho nên đem mục tiêu tỏa định nó cho rằng thực nhược Thẩm Lăng Nhi trên người thật lớn cái đuôi đánh hướng lãnh hạ đồng thời móng vuốt cũng phát ra vài đạo băng tiễn trong miệng cũng hộc ra mấy đạo hàn khí ba đạo công kích bất đồng phương hướng Trong đó một đạo công kích trực tiếp đối với lãnh hạ phía sau mới vừa đi đến cửa động thẩm Lăng Nhi. Dựa, người đại gia. Tiêu vũ thấy lúc sau phẫn nộ bạo một tiếng thô khẩu. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới cái này chuột lớn cũng dám đánh lén Lăng Nhi. Lăng Nhi, cẩn thận. Tiêu vũ lo lắng hô to một tiếng. Thẩm Lăng Nhi không nghĩ tới chính mình mới vừa ra tới, đã bị trước mặt chuột lớn công kích, tâm tình nháy mắt khó chịu, chẳng lẽ này chỉ lao thử đem chính mình trở thành mềm quả hồng không thành. Một đạo hỏa tiến đối với Hàn Băng Chuột liền bàn tới. Theo Thẩm Lăng Nhi công kích, lãnh hạ cùng tuyết Ưng Tiêu Vũ cùng ngân lang bốn đạo công kích đồng thời đánh ở Hàn Băng Chuột trên người. Hàn Băng Chuột thân thể ngã xuống trên mặt đất, trừng mắt chửi nhìn Thẩm Lăng Nhi, mang theo thật sâu không cam lòng. "Lăng Nhi, ngươi không sao chứ?" Tiêu Vũ nhìn đến nàng có chút tái nhợt sắc mặt, lo lắng hỏi. "Không có việc gì, chính là ở Hàn Đàm bên trong đợi đến lâu rồi một chút." Nói lại lấy ra một cái đan dược ăn đi xuống. "Tiểu sư muội" Tìm được dược liệu sao? lãnh hạ thu hồi tuyết ương đi tới hỏi, vừa rồi hắn ở bên trong chính là tìm thật lâu, lại cái gì đều không có tìm được. ân, tìm được rồi. Ở đáy đàm. Vừa vặn có một gốc cây. Cuối cùng chuyến đi này không tệ. Thầm lăng nhi thỏa mãn cười nói. Có băng tâm hoa, phỉ vũ minh độc liền có thể giải. Nhìn nhìn bốn phía, đã tiếp cận buổi tối. Thầm lăng nhi tìm được rồi băng tâm hoa, cũng liền không cần tiếp tục lưu lại ở chỗ này. Liên gọi ra tuyết u. Mang theo lãnh hạ cùng Tiêu Vũ phản hồi gió Tây Thành. Đoàn người trở về tốc độ thực mau về tới gió Tây Thành. 45 quanh năm hồng y kinh diễm thiên hạ. Trở lại gió Tây Thành lúc sau, Tiêu Vũ nghe nói Thẩm Lăng Nhi lúc sau muốn đi thiên một học viện. Liên tính toán cùng nàng cùng đi, Thẩm Lăng Nhi không có cái gì ý kiến, khiến cho hắn trước cùng lãnh hạ cùng đi đan minh. Chính mình tắt trực tiếp đi tới phỉ ra phủ đệ. Nhìn đến Thẩm Lăng Nhi tới, hoắc lao liền biết công tử nhất định sẽ khá lên, lại là kích động lại là vui vẻ. Xem thầm lăng nhi một trận vô ngữ, lại không có nói cái gì. Ở phỉ vũ minh bên cạnh phòng chủ hạng, thầm lăng nhi làm thiên đường ở phòng trung quanh bày ra ngăn cách trận pháp, hơn nữa phân phó đi xuống không chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào quay rầy Nàng liên lắc mình trở lại không gian bắt đầu luyện đan, bởi vì lúc này đây luyện đan dược liệu đều cực kỳ thưa thớt, liền tính là trong không gian mặt mỗi loại dược liệu cũng bất quá chỉ có như vậy một hai cây. Cũng không phải bởi vì dược liệu ở trong không gian mặt lớn lên chậm Mà là bởi vì này, đó dược liệu nếu không có nhất định nhân đại, căn bản là không có cái gì hiệu quả. Nếu không phải Thẩm Lăng Nhi nghịch thiên không gian, này đó dược liệu phòng trừng cũng là có thể luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược. Muốn luyện chế tôn phẩm căn bản không có khả năng. Thẩm Lăng Nhi nhìn hạ dược tài lúc sau, điều chỉnh một chút hô hấp, liền bắt đầu luyện đan. Thuần thủ đầu như dược liệu, luyện hóa, tinh luyện, đi trừ tạp chất, ngưng đan động tác nước chảy mây trôi. Chỉ là lúc này đây nàng muốn luyện chế chính là chí tôn cấp bậc đan dược. Bản thân liền phi thường không dễ dàng, nếu không phải thẩm lăng nhi có nghịch thiên tinh thần lực cùng linh hồn lực căn bản luyện chế không ra. Tuyết U nhàm chán ghé vào một viên cây ngô đồng thượng, nhìn cách đó không xa đang ở uống trà thiên đường nói, thiên đường, chủ nhân như thế nào còn không ra a đều đã năm ngày. Người cấp cái gì? Tiểu thư lúc này đây luyện chế đan dược không phải giống nhau đan dược, tự nhiên không có như vậy mau. Thiên đường thiết liếc mắt một cái tuyết ú nói, màu bạc tóc dài theo gió nhẹ vũ. Tuấn Mỹ lại lười nhắc liền như vậy ngồi ở chỗ kia, đều cho người ta một loại trí mạng hấp dẫn. Nhóng lên lại là ba ngày thời gian trôi qua. Thẩm Lăng Nhi phòng luyện đan môn rốt cuộc bị người từ bên trong đẩy ra, đi ra một bộ bạch đi thì Thẩm Lăng Nhi khỏe môi treo lên nhợt nhạt ý cười, giữa chán kia đóa mạn châu sa hoa ấn ký như ẩn như hiện, cuối cùng biến mất không thấy. Nếu không phải Thiên Đường cùng Tiết U vừa nghe thấy thanh âm liền nhìn chằm chằm Thẩm Lăng Nhi xem, căn bản sẽ không phát hiện. Thẩm Lăng Nhi nhìn đến Thiên Đường có chút kinh ngạc bộ dáng. Có chút khó hiểu hỏi, xảy ra chuyện gì? Ta trên mặt có cái gì sao? Làm gì như thế xem ta? Tiểu thư vừa rồi ngươi giữa mày xuất hiện một đóa hoa ấn ký, sau lại lại biến mất? Là chuyện như thế nào? Thiên đường nghi hoặc hỏi. So với thiên đường kinh ngạc, tuyết ú còn lại là chấn kinh rồi. Rốt cuộc thiên đường chỉ là vũ thần đại lục chung một cái trận pháp trải qua vô số thời gian ngưng tụ mà thành trận linh. Tuy rằng bởi vì trận pháp quan hệ, hắn tồn tại bao lâu đã không thể dùng thời gian đi cân nhắc. Cũng đối rất nhiều trên đại lục rất nhiều chuyện, có không thể so người khác nhận chi cùng ký ức. Lại không phải bất luận cái gì sự tình hắn đều biết đến, ít nhất không có trận pháp nơi địa phương phát sinh sự tình, hắn là sẽ không biết. Mà tuyết u tắc bằng không, từ chính mình thăng cấp biến thành Kim Phượng lúc sau. Hắn liền có chính mình truyền thừa ký ức. Đối với các giới các tộc sự tình, đều có nhất định hiểu biết. Tuy rằng hắn truyền thừa ký ức cũng không có hoàn toàn tiêu hóa, nhưng là đối với khai ở Hoàng Tuyền Biên bị ngạn hoa Mạn Châu xa hoa hắn vẫn là biết đến. Ân. Thẩm Lăng Nhi đã sớm biết chính mình giữa mày ân ký. Tuy rằng không rõ là chuyện như thế nào, nhưng là nàng lại không có một tia bài xích, ngược lại có loại vốn dĩ nên như thế cảm giác, tự nhiên cũng sẽ không đi nhiều hơn để ý. Chủ nhân, về sau ngàn vạn không thể tùy tiện lộ ra cái này ân ký. Một trận kim quang hiện lên, Tuyết U thánh khiết tuấn mỹ tuấn nhan xuất hiện ở Thẩm Lăng Nhi trước mặt, có chút nghiêm túc nói: "Nga, vì sao?" Nhìn Tuyết U bộ dáng, Thẩm Lăng Nhi có chút tò mò. Ta cũng không rõ lắm, tóm lại vẫn là không cần bị người biết đến hảo. Tuyết U nói. Ân, đã biết. Thẩm Lăng Nhi thấy Tuyết U không muốn nhiều lời, cũng liền không có tiếp tục truy vấn. Trở lại phòng thay đổi thân quần áo, đi nhìn mắt vẫn luôn ngủ say không tỉnh Tuyết Phong. Sau đó lại đi đến Tiểu Thiên Bế quan địa phương. Thấy huyền vũ cùng thanh ảnh ngồi ở bên ngoài chơi cờ, xem ra Tiểu Gia Hỏa khó được nghiêm túc tu luyện lên. Cũng liền không lại nói cái gì, trực tiếp ra không gian đi vào phỉ vũ minh phòng đi đến mép giường, nhìn trên giường hai mắt nhắm nghiền phỉ Vũ Minh. Một đạo hình ảnh hung hăng đâm vào trong đầu mặt, đau thầm Lăng Nhi sắc mặt đều trắng bệ. Ma thú rừng rậm bên trong, chỉ có 7 tuổi lớn nhỏ nữ hài bị một đám ma thú vây quanh. Nữ hài ăn mặc một thân màu đỏ váy áo, con tuổi nhỏ dung mạo liền đã khuynh quốc khuynh thành. Giữa mày một đóa mạn châu xa hoa khiến cho nữ hài thoạt nhìn nhiều hết mức một phân thần bí cùng cao quý. Mà ma thú chung quanh còn có một đám hắc y liề nhân đứng ở nơi đó. Cầm đầu một cái mang theo màu đen mặt nạ nam nhân mắt lạnh nhìn trước mắt hết thảy. Lăng nhi, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Ta khuyên ngươi vẫn là đường lại phản kháng, ta sẽ làm người lưu ngươi một cái toàn thời. Mặt nạ nam nhân lạnh nhạt thanh âm vang lên, hoàn toàn làm lơ đám kia ma thú vây quanh chỉ là một cái hải tử mà thôi. Liên tính ta đã chết, cũng sẽ lôi kéo các ngươi trốn cùng. Nó nớt tiếng nói thanh lánh giống như hàn băng, rõ ràng là chỉ có bảy tuổi tuổi tác, cả người lại tản ra vương giả khí thế. Quanh thân một cổ hàn khí tứ tán, khiến cho vây quanh nàng ma thú đều nhịn không được lui về phía sau vài bước. Hừ, một khi đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Giết nàng. Nam tử nghe vậy, trực tiếp đối với chung quanh ma thú hạ lệnh nói. Theo ma thú gạo giống tiếng vang lên. Nữ hải trên người sáng lên một trận màu tím quang mang. Quang mang đem nữ hải gắt gao bao vây ở trong đó xoay tròn lên. Sau đó càng ngày càng sáng, nhan sắc càng ngày càng thâm, theo quang mang không ngừng xoay tròn. Nhưng cái đó ma thú một con tiếp theo một con ngã xuống đất không dậy nổi. Chờ đến tử mang tan đi, sở hữu ma thú toàn bộ đều ngã trên mặt đất, mà nữ hài sắc mặt cũng trở nên tái nhật lên, khỏe miệng chảy đỏ tươi máu. Mặt nạ hạ nam nhân biểu tình khiếp sợ không thôi, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ vậy sao nhiều ma thú thế nhưng đều không thể giết nàng. Khiếp sợ qua đi, nhìn đến thẩm lăng nhi suy yếu bộ dáng. Phát ra vài tiếng cười quái dị nói, ta nhưng thật ra xem thường người, như thế nhiều ma thú thế nhưng đều giết không được ngươi bất quá, mặc kệ như thế nào, hôm nay người đều cần thiết chết. nói xong đối với bên người H y. Y. Nhân đưa mắt ra hiệu, bị tiểu nữ hải vừa rồi một màn khiếp sợ hắc Y D Nhân, nháy mắt phục hồi tinh thần lại, sôi nổi ngưng tụ linh lực đối với trung gian đã suy yếu đến miễn cưỡng đứng tiểu nữ hải công kích qua đi. nhìn vô số đối với chính mình mà đến linh lực, tiểu nữ hải biết lúc này đây chính mình vô pháp tránh được, tuy rằng non nớt lại như cũ khinh thành khuôn mặt nhỏ dơ lên khởi một mặt thuần mỹ tươi cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này, một bộ màu đỏ thân ảnh dần dần đi tới, hồng y ghi tung bay, mặc phát bay múa, tựa như tuyệt thế thần. Theo hắn đã đến, những cái đó liền thiếu chút nữa liền đánh vào tiểu nữ hài trên người linh lực, liền như vậy kỳ tích tiêu tán ở không trung. Nếu không phải hắc y ghi nhân chính mình dùng ra nhiều ít linh lực chính mình rõ ràng, bọn họ còn tưởng rằng vừa mới nhìn đến đều là giả. Nhìn đột nhiên xuất hiện đi hướng tiểu nữ hài hồng y ghi nam tử, mặt nạ nam nhân cảnh giác nói, huyết tộc chi chủ, quanh năm hồng y ghi Kinh diễm Thiên Hạ chưa bao giờ tại thế gian du tẩu, vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nghe mặt nạ nam nhân nói, minh trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, như cũ đạm nhiên đi đến tiểu nữ hài bên người mới dừng lại, nhìn đến nàng hoàn hảo, mới xoay người nhìn mắt mặt nạ nam nhân, đạm cười nói, chỉ vì nàng mà đến. Ôn U tươi cười phảng phất trong bóng tối quan mang, như vậy trí mạng hấp dẫn người. Vì nàng, ngươi nhận thức nàng. Mặt nạ nam nhân có chút kinh ngạc hỏi, huyết tộc cường đại không người không biết. Chỉ là cái này nữ hài tuyệt đối không thể tồn tại. Chủ nhân phân phó qua, không tiếc huyết thể đại giới đều phải giết nàng, chính là hiện tại huyết tộc chi chủ đột nhiên xuất hiện, sự tình xem ra có chút phiền phức đâu. ân ai cũng không thể thương tồn nàng. Minh ngồi xổm nữ hài bên người, hồng y hề cũng vô tản ra tới, lại không có dính lên bụi đất. Minh chủ, ngươi nếu là huyết tộc chi chủ, nên chúng ta là ai? Nàng, cần thiết chết. Mặt nạ nam nhân suy tư nửa ngày mở miệng nói. Không phải hắn không đem huyết tộc chi chủ đề vào mắt, mà là hắn biết cái này nữ hài bất tử, chủ nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Nhưng ta không biết các ngươi là ai á hơn nữa, nàng, ai cũng không thể thương tổn. Mình không chút nào để ý nói. Liên tính là ngươi chủ tử tới, cũng không thể động nàng mảy may. Mình nói lấy ra một cái kim sắc đan dược cấp nữ hài ăn vào. Nữ hài cái gì cũng chưa nói, ăn vào đan dược an tĩnh đứng ở mình bên người. Mặt nạ nam thấy vậy, trực tiếp liền đối với mình công kích mà đến đối với bên người một cái hắc y lìa nhân nói người đi giết nàng những người khác cùng nhau thượng người nọ nghe vậy trực tiếp từ một bên đường vòng nữ hài trước mặt chuẩn bị công kích mặt khác hắc y lìa nhân cùng mặt nạ nam nhân tắc đối với minh công kích mà đến đi thôi mau chóng cường đại lên mới có thể bảo vệ tốt chính mình minh nói một đạo linh lực đem nữ hài nâng lên hướng nơi xa một đưa nữ hải thân ảnh liền ở một mảnh huyết vụ trung biến mất hình ảnh vừa chuyển một cái bạch y lìa nữ tử Cả người là huyết bị người cột vào một cái trên đài cao, đài cao dưới thiêu đốt mãnh liệt ngọn lửa. mắt thấy liền phải đốt tới nữ tử dưới chân. Trung quanh vô số người hưng phấn hoan hô, phản phất nữ tử bị thiêu chết là bọn họ vui mừng nhất sự tình. Đống nhiên một trận cuồng phong thổi qua, lửa lớn bị dập tắt. Một đạo màu đỏ thân ảnh chợt lóe mà qua. Đường phong dừng lại thời điểm, trên đài cao bạch lý nữ tử đã biến mất không thấy. Nữ tử lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, phát hiện chính mình nằm ở một chỗ trong sân động. Nghe được thanh âm. Nữ tử chậm rãi quay đầu xem qua đi. Chỉ nhìn đến một cái nam tử thượng thân, đang ở vì chính mình băng bó miệng vết thương. Ký ức nháy mắt thu hồi, nhớ tới vừa rồi nam tử che chở chính mình ở mưa tên trung rời đi. Vì không cho những cái đó mưa tên thương đến chính mình, hắn đem chính mình hộ ở trong ngực, lại dùng thân thể của mình chặn những cái đó mũi tên, cho nên mới sẽ thương như thế chi trọng. Đại thẩm lăng nhi phục hồi tinh thần lại thời điểm, nhìn trên giường phỉ vũ minh, trong lòng có chút phức tạp vừa rồi những cái đó hình ảnh nam tử bộ dáng cùng trước mắt người trùng hợp những cái đó ký ức cũng không phải nàng có lẽ phải nói là kia cái gọi là nàng kiếp trước ký ức lấy ra đan dược đưa vào phỉ vũ minh trong miệng sau đó dùng linh lực thôi hóa đan dược thầm lăng nhi liền ngồi ở một bên chờ nhìn thân thể trầm rãi bài trừ độc tố phỉ vũ minh thầm lăng nhi có chút bất đắc dĩ thở dài kiếp trước kiếp này hắn tựa hồ luôn là bởi vì chính mình mà bị thương chỉ là mặc kệ hắn có phải hay không cái kia hình ảnh người trong Kiếp này, nàng đã coi hắn vì bằng hữu. Đối hắn, nàng có thể cho dư chỉ có thân tình cùng hữu nghị, lại không cách nào đáp lại hắn cảm tình. Bởi vì phỉ vũ minh trúng độc rất sâu, cho nên tỉnh lại thời gian không có như vậy mau Cho nên thẩm lăng nhi cũng không có rời đi. Trực tiếp ở phòng tìm vị trí ngồi xuống khoanh chân bắt đầu tu luyện. Bất chi bất giác 3 ngày thời gian liền đi qua, bởi vì thẩm lăng nhi ở, cho nên những người khác cũng không dám tùy ý tiến vào quái rầy Đồng nhiên trên giường nhân thủ chỉ giật giật. Bởi vì đang ở tu luyện, cho nên thẩm lăng nhi vẫn chưa phát hiện. Một lát sau, trên giường nam nhân chậm rãi mở mắt ra, nhìn trước mắt hoàn cảnh. Có điểm mê mang, thực mau liền phản ứng lại đây. Người được một cổ khó nghe hương vị, nhìn nhìn chính mình trên người bài trừ màu đen vật chất, mới nhận thấy được chính mình trong cơ thể độc đã đều giải trừ, có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ là hiện tại hắn trên người không có một chút sức lực, ngay cả nhớ tới đều làm không được. Vừa định mở miệng tiêu người. Lại cảm giác được bên người tựa hồ có linh lực dao động, hơi hơi quay đầu liền nhìn đến đang ở một bên khoanh chân tu luyện thẩm Lăng Nhi. Phỉ vũ minh một đôi mắt đào hoa hiện lên quang mang, biết là Lăng Nhi cứu chính mình. Xem nàng tựa hồ không phát hiện chính mình tỉnh lại. Hắn liền si ngốc nhìn nàng tuyệt mỹ dung nhan, vẫn luôn áp khắc ở đấy lòng tình cảm quay cuồng mà ra, trong mắt thâm tình nùng không hòa tan được. Một chút miêu tả nàng mặt mày, tựa hồ muốn đem nàng bộ dáng hung hăng khắc vào trong trí nhớ mặt. Thuộc về nàng ký ức cũng chậm rãi hiện lên ở trong đầu, chỉ có năm tuổi nàng lại cứu bị người đuổi giết, kẽ xỉu ở trong núi chính mình. Hắn tỉnh lại mở mắt ra nhìn đến chính là một cái lớn lên phấn điêu ngọc chác, rồi lại vẻ mặt lạnh nhạt nho nhỏ nàng. Hai năm sau tái kiến khi, hắn cứu bị người vây quanh nàng. Từ đó về sau nàng bộ dáng, nàng hết thể liền thật sâu khắc vào hắn trong lòng. Khi đó nàng luôn là thích xuyên một bộ hồng y rẻ, nàng luôn là lãnh đạm, rất ít lộ ra tươi cười. Ngẫu nhiên hơi hơi mỉm cười khi Cái loại này Mỹ, sáng lạng tới rồi cực hạn, Mỹ lệ nhiều vẻ, trời quang trăng sáng, hắn tâm cũng ở nàng tươi cười bên trong trầm luân. Chỉ là hắn không nghĩ tới, kia phân tốt đẹp trước nay liền không thuộc về hắn. Nàng tươi cười vì một người mà sáng lạ, vì một người mà ấm áp Cùng chính mình, nàng chỉ có thể cho thân nhân quan tâm, bằng hưu vướng bận. Cho dù đau lòng khó có thể phụ tải, hắn lại vẫn như cũ không oán không hối hận bảo hộ ở bên người nàng. Chỉ có chính hắn rõ ràng, không có nàng thế giới. Hắn liền đã không có quan minh. Ở biết được nàng chết đi tin tức, hắn vẫn như cũ kết thúc chính mình sinh mệnh. Rơi vào luân hồi, chỉ vì tiếp tục bảo hộ nàng. Mấy lời luân hồi, hắn đều tìm được rồi nàng. Mỗi một lần đều là sớm nhất gặp được nàng, sớm nhất đối nàng động tình, lại mỗi một lần đều chỉ có thể bảo hộ ở nàng bên người. Mà nay một đời, lại là liền sớm nhất gặp được nàng cơ hội đều mất đi. Tuy rằng chỉ là như vậy, hắn vẫn như cũ cảm thấy vậy là đủ rồi nhớ tới hắn đã từng đi tuyết nữ nơi đó bói toán hình ảnh to như vậy cung điện trung một gian lạnh băng trong phòng một người tuyệt sắc nữ tử ăn mặc áo bào trắng cổ tay áo cùng cổ áo theo phức tạp văn dạng mũ che khuất một đầu tóc bạc hắn vẫn cứ làm một bộ hồng ý đi đến tuyết nữ trước mặt ngồi ở minh ngươi tưởng bói toán cái gì tuyết nữ không có ngẩng đầu lại như cũ chuẩn bị nói ra tên của hắn có chút lạnh nhạt hỏi nhân duyên chút nào không thèm để ý tuyết nữ thái độ hắn nhàn nhạt nói Tuyết nữ nghe vậy ngẩng đầu, nhìn hắn kinh ngạc một chút nói, thực xin lỗi mình, ta không thể vì ngươi bói toán cái này. Hắn nhíu mày, có chút nghi hoặc hỏi, vì cái gì không thể. Ngươi tuy rằng là huyết tộc chi chủ, nhưng ngươi là đặc biệt, không phải người bình thường. Ngươi nhân duyên cũng sẽ tùy thời biến hóa. Ta chỉ có thể cho ngươi một câu, hết thể đều là mệnh trung chú định. Tuyết nữ lần đầu tiên nói như thế nhiều tự một câu. Hắn liền biết hỏi lại đi xuống cũng sẽ không có kết quả, xoay người đi ra tuyết nữ cung điện. Tựa hồ là nhận thấy được Phỉ Vũ Minh tầm mắt, Thẩm Lăng Nhi rời khỏi tu luyện, cũng đánh gãy Phỉ Vũ Minh hồi ức. Ngươi tỉnh như thế nào? Cảm giác nơi nào có cái gì không thoải mái sao? Thẩm Lăng Nhi tay đáp ở hắn trên cổ tay hỏi. Lăng Nhi, ta không có việc gì, khá hơn nhiều. Đem cái này ăn. Thẩm Lăng Nhi nói lấy ra một cái đan dược làm hắn ăn xong đi. Có lẽ là bởi vì phía trước hình ảnh, làm nàng cảm giác hiện tại nhìn Phỉ Vũ Minh tựa hồ nơi nào quái quái. Rồi lại không thể nói tới Minh, ngươi Trước kia nhận thức ta sao Rồi dám một chút, thẩm lăng nhi vẫn là có chút tò mò hỏi ra tới Nghe được nàng lời nói Phỉ vũ minh trong lòng cả kinh Lại không có biểu hiện ra ngoài Có chút nghi hoặc hỏi Lăng nhi nói chính là cái gì ý tứ Ta không phải ngươi đi vào nơi này Cái thứ nhất nhận thức ngươi sao Ai, không có gì Ta chính là tùy tiện hỏi hỏi Nói xong thẩm lăng nhi cũng cảm thấy Chính mình có chút thất thố Liền tính chính mình có thể nhìn đến kiếp trước hình ảnh. Cũng không lý do người khác cũng có thể nhìn đến a hơn nữa liền tính người khác cũng cùng chính mình giống nhau coi chuyện thế, lại như thế nào khả năng có ký ức đâu. Ngay cả chính mình đều không có, chỉ là ngẫu nhiên nhìn đến một ít hình ảnh mà thôi. Nghĩ đến đây, liền cũng không hề đi rồi dắm những cái đó hình ảnh cái gì. Kiếp trước lại như thế nào. Những cái đó đều là chuyện quá khứ. Nàng chỉ cần này một đời sống hảo là được. Người trước chờ một chút, Ta đi tìm người tiến vào cho ngươi múc nước rửa sạch một chút. Nhìn mắt phỉ vũ minh trên người, thầm lăng nhi nói. ân, hảo. Phỉ vũ minh cũng không nói thêm nữa cái gì, hơn nữa hắn hiện tại đích xác yêu cầu tẩy một chút. Băng không liền chính mình đều có chút chịu không nổi. Thầm lăng nhi xem hắn không có gì sự, liền xoay người đi ra ngoài. Nhìn nàng biến mất bóng dáng, phỉ vũ minh nhẹ nhàng nỉ nó nói. Lăng nhi, mặc kệ kia một đời, cũng mặc kệ ngươi là ai. Ngươi ở cái gì địa phương? Ta đều sẽ tìm được ngươi, bảo hộ ngươi. Chờ đến phỉ vũ minh tắm rửa xong lúc sau, thầm lăng nhi lại ở hắn nơi đó đãi một hồi. Lưu lại một ít đan dược lúc sau, mới về tới đan minh. Mà nàng cũng tử phỉ vũ minh nơi đó biết được đến, chính mình mẫu thân nam cung như yên đã từng xuất hiện hôn khắc một học viện. Cho nên nàng chuẩn bị xử lý an bài một chút bên người sự tình liền đi thiên một học viện. Vừa vặn ba tháng sau chính là thiên một học viện triêu sinh nhật tử. Tuy rằng nàng có lãnh dễ hàn cấp lệnh bài, có thể dễ dàng tiến vào thiên một học viện. Nhưng là nàng cũng không muốn lợi dụng Bắc âm học viện lệnh bài. Bởi vì nghe phỉ vũ minh nói, lúc này đây thiên một học viện là đối ngoại chiêu sinh. Nay vẫn là nghìn năm qua thiên một học viện lần đầu tiên đối ngoại chiêu sinh, dĩ vãng thiên một học viện đều là trực tiếp tuyển nhận các học viện đứng đầu đệ tử. Lúc này đây lại đột nhiên đối ngoại chiêu sinh, làm rất nhiều người hưng phấn đồng thời, cũng làm người đoán không ra nguyên nhân trong đó. Chính như phỉ vũ minh nói, chỉ sợ lúc này đây chiêu sinh Tuyệt đối sẽ không như vậy đơn giản. 46 đến từ luyện khí minh khiêu khích. Kế tiếp Nhật Tử Thẩm Lăng Nhi đều đãi ở đan minh luyện chế đan dược, nàng không biết này vừa đi thiên một học viện sẽ phát sinh cái gì sự tình. Cho nên dùng một lần đem mỗi loại đan dược đều luyện chế rất nhiều. Đánh nhà mình sư huynh cơ hiệu, trợ giúp đan minh tiêu hóa không ít dược liệu. Hiện tại đan minh, từ thượng một lần luyện đan đại hội sau khi chấm dứt, những cái đó cấu kết luyện khí minh cùng thuần thú minh các trưởng lão, vài lần muốn tìm Thẩm Lăng Nhi phiền toái nghê hà tìm không thấy người cũng liền từ bỏ mấy ngày nay phát hiện thẩm lăng nhi lại đi tới đan minh một đám lại ở dưới bắt đầu ngao ngẹt dục dịch mà các nàng động tác nhỏ thẩm lăng nhi toàn bộ xem ở trong mắt lại không có nói cái gì những người này không tới treo chọc nàng nàng cũng sẽ không đi để ý tới bọn họ nhưng nếu bọn họ không dương mắt đụng phải tới vậy không thể trách nàng không ổn du là đêm đột nhiên khởi phong lanh lảnh sao trời bị dày nặng mây đen cấp che đậy đầu mưa lớn thủy từ không trung thật mạnh rơi xuống Áp chuối Tây Diệp đều cong vòng eo. Theo thời gian trôi qua, đen nghìn nghịt bầu trời đêm trở nên sáng sủa một ít, mưa to lại không có ngừng lại xu thế. Thẩm lăng nhi mang theo thiên đường xuất hiện ở phòng, nghe bên ngoài tiếng mưa rơi. Đi đến phía trước cửa sổ đẩy ra cửa sổ, nhìn đen nghìn nghịt không trùng, bên môi nổi lên cười nhạt, như thế tốt thời tiết, nếu là không phát sinh điểm cái gì sự tình, tựa hồ đều thực xin lỗi thiên đô. Đang nghĩ ngợi tới đâu, tiếng đập cửa liền vang lên. Thiên đường mở cửa phát hiện là một cái đan minh đệ tử đứng ở ngoài cửa. Cái gì sự? Thiên đường không có gì biểu tình hỏi. Người tới nhìn đến thiên đường xuất sắc dung mạo trong lúc nhất thời có chút ngốc lăng, nửa ngày không có phản ứng lại đây, ngây ngốc đứng ở cửa. Thẩm lăng nhi ở phía sau xem có chút vô ngữ, Mỹ Nam lực sát thương chính là đại A kỳ thật cũng không thể quái đan minh này đó các đệ tử. Thẩm lăng nhi mấy ngày nay ở tại đan minh, ngẫu nhiên còn sẽ đi ra ngoài lộ cái mặt cái gì, cho nên đại gia từ bắt đầu kinh diễm. Chảy máu mũi, đến sau lại chậm dại thói quen. Chính là một cái không ngắn quá trình đâu. Mà thiên đường bọn họ căn bản là vẫn luôn ở thẩm lăng nhi trong không gian mặt, những người này đều không có gặp qua. Tự nhiên yêu cầu một cái quá trình tới thích ứng, Nói đi, ai làm ngươi lại đây? Nhìn đến thiên đường sắc mặt bắt đầu biến hắc, thẩm lăng nhi hảo tâm mở miệng nhắc nhở nói. a, thẩm tiểu thương, là ngũ trưởng lão thỉnh ngươi đi một chuyến. Đệ tử bị thẩm lăng nhi nói kéo về hiện thực, vội vàng nói. Ngũ trưởng Lão? Thẩm Lăng Nhi nhớ mày. Đúng vậy. Ở Đan Minh Đại Sảnh. Minh chủ cũng ở. Đan Minh đệ tử tựa hồn là sợ Thẩm Lăng Nhi không đi, lại bổ sung nói. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy rốt cuộc minh bạch, cũng nhớ tới kia cái gọi là ngũ trưởng Lão đúng là cùng luyện khí minh cùng thuần thú minh quan hệ mật thiết trưởng Lão chi nhất. Xem ra bọn họ đã là nhịn không được đâu. Một khi đã như vậy, nàng liền đi xem này đó lao ra hỏa đến tuột cùng muốn làm cái gì. Đi thôi. Thẩm Lăng Nhi đứng dậy nói. Sau đó mang theo thiên đường đi theo đàn minh đệ tử đi vào đại sảnh bên trong. Bởi vì tại trưởng lão ba người mấy ngày hôm trước bế quan. Cho nên hiện tại chính mình sư huynh bên người chỉ có tô trưởng lão một người đi theo. Nhìn đến thẩm lăng nhi đi đến. Tiểu sư muội, ngươi như thế nào tới? lãnh hạ có chút không vui nếu mày hỏi. Những người này hôm nay là có bị mà đến. Cho nên hắn cũng không có làm người nói cho tiểu sư muội, chính là không nghĩ làm nàng tham dự tiến bảo, miễn cho bị thương. Sư huynh. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Hơn nữa liền tính ngươi không hy vọng ta tới, người khác cũng sẽ không đáp ứng. Thẩm Lăng Nhi nói ánh mắt quét mắt đối diện ngồi bốn trường lao. Bốn người thấy Thẩm Lăng Nhi nhìn qua, sôi nổi lộ ra khinh thường, cùng vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Hôm nay bọn họ nhất định sẽ làm hai người kia đẹp. Nếu người đều tể, liền nói đi. Cái gì sự tình đại buổi tối giá trị được các ngươi mấy người đem đại gia triệu tập lại đây? Lãnh hạ sụ mặt nhìn một đám người hỏi. Hàn kỳ thật đã sớm biết bọn họ tưởng nói cái gì, lại không nghĩ rằng bọn họ như thế quá mức. Minh chủ, chúng ta cũng không muốn thời gian này gọi mọi người tới. Chỉ là chuyện này liên quan đến chúng ta đan minh vinh dự, chúng ta như thế làm cũng là vì đan minh danh dự suy nghĩ à. Ngũ trưởng lão một bộ hiên ngang lấm liệt bộ ràng nói. Thẩm lăng nhi chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ kia uống trà, liền mắt đều không có nâng. Hảo! Nói thẳng cái gì sự tình đi? Lãnh hạ sắc mặt lạnh lùng nói. Người tới! mang lên cấp minh chủ nhìn xem. Theo ngũ trưởng lao dứt lời, có người đệ thượng một trương thiệp cấp lãnh hạ. Lãnh hạ mở ra nhìn thoáng qua lúc sau, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên. Bởi vì này thiệp không phải khác, đúng là luyện khí minh hạ cấp Thẩm Lăng Nhi. Bọn họ biết rõ nhà mình tiểu sư muội luyện đan thuật lợi hại, chính là hiện tại thế nhưng muốn khiêu chiến Thẩm Lăng Nhi, hơn nữa so vẫn là luyện khí. Này không phải rõ ràng khi dễ người sao? Không được, việc này ta cự tuyệt." Lãnh hạ tức giận nói. Minh chủ, ngươi như thế nào có thể cự tuyệt đâu? Nếu cự tuyệt nói, chúng ta đan minh danh dự chẳng phải là bị hao tổn sao. Liên tính thẩm trưởng lão là ngươi sư muội, cũng không thể bởi vì nàng hủy hoại chúng ta đan minh danh dự à. Ngũ trưởng lão có chút oán giận nói. Đúng vậy, Minh chủ. Không thể cự tuyệt ta. Không sai, Minh chủ, chúng ta không thể sợ bọn họ. Chính là, chúng ta không thể cự tuyệt. Còn lại ba người cũng đi theo phụ hòa nói. Theo bọn họ càng nói lãnh hạ sắc mặt cũng càng thêm khó coi, thầm lăng nhi tuy rằng không biết kia thiệp thượng viết cái gì, bất quá xem sư huynh biểu tình cũng đoán, đại khái là cùng chính mình có quan hệ sự tình. nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, sư huynh, cho ta xem đi. sư muội, này, lãnh hạ có chút do dự, hắn thiệt tình thích cái này tiểu sư muội, nhất không hy vọng chính là nhìn đến nàng bị khi dễ, lại như thế nào sẽ làm nàng bởi vì chính mình sự tình bị người cười nhạo đâu? người bình thường tu luyện đều đã đủ vất vả giống thẩm lăng nhi như vậy linh lực cấp bậc không thấp luyện đan cấp bậc lại cao đã là thiên tài trong thiên tài cho nên ở lãnh hạ trong lòng thẩm lăng nhi tuyệt đối không có khả năng sẽ luyện khí không có việc gì nói thiên đường đã tử lãnh hạ trong tay lấy qua thiệp thẩm lăng nhi hơi hơi nhìn phán qua lộ ra một mặt châm chọc tươi cười nay luyện khí minh người thật đúng là đủ vô sỉ nhìn nhìn bên ngoài thời tiết thẩm lăng nhi cười cười xem ra hôm nay thật đúng là có việc muốn đã xảy ra sư minh Vài vị trưởng lao nói không sai. Nếu nhân ra đều phải khiêu chiến ta. Ta nếu là không đi, đối đan minh cũng xác thật không tốt. Đêm nay thời tiết không tồi, không bằng chúng ta liền đi xem đi. Thẩm Lăng Nhi cười nhạt nói. Trong đại sảnh mọi người nghe vậy, nhìn không được khỏe miệng chịu chịu. Nhìn nhìn bên ngoài mưa to báo táp thời tiết, bọn họ rất muốn hỏi một câu. Cô nương, ngươi thời tiết này đến tuột cùng là như thế nào nhìn ra thời tiết này không tồi. À, à, à, à, à. Ngay cả lãnh hạ nghe thấy Thẩm Lăng Nhi nói. Khóe miệng cũng hung hăng chịu hạ. bất quá nhìn đến tiểu sư muội bộ dáng, tựa hồ cũng không như vậy lo lắng. hắn cũng chỉ hảo đáp ứng rồi. đi thôi, nếu ta sư muội đều đáp ứng rồi, cũng đừng đều ngồi. lãnh hạ nhìn mắt mọi người, không có gì sắc mặt tốt nói. ngay sau đó lãnh hạ cầm đầu mang theo thẩm lăng nhi cùng vài vị trưởng lão ngồi xe ngựa đi vào luyện khí minh.